Không càng tốt. hân ân hiện giờ chính là như vậy nếu nàng cũng giống như trước gã đến bên này công chúa giống nhau cả ngày tự hoán tự n g ả i chỉ sợ nàng đã sớm không còn nữa tồn tại càng sẽ không có nàng hiện giờ an nhàn sinh hoạt hạnh phúc liên hảo nếu là thiếu cái gì cũng đừng k h á c h khí ngươi mấy cái đệ đệ đều là có bản lĩnh chỉ cần chuyển cái tin trở về bảo đảm cho ngươi làm được thỏa đáng hảo cảm ơn ngạch nương đúng rồi tính không có gì ngạch nương mấy năm nay quá đến thế nào hoàng a mã nói vậy vẫn là như vậy yêu thương ngạch nương đi làm sao vậy có phải hay không muốn hỏi một chút lý thân vương phúc tấn nàng hiện giờ còn tính nhàn nhã có một cái nhi tử làm nàng nhọc lòng nhật tử quá đến cũng không tệ lắm đến nỗi ngạch nương cũng khá tốt ngươi biết ngươi hoàng a mã tính tình ngạch nương nơi này không cần ngươi lo lắng quá hảo tự mình nhật tử là được ô hi cắp biết hân ân tâm tư kỳ thật nàng nhưng thật ra thật không để ý nhị tẩu như thế nào cũng là hân ân thân sinh mẫu thân nhớ mong thực bình thường bất quá hân ân cố ý tị hiểm ô h i cắp cũng sẽ không thật sự liền mặc kệ hân ân mang theo tiết mới kỳ thật mấy năm nay nhị tẩu sinh rất nhiều lần bệnh nặng bất quá bởi vì không yên tâm nhi tử chính là nhịn qua tới đương nhiên nay trong đó ô h i cắp cũng là công không thể không nếu không có ô h i cắp thường xuyên cho nàng một ít thứ tốt nàng cũng căng bất quá đi rốt cuộc người chấp nghiệm lại thâm cũng không thắng nổi thân thể hoàn toàn suy bại đương nhiên những việc này liền không cần phải nói ra tới làm hân ân lo lắng dù sao đều không có việc gì chương năm trăm chín mươi b ố gặp nạn tiến đi hân ân về sau ô h i cắp tiếp tục thu thập đồ vật lần này mang lại đây đồ vật vẫn là rất nhiều hơn nữa nàng cũng thật lâu không có cưới ngựa hoạt động thân thể bởi vậy nàng lần này là chuẩn bị tự mình lên sân khấu cũng tùng tùng gân cốt nhưng đừng dưỡng dưỡng đem cả người xương cốt đều dưỡng rời dạc mà mặt khác một bên hoàng thượng gần nhất cũng là muốn cùng mông cổ các bộ lạc thương nghị sự tình căn bản còn không kịp cùng ô h i cắp nói chuyện chờ đến buổi tối hoàng thượng đem sự tình đều xử lý tốt trở về mới biết được ban ngày ô h i cấp đã gặp qua hân ân bất đắc dĩ thở dài mấy ngày nay hắn thật sự bận quá căn bản không có bao nhiêu thời gian bồi ô h i cấp trâm xem ngươi gần nhất luôn tinh thần không tập trung vốn đang tưởng cho ngươi cái kinh h ỉ l à ngươi cao hứng cao hứng ai biết kia nha đầu thế nhưng kìm nén không được chính mình trước đi tìm tới thế nào thấy hân ân tâm tình có hay không tốt một chút ô h i cấp cảm kích nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái hoàng thượng rốt cuộc có bao nhiêu vội nàng là biết đến chính là dưới tình huống như vậy thế nhưng còn có thể biết được chính mình trong lòng bất an ô hi cắp cũng không biết nên nói cái gì đó nàng chính mình cũng không biết này cổ bất an rốt cuộc đến từ nơi nào bất quá không nghĩ hoàng thượng vì chính mình lo lắng đành phải thu l i ệ m khởi hết t h ể tâm tư an ủi nói không cần lo lắng ta không có việc gì nhìn đến bọn nhỏ đều sinh hoạt đến hạnh phúc ta cũng thật cao hứng cao hứng liền hảo mấy ngày nay chấm bận quá cũng chưa thời gian hảo hảo bồi bồi ngươi này một đường ngươi cũng là tàu xe mệt nhọc nói vậy mệt muốn chết rồi hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian chờ chấm vội xong rồi liền b ồ i ngươi đi ra ngoài cưới ngựa thế nào hảo a kia hoàng thượng cần phải giữ lời nói ô hi cắp cao hứng trả lời nhìn về phía hoàng thượng trong ánh mắt có nàng chính mình đều không có nhận thấy được không muốn xa rời cùng an tâm kia bối rối nàng vài tháng cảm giác bất an lại là tạm thời áp chế đi xuống đương nhiên lúc này nàng chính mình đều còn không có phát hiện đâu ân giữ lời nói hoàng thượng mỉm cười đem ô h i cắp nạp vào trong lòng ngực tuy rằng không biết ô h i cắp rốt cuộc đang lo lắng cái gì bất quá không quan hệ hắn sẽ dùng chính mình hành động chứng minh ô h i cắp chỉ cần hạnh phúc vui sướng sinh hoạt liền hảo mặt khác đều có chính mình thực mau liền đến chính thức săn thú hôm nay hoàng thượng mang theo người dẫn đầu xuất phát ô h i cắp cũng mang theo nữ nhân cùng nhau xuất phát bất quá các nàng săn thú địa phương cùng hoàng thượng bọn họ không phải một chỗ phía chính mình đều là làm người dẫn đầu thanh tra quá t r u n g quanh xác định nơi này không có nguy hiểm mới có thể làm các nàng này đó nữ quyến lại đây rốt cuộc nữ quyến phần lớn đều là hàng năm tại hậu trạch xử lý sự vụ mặc dù thân thủ mạnh mẽ người lâu dài không động thủ cũng sẽ n g ư ợ n tay bọn hạ nhân cũng sợ này đó phúc tấn các phi tử xảy ra sự tình không hảo công đạo bởi vậy các nàng săn thú địa phương đại hình con ngồi đã sớm bị đuổi đi hoặc là bắt giữ dư lại đều là một ít loại nhỏ không có nguy hiểm con ngồi dù sao nữ quyến ra tới cũng chính là đ ổ cái v i ệ c vui đối này ô h i cắp tuy rằng có chút bất mãn nàng muốn săn chính là cái loại này chân chính thứ tốt mới không nghĩ muốn cái gì thỏ hoàng gả rừng linh tinh chính là cũng không có cách nào nếu là các nàng thật sự vào trong rừng sâu nếu là ra cái gì vấn đề ô h i cắp chính mình nhưng thật ra có thể tự bảo vệ mình chính là còn có những người khác đâu lần này ô h i cắp thân phận không giống nhau nếu là nàng không thấy hoặc là nàng vào trong rừng sâu những cái đó đi theo cùng nhau tới bọn hạ nhân hoặc là phúc tấn nhóm sợ là sẽ cấp đ i ê n rồi thậm chí còn có khả năng còn sẽ đi theo nàng cùng nhau đi vào nếu là các nàng ra cái gì vấn đề lần này hoàng thượng tới vây săn mục đích sợ là liền hủy như vậy nghĩ ô h i cắp cũng chỉ có thể biễu môi cũng thế liền đi theo các nàng trước đi ra ngoài chơi chơi chờ không người ngoài nàng lại chính mình chạy tới hảo hảo phát tiết một phen ô h i cắp vốn dĩ cho rằng nơi này chỉ là cánh rừng bên ngoài hơn nữa có thị vệ càn quét hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề cho nên nàng cũng không có việc gì trước dùng tinh thần lực tới xác định bất quá đáng tiếc lần này nàng vẫn là tưởng sai rồi ô h i cấp mang theo mọi người vào cánh rừng ly các nàng không xa liền có một đoàn con mồi đều là gà rừng thỏ hoang g i ã hồ ly linh tinh là bảo hộ các nàng bọn thị vệ trước tiên phong sinh ô h i cấp tuy rằng cảm thấy như vậy săn thu không có ý tứ bất quá nơi này nhiều người như vậy cũng không thể liền tạm chấp nhận chính mình một người ô h i cấp cũng liền theo đại chúng phóng ấy mũi tên ý tứ một chút dù sao hiện tại chơi không tận hứng đang ở ô hi cắp muốn trở về thời điểm vừa mới vẫn luôn dịu ngoan tiểu động vật bỗng nhiên giống phát điên g i ư ờ n g như nơi nơi chạy loạn ô hi cắp sợ đi cùng mà đến các nữ quyến bị thương vội vàng phân phó người đem sở hữu động vật mau trong c h ấ n an xuống dưới muốn thật sự không được trực tiếp toàn bộ bắn chết sau đó mang theo sở hữu nữ quyến đứng ở một bên tận lực che chở các nàng một bên phát ra tinh thần lực xem xét bốn phía nay đó động vật không có khả năng vô duyên vô cớ bạo động nhất định là đã xảy ra sự tình gì nếu là có cái gì nguy hiểm liền phải lập tức trở về các nàng lần này ra tới mang thị vệ nhưng không nhiều lắm thực mau ô hi cắp liền phát hiện vấn đề nơi ly các nàng không xa địa phương có một con điếu tình bạch hổ chính bay nhanh hướng bên này chạy như bay lại đây nay chỉ l á o hổ trên người còn có một ít miệng vết thương đang ở đổ máu mà ở l á o hổ mặt sau cũng có một đống lớn nhân mã đang ở đuổi bắt đúng là lúc trước vào trong rừng sâu hoàng thượng đám người chắc là bọn họ phát hiện này chỉ l á o hổ muốn săn giết chính là lại vô ý bị này chỉ lão hổ chạy bọn họ đuổi bắt lại đây mà n à y chỉ lão hổ hẳn là cũng là ở bị thương dưới tình huống bị truy đến hoảng không chọn lộ chạy đến bên ngoài nhìn đến vấn đề nơi ô h i cắp đảo không phải như vậy hoảng loạn n à y chỉ lão hổ đối nàng cấu không thành uy hiếp không nói nàng chính mình vũ lực giá trị chính là côn bang thân là thu vương ở trên người nàng lưu lại dấu vết liền đủ để cho này chỉ bình thường lão hổ kiên kỵ bởi vậy liền tính các nàng cùng này chỉ lão hổ mặt đối mặt gặp gỡ nay chỉ lão hổ cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng chính là nơi này còn có rất nhiều nữ quyến nay đó nữ quyến tuy không đến mức nói tay c h ó i gà không chặt khá vậy không sai biệt lắm các nàng bị bảo hộ đến quá hảo ngay thường liền tính ra cửa săn thú cũng đều là bị người an bài tốt có từng gặp qua chân chính nguy hiểm lúc này nàng nếu là minh nói có một con điếu tình bạch hổ hướng bên này chạy tới chỉ sợ sẽ khiến cho khủng hoảng cũng thế dù sao săn thú cũng không kém hôm nay thừa dịp hiện tại kia chỉ l á o hổ ly các nàng còn xa vẫn là trước hạ lệnh trở về đi đại gia nghe xong ô h i cắp nói cảm thấy có lý hôm nay nhìn dáng vẻ là không có biện pháp săn thú này đó đ ỗ n g nhiên phát cùng động vật còn không biết khi nào có thể xử lý x o n g đâu cũng liền đồng ý đi theo ô h i cắp cùng nhau trở về mà dư lại thị vệ ô h i cắp cảm thấy bọn họ ít người nếu là đem bọn họ lưu lại chỉ sợ là giữ nhiều l ã n h ít ô h i cắp cũng không nghĩ làm vô tội người bỏ mạng cũng cùng nhau hạ lệnh hồi trình bọn thị vệ tuy rằng không biết quý phi nương nương vì cái gì muốn bọn họ trở về theo lý bọn họ hẳn là lưu lại mau chóng thu thập tàn cục mới đúng chính là bọn họ là thần bởi vậy mặc kệ quý phi nương nương cái gì chủ ý bọn họ đều chỉ có phụng mệnh hành sự con hảo này đó chỉ là động vật đều là bọn họ ngày hôm qua lâm thời tìm chạy cũng liền chạy chờ bọn họ quay đầu lại một lần nữa chảo một ít là được chương năm trăm chín mươi lăm cứu người chính là bởi vì mang người tương đối nhiều còn đều là nữ quyến n g à y thường sống trong n u n g lụa lúc này cưới lâu như vậy mã cũng có chút mệt mỏi liền muốn chậm giá kỵ dù sao các nàng trở về cũng không có gì sự tình nói không chừng còn có thể tại trên đường gặp gỡ con mồi đâu t h i cấp xem đến nóng nổi lại không thể nói thẳng mặt sau có nguy hiểm vô duyên vô cớ hạ lệnh nhanh hơn tốc độ những người này tuy rằng mặt ngoài không có gì ý kiến chính là trong lòng tất nhiên cũng sẽ hoàn trách t h i cấp còn không có tưởng hảo biện pháp giải quyết liền tới không kịp hoàng thượng bên kia truy đến quá cấp làm này chỉ lão hổ so nàng dự tính sớm hơn chạy tới nay chỉ lão hổ xuất hiện rốt cuộc làm đại gia nóng nảy liên thanh kêu to vội vang muốn giá mã buôn đảo đáng tiếc lúc này mã cũng bị sợ hãi trừ bỏ số ít mấy con bảo mã còn có thể miễn cưỡng chạy lên dư lại đều hoảng loạn lúc này này chỉ lão hổ cũng tới rồi nhìn đến nơi này hoảng loạn mọi người phát hiện nơi này người rõ ràng so vừa mới đuổi bắt nó nhưng được nhiều vừa lúc làm nó báo thủ phát tiết một chút bị đuổi bắt tức giận nghĩ nay chỉ lão hổ đ ỗ n g nhiên liền hướng tới ly nó gần nhất một người nào qua đi ô h i cấp thấy thế vội vàng lấy r a treo ở bên hông roi vùng đem người nọ từ lão hổ móng nuốt hạ cứu ra tới mà nay chỉ lão hổ cũng xem một kích không thành cũng không n ụ trí một lần nữa tuyển định mục tiêu nào lên đi ô h i cấp cũng liền vẫn luôn không ngừng ném roi cứu người kỳ thật nếu là nàng nếu là thả ra tự thân khí thế là có thể kinh sợ đến này chỉ lão hổ chính là đồng thời nơi này nhiều như vậy sinh vật cũng sẽ căn g loạn có lẽ sẽ biến thành một hồi g i ã thú đại đảo vong bởi vậy ô h i cắp chỉ có thể từng bước từng bước cứu người vài lần qua đi này chỉ láo hổ cũng phát hiện ô h i cáp nhìn cái này vẫn luôn từ nó miệng hạ đoạt người nhân loại đặc biệt không vừa mắt chính là không biết vì cái gì này nhân loại trên người có một cổ khác nó tim đập nhanh hơi thở nó có thể cảm giác được nếu là chính mình thật đối này nhân loại động thủ sợ là sống không được động vật là nhất hiểu được s u lợi tị hại sinh vật bởi vậy này chỉ lão hổ biết chính mình không thể đối cái này cầm roi nhân loại thế nào chính là nàng liên tiếp từ chính mình trong miệng đoạt thịt cũng thực sự làm nó có chút bực bội có chút thẹn quá thành giận nó trực tiếp hướng về phía ô h i cắp n h à o qua đi ô h i cắp thân thể theo bản năng hướng bên cạnh t r ậ t l ó lão hổ lúc này vừa lúc hướng nàng mặt sau n h à o qua đi ô h i cắp lúc này mới ý thức được lão hổ mục tiêu là nàng mặt sau người chính là hiện tại ra tay cũng không còn kịp rồi ô h i cắp dưới tình thế cấp bách liền muốn dùng dị năng chính là thủ thế đều bày ra tới ô h i cắp lại bỗng nhiên phát hiện trong cơ thể dị năng không thể vận dụng ô h i cắp trong lòng quýnh lên muốn dò la xem một chút thân thể của mình chính là nàng mặt sau còn đứng nhiều người như vậy ô h i cắp còn không có tâm lớn đến nhìn nhiều người như vậy chết thảm liền vì làm một kiện không như vậy sự tình thần yếu nhưng là lúc này muốn dùng roi cứu người đã chậm lão hổ đ ã n h à o qua đi ô h i cắp chỉ phải lại lần nữa sử dụng dị năng lần này nhưng thật ra có thể điều động trong cơ thể năng lượng chính là nàng nhạy bén phát hiện dị năng vận chuyển tốc độ trở nên có chút chậm điểm này nhi biến hóa cực kỳ không rõ ràng nếu không phải ô h i cấp lúc này chính ở vào thời điểm mấu chốt cô ý tính toán quá cũng phát hiện không được ô h i cấp cảm thấy nàng có lẽ biết chính mình mấy ngày nay bất an đến từ nơi nào chẳng lẽ là bởi vì nàng dị năng xem ra trở về đến hảo hảo xem xét một chút rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì bất quá hiện tại vẫn là t r ư ớ c chạy đi quan trọng cũng may không bao lâu hoàng thượng liền mang theo người lại đây nhìn cứu binh rốt cuộc tới rồi ô h i cắp cũng nhẹ nhàng thở ra hoàng thượng đến thời điểm nhìn đến ô h i cắp bộ dáng hoảng sợ lúc này ô h i cắp sắc mặt tái nhợt trên người che kín mồ hôi cùng vết máu hơn nữa bởi vì thời gian dài dùng roi đem người c u ố n lại đây c u ố n quá khứ ô h i cắp cầm roi tay cũng có chút phát run phải biết rằng nàng c u ố n những người này mặc dù là nhất gầy yếu nữ nhân cũng có chín mươi nhiều cân càng đừng nói còn có những cái đó không kịp tránh thoát bọn thị vệ cũng là ô h i cắp dùng roi c u ố n này đó thị vệ thể trọng phần lớn đều là một trăm năm tả h ư u ô h i cắp liền tính thân thể lại như thế nào cường hãn cũng có chút ăn không tiêu rốt cuộc nàng cũng là sống trong nhung lửa đã nhiều năm hoàng thượng mang theo người nhanh chóng thu thập chiến trường sau đó lập tức hồi doanh hắn thật sự lo lắng ô h i cắp bị thương tuy rằng ô h i cắp nói nàng không bị thương trên người vết máu cũng là người khác rốt cuộc ô h i cắp lại như thế nào lợi hại cũng chỉ có một người không có khả năng bảo đảm tất cả mọi người không bị thương chính là hoàng thượng vẫn là không yên tâm không đổ máu không đại biểu không bị thương đặc biệt là ô h i cắp sắc mặt còn khó coi như vậy hắn liền càng lo lắng trở lại doanh địa hoàng thượng liền xử lý kế tiếp công việc tâm tình đều không có trực tiếp làm đi theo cùng nhau tới hoàng phân hoàng quân hai người cộng đồng xử lý cần phải c h ấ n an hảo lần này bị thương mọi người sau đó ôm ô h i cắp tiến vào doanh trướng hắn yêu cầu trước xác nhận một chút ô h i cắp trên người có hay không ngoại thương đến nỗi thái ý ỉa đã ở tới trên đường ô h i cáp lúc này có chút không quá thoải mái bởi vì trong cơ thể sao trời chi lực vận chuyển thong thả làm nàng vô pháp lập tức tiêu hạ sử dụng roi mang đến di chứng tay run lúc này nàng chỉ cảm thấy tay phải p h ả n phất đã không phải nàng nhìn thấy lúc này cũng không có người ngoài ô h i cáp trực tiếp ngã vào hoàng thượng đầu vai giả bộ ngủ tinh thần lực lại chìm vào thân thể từ não vực bắt đầu chậm rãi từ trên xuống dưới kiểm tra nàng nhưng thật ra muốn nhìn vấn đề rốt cuộc ra ở nơi nào lần này là vận khí tốt vạn nhất tiếp theo nàng gặp được nguy hiểm lại xuất hiện loại này vô pháp sử dụng dị năng tình huống chỉ sợ nàng liền không về được hoàng thượng cũng không có cường ngạnh đánh thức ô h i cắp biết hôm nay ô h i cắp bị liên lụy lúc trước hắn một đường ôm ô h i cắp trở về thời điểm liền cảm giác được thân thể của nàng vẫn luôn đều ở phát r u n nghĩ hắn vừa mới đổi tới là nhìn đến tình huống biết ô h i cắp hôm nay nhất định mệt thảm hắn cũng không nghĩ quay dày ô h i cắp nghỉ ngơi dù sao bất quá là kiểm tra một chút ô h i cắp trên người có hay không thương chính hắn liền có thể vì không ảnh hưởng ô h i cắp nghỉ ngơi hoàng thượng ôm nàng ngồi ở trên giường nhẹ nhàng đem ô h i cắp quần áo cấp thời ra ô h i cắp vốn dĩ không có quản hoàng thượng nàng biết hoàng thượng sẽ không đối nàng bất lợi nếu không nàng cũng không thể yên tâm ở hoàng thượng trong lòng n g ư ợ c liền bắt đầu xem xét thân thể chính là theo hoàng thượng động tác ô h i cắp không thể không mở mắt ra lại không t r ậ n mắt trên người nàng quần áo liền phải bị lột sạch nhìn đến hoàng thượng động tác hoàn toàn không có bởi vì nàng thức tỉnh liền dừng lại ngược lại còn nhanh hơn vài phần ô h i cắp bất đắc dĩ ngẩng đầu ấn hoàng thượng kéo nàng quần áo tay hỏi hoàng thượng đây là đang làm cái gì tỉnh hoàng thượng thăm dò ở ô h i cắp trên c h á n hôn một chút nói muốn hay không ngủ tiếp trong chốc lát ô h i cắp lắc đầu ngủ tiếp liền phải bị ngươi lột sạch hoàng thượng làm cái gì muốn thoát ta quần áo chân có chút lo lắng ngươi ngoan làm chấm nhìn xem trên người của ngươi có hay không bị thương ân hoàng thượng dụ hứng nói hắn so với ai khác đều biết ố h i cắp có bao nhiêu thẹn thùng không nói rõ ràng nàng là sẽ không đồng ý ố h i cắp lắc đầu thật sự không có việc gì kia l á o hổ đều không có gần ta thân sở dĩ như vậy mệt đều là cứu người cứu chương năm trăm chín mươi sáu nan đề trải qua một phen thảo luận cuối cùng ố h i cắp vẫn là không có thể ngoan cố đến quá hoàng thượng làm hắn tận mắt nhìn thấy đến chính mình thật sự không có bị thương mới từ bỏ không bao lâu thái y y ả cũng tới rồi ố h i cắp bị hoàng thượng bế lên tới ngồi thật á i y thành thành t h thật cấp ô hy cắp bắt mạch từ đầu tới đôi cũng không dám ngẩng đầu xem một cái ô hy cắp chỉ phải thầm than một tiếng nàng đã biết thân thể của mình rốt cuộc là chuyện như thế nào vừa mới kiểm tra thời điểm nàng ở bụng nhỏ nhận thấy được một cổ sinh mệnh hơi thở nói cách khác nàng mang thai nay b u ồ n hẳn là cao hứng sự tình nhưng là nàng nhìn đến đứa nhỏ này thế nhưng tại như vậy khi còn nhỏ liền biết hấp thu linh lực đúng vậy là linh lực không phải sao trời chi lực trước kia kia mấy cái hài tử lúc này liền ý thức đều không có càng đừng nói tu luyện hơn nữa bọn họ bắt đầu hấp thu từ ngoại giới tới năng lượng về sau đều không ngoại lệ không phải hấp thu nàng trong thân thể sao trời chi lực chính là đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu liền hấp thu linh lực thân thể của nàng vì cung ứng thượng hài tử hấp thu linh lực tự chủ đem nàng trong cơ thể sao trời chi lực chuyển hóa cũng chính bởi vì vậy nàng lúc trước sử dụng sao trời chi lực kích phát dị năng thời điểm mới có thể xuất hiện năng lượng lưu truyền thong thả cảm giác đứa nhỏ này tuy rằng tu luyện tư chất kinh tài diễm diễm chính là lại cùng nàng tu luyện phương pháp có chút tương bội hiện giờ đứa nhỏ này tồn tại cũng không biết là phúc hay h o ạ nếu n là đứa nhỏ này ở hắn sinh ra về sau lại tu luyện linh lực kia tự nhiên là hảo ô h i cắp cũng không cho rằng sao trời chi lực chính là nhất thích hợp tu luyện tu luyện loại nào năng lượng hệ thống hẳn là tùy người mà khác nhau thực h i ệ n nhiên nàng trong bụng đứa nhỏ này thích hợp tu luyện linh lực nàng trong không gian tu luyện linh lực công pháp rất nhiều bên trong nhất định sẽ có thích hợp hài tử công pháp chờ hài tử sinh ra về sau đi thêm truyền thụ chính là chính là hiện giờ hài tử ở nàng trong bụng hấp thu linh lực tuy nói có thể vì hài tử đánh hạ tuyệt vô cận hữu căn cơ chính là lại đối nàng chính mình tu hành có hại nếu là nàng không thể tìm được biện pháp cân bằng trong thân thể năng lượng nhẹ thì tu vi giảm xuống nặng thì tu luyện căn cơ tấn hủy từ đây lúc sau cùng người thường vô dị thậm chí còn sẽ ảnh hưởng thọ mệnh càng hoặc là sẽ trực tiếp bỏ mạng càng đừng nói trở lại tinh tế nếu là lúc này mạnh mẽ đánh gãy hải tử tu luyện sau đó tạm thời đem hải tử phong ấn chờ hắn sinh ra lúc sau lại giải phong đối ô hy cắp liền không có thương tổn đây là trước mắt biện pháp tốt nhất chính là ô hy cắp không nghĩ bởi vì bản thân chi tư phá hư hải tử căn cơ đứa nhỏ này vốn nên là được trời ưu ái sơ sơ phát dục là lúc liền có thể có linh lực tương trợ chờ về sau sinh ra tu luyện hắn liền có thể tiến triển cực nhanh nghĩ tới nghĩ lui ô h i cấp cảm thấy vì một cái chỉ là có khả năng mà hủy hoại hải tử nàng lại như thế nào nhẫn tâm nhưng là hai loại hoàn toàn bất đồng năng lượng muốn ở trong thân thể cân bằng mười tháng lâu lại nói dễ hơn làm đến lúc đó hai loại lực lượng lẫn nhau tranh đoạt mà thân thể của nàng liền sẽ trở thành chiến trường phải biết rằng dĩ vãng nàng hấp thu linh lực về sau đều là lập tức chuyển hóa nghĩ đến đây nàng liền không khỏi lo lắng sốt ruột không thể tưởng được ngày thường lại lấy sinh tồn năng lượng có một ngày cũng sẽ trở thành vô tận phiền thoái Hoàng thượng nhìn đến ô hi không không nhiều, đến vẫn luôn không nói gì, không tưởng gì, ô hi cắp vừa quá mấy ớ i năm nay hoàng thượng hành động làm hắn ấn tượng khắc sâu hắn biết r o nếu là vị này quý phi nương nương xảy ra sự tình hắn nhất định khó thoát vừa chết hôm nay việc hắn cũng nghe nói nguy hiểm như vậy tình lữ hạ nếu muốn bình a n không tổn hao gì cơ bản không có khả năng chỉ xem bị thương nghiêm trọng c ũ n g không mà vừa mới tiến vào là lúc hắn trộm nhìn thoáng qua quý phi nương nương sắc mặt tái nhuận như thế nào cũng không giống không có việc gì bộ dáng hiện giờ chứng minh rồi đích xác có việc bất quá lại là hỷ sự hắn cũng yên tâm ít nhất t á n h mạng của hắn bảo vệ chúc mừng hoàng thượng chúc mừng hoàng thượng quý phi nương nương đây là có tiểu aka thái y khi trần đoán chính xác xong lập tức quỳ xuống đáp lời hoàng thượng ánh mắt vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm hắn hắn cũng không dám kéo dài nghe vậy hoàng thượng mừng rỡ như điên nguyên tưởng rằng ố hy cắp là bị thương mới có thể sắc mặt khó coi lại càng ngày là nàng lại có hài tử chỉ là ngay sau đó lại là một trận đúc sắc nảy lên trong lòng thái ý ỉa quý phi nương nương thân thể như thế nào hôm nay việc nàng hay không bị thương nhưng có dọa đến hồi bẩm hoàng thượng quý phi nương nương đích xác bị kinh hách tới rồi bất quá không có việc gì vi thần tới mấy phó dược ăn liền hảo ngày sau hảo hảo dưỡng đó là hảo thường nói xong khiến cho thái uy ìa đi xuống chờ nhìn không thấy thái uy ý thân ảnh lúc sau hoàng thượng mới đối với ô h i cắp nói nghe thấy được kế tiếp ngươi cần phải hảo hảo dưỡng tranh thủ lại cho chấm thêm một cái đáng yêu tiểu cách cách hải lan châu ái lan châu hai tỷ mọi rốt cuộc thiếu chút chấm biết ngươi còn không có chơi tận hứng chỉ là hiện giờ lại không thể từ tính tình của ngươi tới bất quá chấm nhận lời ngươi chờ hai tử sinh ra về sau chấm nhất định tự mình mang ngươi đi kinh g i a o cưỡi ngựa săn thú làm ngươi hảo hảo chơi cái đủ hoàng thượng biết do ô h i cắp tính tình biết nàng bị đóng lâu như vậy sợ nàng nhịn không được hiện giờ ô h i cắp vốn dĩ đã bị kinh h á c đến nếu là lại cưỡi ngựa săn thú hiển nhiên là cực kỳ nguy hiểm ô h i cắp mỉm cười gật đầu ta lại không phải tiểu hai tử yên tâm đi sẽ không lấy thân thể nói dỡn bất quá hoàng thượng như thế nào như vậy xác định là tiểu cách cách vạn nhất là tiểu a ca đâu chẳng lẽ hoàng thượng liền không yêu thương hắn sao nói xong cấp hướng về phía hoàng thượng nhướng mày đầu một bộ ngươi không nói rõ ràng chúng ta liền không để yên tư thế ha ha hồi lâu không gặp ô h i cắp này phúc nghịch ngợm bộ dáng hoàng thượng nhưng thật ra có chút hoài niệm nhẹ nhàng nuốt ve ô h i cắp đầu tóc chân ăn nói mặc kệ là tiểu a ca vẫn là tiểu cách cách chỉ cần là ngươi sinh đều thích nay con kém không nhiều lắm nói xong dúi đầu vào hoàng thượng trong lòng ngực chỉ là lúc này hoàng thượng lại là không có chú ý tới ô hi cắp trên mặt đã không có vừa rồi cao hứng nàng không xác định chính mình có thể hay không sống đến lúc ấy chính là vô luận như thế nào nàng đều phải đem hải tử an toàn sinh hạ tới nàng thân thể đã chết không quan hệ chỉ cần kịp thời đi vào không gian tu dưỡng một đoạn thời gian chờ đến thời cơ vừa đến liền có thể một lần nữa c h u y ể n thế đơn giản chính là một thân tu vi nước c h ả y về biển đông yêu cầu thời gian một lần nữa tu luyện thôi chính là hải tử lại không được nếu là hài tử có chuyện gì liền tính hài tử một lần nữa chuyển thế về sau cũng không hề là nàng hài tử đây là nàng cho chính mình tưởng tốt cuối cùng đường lui chỉ cần nàng tồn tại một ngày nào đó các nàng có thể mẫu tử tương nhận hơn nữa không biết vì sao mỗi lần đối với hài tử đã đến nàng cảm xúc đều đặc biệt phức tạp vui sướng chung hỗn loạn một mặt bi thương có một loại mất mà tìm lại cảm giác cũng chính bởi vì vậy Ở biết do đứa nhỏ này sẽ chương o năm trăm chín mươi bảy cầu thân ô h i cắp mang thai tin tức thực mau liền truyền đi ra ngoài chờ đến ô h i cắp thu thập hảo ra cửa thời điểm hân ân đám người đã đứng ở cửa chờ chúc mừng hoàng a mã hoàng thượng chúc mừng ngạch nương quý phi nương nương hân ân lãnh một đám người thấy ô h i cắp liền quỳ xuống nói hỉ hoàng thượng cùng ô h i cắp nhìn nhau cười ngẩng đầu nói đứng lên đi tiếp theo hoàng thượng tiếp tục mở miệng nói truyền lệnh đi xuống hôm nay quý phi nương nương thân hoài lòng tự chấm tâm cực duyệt đêm nay mở tiệc chiêu đái mông cổ các bộ là đêm bởi vì hoàng thượng hạ lệnh mở tiệc chiêu đái hôm nay toàn bộ trong doanh địa náo nhiệt phi p h ả m vừa múa vừa hát lúc này hoàng thượng cùng ô h i cắp cùng nhau ngồi ở thượng thủ vị còn lại mọi người dựa theo thân phận bất đồng từng người ngồi xuống ô hy cắp cũng không đem cái này đến hội đương hồi sự nếu là ngày thường nàng tới thấu cái này náo nhiệt xác định vững chắc thật cao hứng khác không nói liền phía dưới trường hợp liền tương đương với vài chàng cho hay đều nói ba nữ nhân một đại diễn chính là y theo ô h i cấp tới nói chớ nói ba nữ nhân chính là ba mươi cái nữ nhân trình diễn diễn cũng không có này đàn chính khách diễn náo nhiệt ô h i cấp không khác yêu thích liền ấy xem điểm nhi náo nhiệt chính là hôm nay ô h i cấp trong lòng có việc thật sự n h ấ t không nổi hứng thú chính là thân phận của nàng là không có khả năng tùy hứng không hợp ý nhau liền không tới liền tính là lại đây lộ cái mặt cũng hảo liền ở ô h i cắp tính toán ở chỗ này ngồi trong chốc lát coi như cấp hoàng thượng một cái mặt mũi liền tìm cái lý do đi trở về lúc này đ ố n g nhiên một cái mông cổ bối l ạ c nhảy ra nói khởi bẩm hoàng thượng thần trong nhà có một tiểu muội biết được lần này hoàng thượng dẫn dắt các hoàng tử tiến đến săn thú cố ý vì chư vị luyện một c h i vũ đạo lấy kỳ h o a n n lên nga hoàng thượng cùng ô h i cắp lướt nhau ánh mắt lưu c h u y ể n chi gian liền biết bọn họ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý ô hi cắp không khỏi buồn cười những người này phần lớn nóng trống có thể gả đến kinh thành dùng để liên hôn vì bộ lạc thu hoạch thích lợi há biết kinh thành nhật tử không phải như vậy hảo quá bất tử ở những cái đó âm mưu quỷ kế chính là hảo bất quá không sao nếu bọn họ đều không ngại kia chính mình làm sao cần để ý quá nhiều nhìn chính là cũng không biết bọn họ là coi trọng ai vừa mới nói là vì hoàng thượng cùng hoàng tử tập luyện nói vậy nhìn chúng chính là hoàng thất con cháu ngay sau đó gật gật đầu nói cho mời không bao lâu chỉ thấy một nữ tử giá người hảo diệu một thân màu đỏ xa y ỉa che mặt một đôi mắt câu hồn và phách tình ý miên man bước chậm mà đến chỉ liếc mắt một cái ô h i cắp liền nhìn ra này nữ tử mục tiêu là hoàng thượng ô h i cắp trong lòng cười lạnh một tiếng xem ra bọn họ sở đồ cực đại bất quá ô h i cắp cũng không lo lắng cùng tầm nhiều năm ô h i cắp tự nhận vẫn là hiểu biết hoàng thượng tính tình bọn họ như vậy làm chỉ biết chọc đến hoàng thượng chắn ghét hãy chờ xem trò hay còn ở phía sau đâu quả nhiên chờ đến một vũ tất nàng kia doanh doanh nhất bái ngẩng đầu là lúc một đôi mắt nhu tình mật ý nhìn về phía hoàng thượng lộ ra chờ đợi cùng gia tâm hoàng thượng nhìn về phía người này hơi có chút xấu hổ hò khan một tiếng vừa mới hắn còn cùng ô hy cắp dùng ánh mắt thảo luận người này sẽ coi trọng ai ai ngờ lại là chính hắn hắn còn tưởng rằng sẽ là hắn các hoàng tử đâu rốt cuộc hoàng tử tuổi đã lớn tương lai đều là của bọn họ bất quá bất luận như thế nào hắn là trăm triệu không thể tiếp thu người này không nói người này r a tâm chính là hôm nay hiến hội là vì ô hi cắp m à thiết làm như thế không khác đánh nàng mặt h ù n g chi hắn không nghĩ ở miễn cưỡng chính mình nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn lẩn nhẫn làm ô hi cắp bị vô số hủy khuất hiện giờ hắn đã là cựu ngũ trí tôn hắn vô pháp làm ô hi cắp ngồi trên hoàng hậu vị trí đã là tiếp đ ố i hắn liền phải dùng chính mình thể sắc và tinh thần tới hoàn lại tuy ý nói vài câu d â u ria nói n liền làm người đi xuống bất quá nàng kia bộ lạc hoàng thượng lại là nhớ kỹ chờ về sau tìm được cơ hội nhất định phải hảo hảo thu thập một chút bọn họ bởi vì hoàng thượng không có tiếp thu kia nữ nhân thực sự là một ít người đã chết tâm tư vừa mới nàng kia có thể nói đã là thế gian ít có tuyệt sắc chính là thế nhưng cũng vô pháp đả động hoàng thượng nhìn nhìn lại kia từ đầu tới đôi ngồi ở bên người hoàng thượng quý phi nương nương có này tuyệt sắc tại bên người cũng khó trách hoàng thượng chướng m ắ t mặt khác nữ nhân bọn họ tự nhận là vô pháp tìm được so vừa mới kia nữ nhân càng mỹ người bởi vậy chỉ có thể từ bỏ hướng hoàng thượng dâng lên mỹ nhân kế hoạch chính là bọn họ một ít mưu tính nếu là không có cùng hoàng thất liên hôn thực sự khó có thể tiếp tục một đám người nghĩ tới nghĩ lui đ ỗ n g nhiên thấy làm quý phi nương nương phía dưới hải lan châu cách cách tuy nói còn chưa thành niên nhưng hôm nay cũng có thể nhìn ra được tới tương lai nhất định là không thua gì quý phi nương nương mỹ nhân Các chỉ phúc không cho nói, bằng này phúc bộ dạng liền đủ để cho người động bộ đủ để tuy â m h n nghe nói g Chi vị à cách cách cưới được cùng. Chỉ là cái này cách cách tuổi con nhỏ, lại thâm chịu chưa chắc ái hoàng thượng nhất nhi, nhiên nhỏ, thâm vẫn sùng nữ nếu nàng, nói ngày là là lợi sùng hoàng tất tuổi sau nguyện vậy này đem cách cách gả đến vô mông cổ. lại ý gả rằng hoàng thượng không m u ố n chính là trong triều đại thần chưa chắc không m u ố n xem ra việc này còn phải hảo hảo mưu hoa một phen đây là đại bộ phận người ý tưởng nhưng mà luôn có như vậy hai cái đầu góc không rõ ràng lắm chỉ đơn thuần thấy được việc này chỗ tốt cùng hải lan châu mỹ mạo chỉ thấy một diện mạo cường tráng nam tử đứng ra nói khởi bẩm hoàng thượng thần đối hải lan châu cách cách nhất kiến trung tình bởi vậy tưởng hướng hoàng thượng cầu thân đương nhiên thần biết hải lan châu cách cách tuổi còn nhỏ bất quá không quan hệ thần có thể chờ hải lan châu cách cách lớn lên con thỉnh hoàng thượng ân chuẩn lời này vừa nói ra trường hợp tức khắc một mảnh yên tĩnh trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ đến người này thật là lớn mật kia hải lan châu cách cách vừa thấy liền thâm chịu s ù i ái hơn nữa nàng tuổi như vậy ấu tiểu hiện giờ cầu thân nhất định sẽ chọc đến hoàng thượng giận dữ hay chờ xem người này muốn xui xẻo bất quá bọn họ nhưng thật ra có thể nhân cơ hội quan sát một chút hoàng thượng phản ứng xem hắn tương lai hay không cố ý đem hải lan châu cách cách gả đến mông cổ rốt cuộc hoàng thượng ý nguyện trực tiếp quyết định bọn họ kế tiếp kế hoạch như vậy nghĩ đến người này cũng coi như là làm một chuyện tốt quả nhiên hoàng thượng sắc mặt cực kỳ khó coi nghiến răng nghiến lợi nói ngươi biết chính mình đang nói chút cái gì sao thần này nam nhân cũng không phải sẽ không xem người sắc mặt biết chính mình vừa mới nói có chút không ổn chọc đến hoàng thượng tức giận chỉ là hiện giờ lời nói đã nói ra liền vô pháp ván hồi chỉ hy vọng hoàng thượng có thể đối hắn từ nhẹ xử lý ô h i cắp nhìn phía dưới vừa ra ra cho khôi hài bất đắc dĩ lắc đầu bên kia hải lan châu sắc mặt đã sắp tích thủy nếu không phải chính mình dùng tinh thần lực cưỡng chế nàng chỉ sợ nàng lúc này đã nhảy dựng lên đánh người hít sâu một hơi tuy rằng nàng tin tưởng hoàng a mã nhất định có thể bảo vệ nàng chính là nếu là chỉ bằng hoàng a mã trung quy không phải thượng sách vẫn là muốn chính mình ra mặt nghĩ đến đây hải lan châu thừa dịp hoàng thượng còn ở sinh khí chưa kịp nói chuyện dành trước mở miệng ngươi tưởng cưới ta ở hoàng a mã xử trí phía trước nàng chính mình trước thiết t r í một cái đài cao như thế mới có thể hoàn toàn ngăn chặn việc này Trước tỷ thí, t i ê n nam nhân nghe xong đ ổ i và n gật đầu không tồi thân bất tài đ ố i cách cách vừa gặp đã thương c ò n thỉnh cách cách đáp ứng thượng câu hải lan châu đắc ý cười cười đến tưởng cưới bổn cung rất đơn giản bổn cung phu quân tất nhiên muốn văn võ song toàn bất luận văn t h ả i hoặc là võ công đều cần thiết ở bổn cung phía trên ngươi nếu tưởng cưới bổn cung kia bổn cung ra đề mục ngươi cùng bổn cung tỉ thí thắng bổn cung liền đồng ý hôn sự này này mọi người nghe vậy một trận vui sướng vị này cách cách bất quá một cái tiểu hải tử nàng võ công văn thải có thể có bao nhiêu hảo tưởng thắng nàng còn không dễ dàng bất quá nàng lời nói tính toán sao hoàng thượng sẽ đồng ý sao nghĩ đến đây mọi người do dự nhìn về phía hoàng thượng lúc này hoàng thượng sắc mặt đã một mảnh đen nhánh nếu không phải ô h i cắp tay ở cái bàn phía dưới dùng sức bóp hoàng thượng đùi ngăn cản hắn mở miệng nói chuyện cấp hải lan châu tranh thủ thời gian sợ là hải lan châu vừa mới mở miệng đã bị a dừng lại hiện giờ nhìn mọi người quay đầu nhìn về phía chính mình hoàng thượng lập tức liền tưởng mở miệng phản đối ố h i cắp liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của hắn trên tay kính nhi dùng đến càng thêm lớn nếu là lúc này xốc lên hoàng thượng quần áo chỉ sợ bị véo kia chỗ đã xanh tím không ngừng hiện giờ ố h i cắp một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoàng thượng không cho nói lời nói giao cho hải lan châu hoàng thượng tuy rằng yêu thương nữ nhi chính là đối với ố h i cắp ý tứ cũng sẽ không vi phạm chỉ là trong lòng rất là hủy khuất vì cái gì không cho hắn nói chuyện có người dám mơ đ ước hắn nữ nhi hắn thế nào cũng phải hảo hảo giáo giáo người nọ như thế nào làm người hơn nữa hải lan châu còn như vậy tiểu giao cho nàng xử lý vạn nhất bị l ừ a làm sao bây giờ chẳng lẽ thật muốn đem nàng gả đến mông cổ chính mình nhưng liên tiếp chính là ô h i cắp hôm nay đã chịu kinh hách thân thể vốn là không thoải mái hắn cũng không nghĩ làm trái ô h i cắp ý tứ chọc nàng không cao hứng tính tả h ư u có hắn chăm sóc đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh đi húng chi hải lan châu văn thải phương diện từ hắn tự mình giáo thụ hắn so với ai khác đều rõ ràng hải lan châu văn học phương diện không nói siêu việt chính hắn khá vậy không sai b i ệ t nhiều mà võ học phương diện còn lại là ô h i cấp giáo thụ ô h i cấp năm đó võ công ở toàn bộ kinh thành trừ bỏ nàng ca ca có thể nói không người nhưng ra này tả hữu tin tưởng từ nàng giáo thụ hải lan châu tất nhiên cũng sẽ không kém hiện giờ chỉ nhìn để ngừa mông cổ người ra vẻ là được nghĩ đến đây hoàng thượng tuy rằng lòng có không vui chính là ở mọi người nhìn qua thời điểm vẫn là gật đầu đồng ý thấy như vậy một màn ố h i cắp cong môi cười hoàng thượng hiện giờ tuy rằng đã là ngôi cửu ngũ chính là hắn đôi chính mình tình ý cùng năm đó lại là giống nhau như lúc thậm chí có thể nói là càng thêm thâm hậu cũng chính bởi vì vậy nàng mới dám đôi hoàng thượng như thế làm càn chính là dự đoán được hoàng thượng tuyệt đối sẽ không làm trái nàng ý tứ làm nàng không cao hứng ố h i cắp nhìn hải lan châu thần thái sáng láng đánh với mông cổ bối lập nhóm hơi hơi mỉm cười vẻ mặt toàn là kiêu ngạo tự hào nàng chính mình nữ nhi nàng so với ai khác đều rõ ràng tuy rằng nàng ngày thường luôn là phun tào hải lan châu cảm thấy hải lan châu suốt ngày chỉ lo chơi đùa tính tình quá mức bất hảo suốt ngày gặp rắc rối chính là thật muốn gặp được sự tình hải lan châu lại là so với ai khác đều bình tĩnh có thể ở nhanh nhất thời gian nghĩ ra giải quyết phương pháp không chút khách khi nói nàng con cái đều là nàng kiêu ngạo đều là thiên tri tiêu tử lần này hải lan châu tất nhiên có thể cho những cái đó dám can đảm khởi ý xấu người một cái khắc sâu giáo huấn cũng làm cho bọn họ biết hải lan châu không phải dễ khi dễ như vậy càng không phải đơn giản như vậy là có thể cưới chỉ là nhìn nhìn ô hi cắp lại cảm thấy trong lòng một trận chua sót lan tràn từ ban ngày phát hiện mang thai đến bây giờ nàng vẫn luôn cũng chưa tới kịp hướng người khác nói rõ ràng thân thể của mình tình huống nhìn phán nhi các nàng vì chính mình mang thai sự tình vẻ mặt hưng phấn cao hứng phấn chấn nghĩ muốn như thế nào cho nàng bổ thân thể lại không biết chính mình hiện giờ giống vậy hành tẩu ở huyền nhai bên cạnh một cái vô ý liền sẽ rơi vào vô tận vực sâu nhìn bên kia tựa như cái này tiểu khổng tức giống nhau kiêu ngạo hải lan châu vẻ mặt toàn là không sợ đây là bởi vì nàng biết mặc dù hôm nay việc nàng làm tạp cũng không quan hệ bởi vì nàng sau lưng có yêu thương nàng a mã ngạch đường nhất định có thể vì nàng thu thập tàn cục chính là ô hi cắp không biết chính mình còn có thể che chở hải lan châu bao lâu một năm vẫn là mấy tháng nàng l u y n tiết ca hải lan châu mới một ư ơ i một tuổi nàng còn như vậy tiểu đúng là hẳn là tận tình hưởng thụ cha mẹ s u n g ái thời điểm thân là cha mẹ cũng tự nhiên vì con cái khởi động một mạnh thiên mà trong kinh thành hai cái tiểu nhân càng là mới sáu tuổi đúng là không hiểu chuyện suốt ngày chỉ biết chơi đùa thời điểm không có chính mình n ố c xúc bọn họ có thể hay không thả lỏng tu luyện có thể hay không bướng b ỉ n h gặp rắc rối khi đó lại có ai tới nghĩa vô phản cố che chở bọn họ còn có chính mình trong bụng đứa nhỏ này nếu đã hạ quyết tâm sinh hạ tới kia chính mình khẳng định là muốn bảo đảm hắn sinh mệnh an toàn chính là sinh hạ tới về sau đâu hoàng thượng mỗi ngày công việc bận rộn căn bản không có thời gian chiếu cố hắn hơn nữa dựa theo lệ thường vừa mới sinh ra a mã cách cách mất đi ngạch nương là phải bị n h ẫ n u ôi nàng không tin hậu cung sẽ có người thật sự toàn tâm toàn ý vì chính mình hải tử hơn nữa hải tử yêu cầu tu luyện vậy yêu cầu an tĩnh thời gian cùng ẩn nấp địa điểm này đó đều là trầm trọng đại thạch đầu đẻ ở ố hy cắp trong lòng hôm nay nàng phát hiện chính mình tình huống về sau liền đem người đều chi khai sau đó chính mình tiến không gian đem dị năng cùng linh lực đều sử dụng một lần bất luận là dùng biết trước dị năng vẫn là dùng trong không gian ghi lại suy đoán phương pháp cuối cùng được đến kết quả đều là nàng thân chết tuy rằng nàng có thể một lần nữa c h u y ể n thế hơn nữa giữ lại ký ức chính là c h u y ể n thế rốt cuộc đối tinh thần lực có tổn thương đến nỗi tu vi càng là một chút đều đừng nghĩ lưu lại nàng muốn ở không l â y được tu luyện căn cơ dưới tình huống trước hết cần tiến vào không gian tu dưỡng hơn nữa tu dưỡng thời gian ít nhất cũng muốn có mười năm sau đó nàng đầu thai về sau còn muốn một lần nữa lớn lên một lần nữa tu luyện này đó đều phải thời gian chờ nàng có thực lực tới cùng mấy cái hải tử tương nhận thời điểm bọn nhỏ cũng đã lớn lên không hề yêu cầu chính mình nàng không nghĩ rời đi bọn nhỏ bất đắc gì chính là nàng biết rõ chính mình kiếp nạn cũng biết như thế nào hóa giải chỉ cần đem hải tử xóa sạch thậm chí là đem hải tử phong ấn đều có thể chính là nàng không nghĩ càng không muốn bất luận là từ nhỏ đã chịu giáo dục vẫn là nàng tinh chuẩn đến giống như g i ã thu giống nhau trực giác đều nói cho nàng đứa nhỏ này đối nàng rất quan trọng mặc dù là đua rất t á n h mạng cũng cần thiết giữ được hắn hơn nữa mặc kệ nàng kết quả cuối cùng thế nào ít nhất nàng nhất định phải tại đây một đời kết thúc phía trước đem bọn nhỏ tương lai an bài hảo ít nhất muốn cho bọn họ bình bình an an lớn lên là thời điểm đem tiểu ngũ triệu hồi tới tiểu tử này rời đi lâu như vậy đều vui sướng không tư t h ủ cũng là thời điểm làm tiểu tử này trở về giúp nàng chia sẻ một chút sự tình rất nhiều đồ vật đều phải giao cho tiểu ngũ bao gồm tiểu lục cùng hải lan châu bọn họ rốt cuộc chính mình chết đi về sau thực lực bị hao tổn cùng nàng khế ước tử v i đám người nhất định cũng muốn bị thương các nàng cũng yêu cầu tiến không gian tu dưỡng không thể ở bên ngoài bảo hộ mấy cái hải tử lúc này thân là đại ca tiểu ngũ liền yêu cầu làm gương tốt chương năm trăm chín mươi chín giải sầu ô h i cắp tìm một cơ hội hướng hoàng thượng cáo tử rời đi nàng hiện tại yêu cầu yên lặng một chút dù sao nàng biết hải lan châu nhất định có thể thắng không cần nàng lo lắng hiện giờ nàng yêu cầu hảo hảo trải v ố t một chút chính mình nỗi lòng điều chỉnh một chút cảm xúc nếu không bất lợi với hải tử phát dục hoàng thượng nhìn ô hy cắp trói chặt giữa mày cũng đi theo nhữ nhữ mày hắn cho rằng ô hy cắp là ở kinh thành n ẹ n h ỏ n g rồi cho nên mới hiểu ý thần không chừng mang ô hy cắp tới vây săn chính là hy vọng ô hy cắp có thể cao hứng vừa mới nói cho ố h i cắp kia hai ngày hiệu quả đích xác thực hảo ố h i cắp vội vàng thu thập đồ vật kế hoạch muốn như thế nào chơi cũng không có thời gian tưởng đông tưởng tây chính là mấy ngày qua đi ố h i cắp lại chứng nào tật nấy hoàng thượng nghĩ có lẽ là bởi vì lâu dài bị nhốt ở trên xe ngựa mệt mỏi cũng không nghĩ nhiều chính là hiện giờ đều đã tới rồi mục đích điện còn làm nàng thấy nàng vẫn luôn nhớ mong hơn ân theo lý thuyết nàng nên cao hứng mới là hôm nay càng là làm nàng cưỡi ngựa đi ra ngoài săn thú đây chính là trước kia nàng thích nhất sự tình đương nhiên ban ngày ô h i cấp khả năng bị dọa tới rồi thân thể có chút ăn không tiêu cho nên hiện tại mới có thể muốn trở về chính là hoàng thượng tổng cảm thấy không phải nguyên nhân này ô h i cấp có lẽ giấu diếm chính mình một kiện chuyện rất trọng yếu nhưng là hắn rõ ràng ô h i cấp tính tình nàng không nghĩ nói ai cũng đừng nghĩ làm nàng mở miệng Chứ bỏ ở nàng uống say về sau khi đó khả năng sẽ bị hắn hống ra lời nói thật vấn đề là hiện giờ ố h i cắp người đang có thai không nên uống rượu hoàng thượng cũng không nghĩ bức bách ố h i cắp nàng tưởng nói thời điểm tự nhiên sẽ nói chỉ là hiện tại hắn tưởng bồi ố h i cắp cùng nhau đi ra ngoài đi một chút bồi nàng giải sầu chỉ là hiện giờ nơi này lại là không thể rời đi không nói nơi này còn có nhiều như vậy mông cổ thân vương nhóm đơn nói hải lan châu còn ở tỷ thí hắn đến nhìn cũng không thể làm hải lan châu bị lừa ố h i cắp khi nào đều có thể bồi hiện giờ vẫn là hải lan châu bên này càng thêm mấu chốt rốt cuộc một cái vô ý nữ nhi đã có thể không có bất quá ô hy cắp đơn độc trở về hoàng thượng cũng không yên tâm làm tô bồi thịnh cùng mấy cái nha đầu hộ tống nàng trở về ô hy cắp biết hoàng thượng làm tô bồi thịnh đưa nàng trở về đã là lớn nhất nội h bộ hoàng thượng càng muốn chính mình tự mình đưa nàng trở về nếu thật là như vậy chỉ sợ nàng liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích bởi vậy cũng không có cự tuyệt rời đi yến hội địa phương về sau Ô h i cắp vốn nên trực tiếp hồi doanh trướng bất quá đi đến nửa đường nhìn đến bầu trời ánh trăng rất mỹ dứt khoát xoay cái phương hướng hướng bên ngoài đi đến nương nương đi theo hạ nhân nghi hoặc kêu một tiếng không phải nói phải về doanh trướng sao như thế nào chuyển phương hướng rồi đêm nay ánh trăng rất mỹ b u ồ n cung đi bên ngoài nhìn xem ánh trăng tô bồi thịnh ngươi nếu là có việc có thể đi về trước không cần đi theo b u ồ n cung thử quyên cùng phán nhi đều ở sẽ chiếu cố hảo b u ồ n cung ở đâu không phải điều chỉnh cảm xúc không nhất định một hai phải ở màn dù sao bên người còn có tử quên phán nhi đi theo tô bồi thịnh cũng ở chung quanh còn có rất nhiều che giấu lên ám vệ an toàn vấn đề hoàn toàn không cần lo lắng tô bồi thịnh cũng không dám n g ỗ nghịch quý phi nương nương ý tứ chính là hắn s á c thật còn có việc yêu cầu mau chóng trở lại bên người hoàng thượng hầu nhìn xem quý phi nương nương bên người đi theo đều là sớm nhất liền đi theo quý phi nương nương láo nhân các nàng rất rõ ràng nên như thế nào chiếu cố hảo quý phi nương nương các nàng sẽ không làm quý phi nương nương chịu khổ như thế l a o nô liền cáo lui trước vừa lúc hắn đi về trước cấp hoàng thượng báo cái tin quý phi nương nương không có đúng hạn hồi doanh trướng vẫn là muốn nói cho hoàng thượng rốt cuộc hoàng thượng chính là làm hắn hộ tống quý phi nương nương trở về ô hi cắp gật gật đầu đi đến một chỗ trống trải địa phương muốn ngồi xuống đi theo tử quyên rời đi kinh hô một tiếng từ từ nương nương trên mặt đất lạnh ngài có thai hôm nay còn bị kinh hách chớ có như vậy ngồi xuống đối thân thể không tốt vừa lúc chúng ta ra tới mang theo một kiện thật dày áo choàng lót trên mặt đất nương nương còn có thể trực tiếp nằm xuống nói xong tay chân lanh lẹ đem áo choàng phô trên mặt đất mấy năm nay tử quyên đã sớm không phải năm đó cái kia chỉ biết đánh nhau nữ ám vệ theo ô h i cắp lâu như vậy nàng rất rõ ràng ô h i cắp tính tình chiếu cố lên cũng đặc biệt săn sóc chỉ giống nhau làm ô h i cắp có chút bất đắc dĩ ô h i cắp nghị cấp tử quyên chọn lựa một cái như ý lang quân chính là tử quyên như thế nào cũng không muốn còn nói vì cái gì tử vi địa vũ phán nhi đều có thể lưu lại nàng liền phải gả đi ra ngoài có phải hay không nàng làm sai cái gì ô h i cắp có thể nói cái gì tử vi các nàng vốn dĩ liền không phải nhân loại tự nhiên không cần thành thân chính là tử quyên thọ mệnh hữu hạn nàng nghĩ về sau nàng rời đi về sau tử quyên có thể có một cái ứng phó ra có thể an hưởng lúc tuổi già nhưng là tử quyên trực tiếp cho nàng khấu như vậy đỉnh đầu t r u ộ ngũ nàng thật đúng là không thể tùy tâm sở dục đem tử quên gả đi ra ngoài nếu không ở đại gia trong mắt nàng đã có thể thành bởi vì bất mãn tử quên mới đem nàng gả đi ra ngoài bằng không vì cái gì mặt khác mấy cái của hồi môn nha đầu đều thành thành thật thật ở bên người nàng hầu hạ duy độc tử quên phải gả người ố h i cắp chậm rãi nằm xuống nhìn vô biên ánh trăng tâm tình cũng hào rất nhiều nhìn bốn phía trong b ụ i c ó các loại côn trùng chúng nó sinh mệnh ngắn ngủi giường nào chính là chúng nó lại vẫn là có thể ở ngắn ngủi sinh mệnh nỗ lực sống ra bản thân xuất sắc kia chính mình cần gì phải tự coi nhẹ mình chẳng lẽ chính mình liền một sâu đều s o không được đều nói trời không tuyệt đường người có lẽ sự tình không bằng nàng tưởng như vậy bi quan đâu nghĩ thông suốt về sau nàng trong đầu bắt đầu chậm rãi hồi ức trong không gian ghi lại nhìn xem có hay không biện pháp giải quyết trong không gian ghi lại thuật pháp dữ dội nhiều có lẽ có thể tìm được một loại biện pháp tránh được một kiếp cũng nói không chừng liền tính trốn bất quá nhưng là có thể hay không giảm b ấ t tu dưỡng thời gian đâu mặc kệ như thế nào nàng nỗ lực qua mới sẽ không hối hận không phải sao đáng tiếc mặc kệ là tiên đoán dị năng vẫn là suy đoán chi thuật đều cực kỳ hao tổn tự thân này đ ố i thân thể nguy hại không thua gì sử dụng thời gian dị năng xuyên qua thời không bằng không nàng là có thể từng bước từng bước biện pháp c h ầ m giải thí nhìn xem cái nào hữu hiệu huống chi nàng hiện giờ người đang có thai thân thể vốn là ở vào nguy hiểm bên trong loại này tổn hại thân thể sự tình vẫn là muốn thiếu làm mà ô h i cắp lại không biết nàng lúc này bộ dáng nàng lúc này sầu lo đều bị người xem ở trong mắt chỉ thấy bầu trời đêm bên trong một nam nữ gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới nằm ô h i cáp băng toàn trong mày nhìn ô h i cắp bụng hơi mang nghi hoặc mở miệng k i a hài tử như thế nào nhìn ra môn đạo tới hạo khả rất có hứng thú nhìn băng toàn nói băng toàn tức giận trắng hạo khả liếc mắt một cái nàng lại không ngủ chỉ là tỉ tỉ rốt cuộc muốn làm cái gì tỉ tỉ kế hoạch lại là cái gì chương á c cùng c nàng ỗ hốn chính hiện thấy chính mình căn bản không hiểu Không hoạch, chút h độn cung bạn vạn năm, nàng căn bản nói nàng liền để một cảm cũng c giấu giờ làm là lại lại mấy biết vết tỉ tỉ. Không nói tỉ tỉ kế a phát h i sáu trăm tranh luận đây là cỡ nào việc thú vị à, m ẫ u chốt là tỉ tỉ còn không mang theo thượng chính mình cùng nhau làm sự từ điểm đó nhi tới xem băng lam cùng băng toàn không hổ là hai tỷ muội người khác nhìn đến là ước gì khuyên người từ bỏ nàng thế nhưng còn tưởng đi lên trộn lẫn một chân bất quá đông nhiên băng toàn quay đầu vẻ mặt nghiêm túc nhìn hạo khả hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết đúng vậy b ă n g không nô có thể ra tay sao thiếu nha đầu lần này ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn n ô b ă n g không tỷ tỷ ngươi khi nào đã chết ngươi cũng không biết hạo khả vẻ mặt đương nhiên nói nghe nói lời này băng toàn sắc mặt đen xuống dưới này thần như thế nào như vậy không biết xấu hổ uy n g ư ơ i rốt cuộc làm sao mà biết được ngươi có phải hay không trộm suy tính ngô tỉ tỉ tới ngươi có biết hay không như vậy là đối tỉ tỉ bất kính ngươi là sáng thế thần ngô tỉ tỉ liền không phải sao nay thần rốt cuộc như thế nào làm được như thế đúng lý hợp tình nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dạy vô sỉ chi thần khu khu hạo khả xấu hổ ho khan một tiếng nói làm sao mà biết được quan trọng sao quan trọng không phải ngô ra tay cứu tỉ tỉ ngươi sao tiểu nha đầu như thế nào vẫn là sẽ không trào trọng điểm đâu băng toàn trận trắng mắt không ở chuyện này thượng tiếp tục dây dưa ngược lại nhìn về phía phía dưới nhìn tỉ tỉ trói chặt mày nàng đồng dạng không dễ chịu mà nàng khó chịu liền muốn cho bên người mỗ thần cùng nhau khó chịu quay đầu hung ba ba hỏi uy ngươi có phải hay không cố ý băng không tỉ tỉ như thế nào sẽ chịu nhiều như vậy khổ ngươi có phải hay không cố ý hiệp tư trả thù nhất định đúng vậy thằng nhãi này nhất lòng dạ hẹp hòi nhất định ghi hận năm đó các nàng tỷ m ộ i liên thủ hố thằng nhãi này rất nhiều lần sự tình a tiểu nha đầu ngươi có biết hay không tỷ tỷ ngươi làm sự tình chịu này đó khổ đã là ngô thủ hạ lưu tình bằng không nàng còn có thể quá đến càng khổ bằng không vô pháp triệt tiêu trên người nàng nghiệp lực càng không thể kêu người khác tâm phục khẩu phục hạo khả chỉ cảm thấy chính mình thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú a băng toàn cười lạnh một tiếng thìn ngươi mới có quỷ chỉ là hiện giờ các nàng hai tỷ mội bị quản chế với thần chỉ phải nhịn xuống khẩu khí này đ ạ i tỷ tỷ trở về ngày đó xem các nàng tỷ mội nhất định phải liên thủ hảo hảo giáo huấn mô thần không phải t i ể u nha đầu ngươi đây là có ý tứ gì không tin sao hạo khả thấy thế nào đều không quen nhìn nha đầu này bộ dáng này cố tình hắn tạm thời còn thoát khỏi không được thật l à khí thần lao nam nhân hảo hảo nói chuyện ai là tiểu nha đầu băng toàn chừng mắt hạo khả quát lao nam nhân Thạo khả vẻ mặt thế khả khiếp sợ chỉ vào chính mình, chính mình như thế nào cũng coi như là ngọc thụ、lâm、phong, phong、lưu、phong vào nào coi vẻ lâm đi. sợ cũng ngọc là khoáng lưu như thế nào liền cùng lão nam nhân treo lên câu nếu là ngày thường có người nói như vậy hắn khả năng sẽ cười cho qua chuyện rốt cuộc chính mình tuổi là thật đại chính là không biết vì sao nhìn đến nha đầu này bộ dáng này liền không nghĩ làm nàng như ý như thế nào ngươi không phải lão nam nhân ngươi tuổi ít nhất so bản tôn lớn một vòng ngươi không phải lão nam nhân ai là băng toàn nhìn hạo khả kia phó không thể cãi lại bộ dáng trong lòng thật là giống như ngày nóng bức ăn kem cây giống nhau từ đầu sảng đến chân h ừ dám khi dễ nàng tỉ tỉ nàng là đánh không lại này thần chính là nàng có thể cách hứng chết này thần hạo khả khí cười là nô tuổi đích sát so các ngươi đ ạ i đều nói hỗn độn không nhớ năm chính là vẫn là yêu cầu tương đối b ă n g không các ngươi như thế nào sẽ giống cái không lớn lên ấu tể giống nhau cả ngày cấp nô tìm phiền thoái đâu không phải ngươi nói ai là ấu tể đâu băng toàn tức giận đến dậm chân ai ứng ai chính là hạo khả ném cấp băng toàn cái này lánh d i ễ m ánh mắt băng toàn lần này đầu tiên là lẳng lặng nhìn hạo khả một hồi lâu mới vẻ mặt ngạc nhiên nói ngươi miệng như vậy độc rốt cuộc như thế nào sống lâu như vậy lớn như vậy lần này hạo khả khinh miệt nhìn băng toàn liếc mắt một cái không nói chuyện băng toàn cũng không n h ụ c trí nhìn phía dưới nói ngươi nói ngươi như vậy tổn hại nếu là bọn họ có một ngày khôi phục ký ức ngươi có thể hay không bị bọn họ vây công đánh chết thật tới rồi kia một ngày nô xem ở đồng hành lâu như vậy phân thượng nhất định trở về xem lễ đáng tiếc chúng ta chủng tộc đã chết về sau không có thi thể băng không còn có thể tới thu cái thi gì đó a cũng muốn bọn họ đánh quá bản tôn hạo khả khinh thường nhìn phía dưới nói bọn họ đánh không lại chính là tỷ tỷ đánh thắng được a băng toàn vẻ mặt vinh nhục cùng nhau bộ dáng không chờ khi đó tỷ tỷ ngươi chính mình sự t ì n h còn lo liệu không hết quá nhiều việc đâu không có thời gian tới tìm nô đánh nhau hơn nữa lần này nếu không có làng nô tỷ tỷ ngươi đã có thể nguy hiểm cho nên nàng không mặt mũi tới tìm bản tôn đánh nhau hạo khả vẻ mặt chắc chắn nói b a n g toàn vẻ mặt thần kỳ nói à chẳng lẽ không phải ngươi muốn nhìn trò hay lúc này mới thuận tiện ra tay hơn nữa ngươi từ đâu tới đây tự tin nô cảm thấy y theo tỷ tỷ tỉ tính tình nàng thanh tỉnh sau nhất định sẽ t r ư ớ c tấu ngươi một đốn muốn hay không chúng ta đánh cuộc đánh cuộc liền đánh cuộc hạo khả tự giác hắn bằng vào nhóm hai đánh nhiều năm như vậy giá giao tình điểm này n h ư việc nhỏ vẫn là hiểu biết lại xem phía dưới ô h i cấp không đái bao lâu hoàng thượng liền tới đây thấy ô h i cấp không hề cố kỵ nằm trên mặt đất trừng mắt nhìn trường đi theo hạ nhân bất quá hiện tại cũng không phải cùng các nàng so đo này đó thời điểm nhẹ nhàng bế lên ô h i cấp không tán đồng nói trên mặt đất lạnh như thế nào nằm xuống nếu m ệ n liền hồi doanh t r ư ớ n g ngủ tiếp ô h i cấp ôn hòa lắc đầu nói không có việc gì chính là thấy đêm nay ánh trăng t h ự c mỹ nghĩ ra được xem xét một phen người sao tới bên kia xử lý tốt hải lan châu thế nào yên tâm đi chúng ta nữ nhi ngươi còn không biết sao không có việc gì lần này hải lan châu chính là hung hăng đánh những người đó một bàn thai bảo quản bọn họ về sau cũng không dám nữa đánh hải lan châu ý đồ xấu nói nhớ tới vừa mới trường hợp liền r ắ c buồn cười như vậy bao lớn nam nhân đều không thắng được một cái tiểu nữ hải nhi còn gọi người hung hăng quăng bàn tay với m ớ i bọn họ sắc mặt kia thật đúng là một lời khó nói hết ô hi cắp cười cười không nói chuyện nàng chính mình nữ nhi tự nhiên nhất hiểu biết những người đó căn bản không phải hải lan châu đối thủ quay đầu an tĩnh nhìn phảng phất giơ tay có thể với tới a n h trăng nguyên bản sao động bất an tâm cũng dần dần an ổn xuống dưới bất luận như thế nào chỉ cần nàng còn sống liền có hy vọng liền phải đem mỗi một ngày đều sống được xuất sắc thật sự không nên như thế suốt ngày hoảng loạn từ ngày đó qua đi ô h i cắp liền vẫn luôn ngốc tại màn đả tọa tu luyện tự nhiên là không được nàng muốn đem trong cơ thể lực lượng chậm rãi cân bằng lên hơn nữa tận lực ở trong thân thể sáng lập một chỗ địa phương chứa đựng linh lực dùng để cung cấp hải tử bất quá này lại không phải một cái sự tình đơn giản nàng toàn thân đều thói quen sao trời chi lực hiện giờ sáng lập này chỗ linh lực chứa đựng nơi muốn đem đối thân thể t h ư ơ n g tổn hàng đến thấp nhất đồng thời còn muốn bảo đảm hải tử có thể không hề chướng ngại hấp thu bởi vậy nàng yêu cầu rất nhiều thời gian tới hoàn thành chuyện này Vì không làm chương o o h sáu trăm linh một hồi kinh ở tái ngoại đãi hơn một tháng liền khởi hành hồi kinh vốn dĩ lần này ra tới không chỉ có tới vây săn còn có chính là muốn dọc theo bọn họ hành tẩu con đường tuần tra tốt nhất là có thể cải trang vi hành một phen hiện giờ bởi vì ô h i cắp thân thể nguyên nhân chịu không nổi mệt nhọc bởi vậy cũng liền từ bỏ cái này kế hoạch trực tiếp dẹp đường hồi kinh trở về qua đi ô h i cắp trực tiếp hướng hoàng hậu xin nghỉ không đi t h ỉ n h an mà hoàng hậu gần nhất thân thể cũng không tốt lắm cũng không quá tưởng ứng phó những việc này có thể nghĩ ô h i cắp lần này mang thai đối hậu cung là cỡ nào đại đánh sâu vào nhiều năm như vậy không ai có thể vì hoàng thượng sinh hạ một đứa con lúc này qua n h ị giai thị tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích nàng không như vậy nhiều tinh lực đi ứng phó như vậy nhiều người hôm nay cái này cáo trạng ngày mai cái kia sinh sự còn không bằng đem này hết thảy bóp chết ở nôi bên trong chỉ cần qua n h ị giai thị không ra mặc kệ các nàng có lại nhiều tâm tư đều không thể thực thi muốn nói nàng đối với qua n h ị giai thị mang thai đương nhiên cũng là không thích bất quá hiện giờ cùng trước kia lại là không giống nhau hoàng huy đã lớn lên hơn nữa hắn thân là con vợ cả địa vị sớm đã củng cố mặt sau mặc kệ có lại nhiều hoàng tử a ca sinh ra đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn lại đến nàng tuổi trẻ là lúc ỉ vào trong không gian linh tuyển hoàn toàn làm lơ hậu t r ạ c h nữ t ử các loại tinh kế không kiêng nể gì đối phó lý thị đám người bị các nàng hung hăng phản độc hại vài lần thân thể rất là bị hao tổn chính là nàng cho rằng chỉ cần nàng có được linh tuyển mặc dù thân thể tổn hại đến lại như thế nào lợi hại cũng không ngại hiện giờ mới biết được nguyên lai không phải không gian linh tuyển cố nhiên lợi hại chính là thân thể của nàng căn cơ bị tổn thương đến lợi hại lại là không bao giờ có thể khôi phục lịch sử ghi lại nàng ngày chết chính là sang năm nàng trước kia cho rằng chính mình có thể trốn đến quá chính là hiện tại xem ra không có dễ dàng như vậy đặc biệt là năm nay qua đi xử lý hậu cung sự vụ thời điểm nàng càng là cảm giác sâu sắc tinh lực vô dụng nếu nàng chú định thay đổi không được chính mình ngày chết kia nàng sẽ vì hoàng huy lưu lại cũng đủ bảo hộ nữu cố lộc thị thật sự quá lợi hại hoàng lịch hiện giờ càng là giã tâm bừng bừng hơn nữa lý thị ở phía sau mưu toan bọ ngựa bắt v ề chim sẻ nút sau hoàng huy hiện giờ có thể nói là nguy cơ thật mạnh nàng tuy rằng không thích qua nhị giai thị tuổi trẻ là càng là vài lần cùng qua nhị giai thị kết thù chính là nhiều năm như vậy nàng lại là thấy rõ qua nhị giai thị là này thầm cung số ít mấy cái không có giã tâm người đối với nàng tới nói bên ngoài thế giới xa xa so này cung đình các loại tranh đấu cùng với quyền lợi càng thêm hấp dẫn người bất đắc dĩ nàng cuộc đời này thâm khóa tại đây tường cao bên trong bởi vậy nàng đem đối bên ngoài tự do yêu thích không hề giữ lại truyền lại tới rồi nàng mấy cái hải tử trên người muốn nàng bọn nhỏ tương lai có thể sống tự tại không giống nàng chính mình như vậy hơn nữa qua n h ị giai thị cũng không có bởi vì nàng chính mình yêu thích tự do liền thả lỏng đối bọn nhỏ giáo dục qua n h ị giai thị mấy cái hải tử mặc kệ từ phương diện kia tới nói đều là cực kỳ lợi hại cũng đúng là bởi vậy qua n h ị giai thị mấy cái hải tử là tốt nhất phụ tá hoàng huy nhân tài không có gia tâm không cần lo lắng sẽ bởi vì quyền lợi bị sau lưng thọc đao hơn nữa qua n h ị giai thị nhất tộc thế lực còn có thể trợ giúp hoàng huy đối phó hoàng lịch đám người nàng chính mình có lẽ vô pháp nhìn đến hoàng huy đăng cơ càng vô pháp trợ giúp hắn chính là qua n h ị giai thị bất đồng liền tính ngày sau hoàng huy đăng cơ về sau bọn họ cũng là đối với củng cố triều đình củng cố ngôi vị hoàng đế rất quan trọng cho nên vì một cái còn không có sinh ra đối hoàng huy không có chút nào h uy hiếp người cùng qua n h ị giai thị nháo phiên không đáng tuy rằng nàng không biết qua nhị giai thị thân thể là thật không thoải mái vẫn là đơn thuần không nghĩ tới thỉnh an bất quá đều không sao cả dù sao qua nhị giai thị săn thú gặp nạn là xác thực nàng liền mắt nhắm mắt mở lại như thế nào hoàng hậu lại không biết lúc này đây ô h i cắp lại là thật sự nguy ở sớm tối một cái vô ý liền sẽ bỏ mạng ô h i cắp vì có thể an toàn vô ngu sinh hạ hải tử kế tiếp cần thiết bế quan ai cũng không thể quáy r à y gần nhất hoàng thượng mỗi ngày đều sẽ tới xem nàng nàng cũng chuẩn bị tốt con dối theo tu vi gia tăng nàng con dối chi thuật cũng càng thêm rất thật hơn nữa nàng không cần chính mình duy trì con dối trên người sao trời chi lực tử vi các nàng đều có thể thay thực thi ngay thường không ai thời điểm có thể cho con dối nằm ở trên giường giả bộ ngủ chỉ cần hoàng thượng tới thời điểm ứng phó một chút đó là vẫn là rất đơn giản chính là mấy cái hải tử bên kia liền không thể dễ dàng giấu đến đi qua đặc biệt là tiểu lục đều là đã bắt đầu học tập con dối thuật người gần phân học được hay không thuần thục chính là chính mình dùng đến không tốt nhưng là người khác dùng vẫn là có thể liếc mắt một cái nhìn ra tới bất quá trước kia nàng mỗi lần mang thai đều yêu cầu bế quan nhưng là trước kia ngẫu nhiên còn có thể xuất quan thả lỏng một chút lúc này đây lại là không thể cần thiết hết sức chăm chú không thể làm bạn mấy cái hài tử tiểu lục con hảo hắn đã trưởng thành không cần chính mình làm bạn huống chi hắn không ở hậu cung chỉ là ngày thường lại đây bồi nàng ăn bữa cơm trò chuyện hơn nữa hắn tâm trí thành thục sẽ không bởi vì khuyết thiếu nàng làm bạn liền không cao hứng chính là mặt khác mấy cái liền không được bọn họ từ nhỏ thâm chịu sủng ái tính tình dưỡng phá lệ nghịch ngậm bướng b ì n h thậm chí có thể nói còn có chút kiểu khí muốn bọn họ đồng ý còn phải hảo hảo phí một phen công phu tới hống hơn nữa nàng hiện tại còn không nghĩ nói cho mấy cái hài tử thân thể của nàng tình huống gần nhất là không nghĩ bọn họ lo lắng thứ hai ở bọn họ trong lòng tự nhiên là chính mình cái này ngạch nương quan trọng nếu là làm cho bọn họ biết đứa nhỏ này khả năng sẽ hại nàng bỏ mạng chỉ sợ bọn họ sẽ không cho phép đứa nhỏ này sinh ra nhất định sẽ tìm mọi cách làm nàng sinh non sinh non tuy rằng thương tổn thân thể chính là một ngày nào đó có thể điều trị trở về nhưng là mệnh không có liền cái gì cũng chưa bởi vậy nàng tính toán tiền trảm hậu tấu chờ hai tử sinh hạ tới nàng không có việc gì tự nhiên là hảo nếu là nàng thật xảy ra sự tình m i ệ m cập đứa nhỏ này là nàng liều mạng sinh mấy cái làm ca ca tỉ tỉ cũng sẽ đem hết toàn lực bảo hộ hai tử cuối cùng chính là tử vi đám người tử vi tính tình trầm ổn nói cho tử vi nhưng thật ra có thể cho nàng hỗ trợ mà điệp vũ phán nhi đều sẽ không che giấu cảm xúc sợ là thực dễ dàng liền sẽ bị đã nhìn ra côn bang cũng đồng dạng không thể nói hắn đi theo tiểu ngũ bên người bảo hộ tiểu ngũ cũng là một người tinh mặc dù côn bang lại lợi hại cũng chưa chắc có thể giấu đến qua đi bất quá hiện tại không n ổ i ô h i cắp ý tứ là có thể giấu một ngày chính là một ngày nói cho bọn họ cũng đối chính mình không có trợ giúp còn sẽ làm bọn họ bạch bạch lo lắng hơn nữa chính mình một người cũng có thể thanh tịnh một chút hôm nay ô h i cắp đem mấy cái hải tử đều triệu hoán lại đây đối với mấy cái tiểu nhân nói ngạch nương lập tức yêu cầu bế quan m u ố n thật dài một đoạn thời gian không thể nhìn các ngươi các ngươi cần phải nghe tử vi nói không thể bướng bỉnh trêu cận người không thể lười biếng không tu luyện không thể làm nũng muốn hoàng a mã h ông có biết hay không nghiêm túc học tập chờ ngạch nương xuất quan muốn kiểm tra các ngươi việc học ngạch nương cho các ngươi lục ca hảo hảo giám sát các ngươi các ngươi ngũ ca mau trở lại ngạch nương sẽ nói cho hắn không được túng các ngươi nếu là làm ngạch nương biết hay không nghe lời chờ ngạch nương xuất quan nhất định phải hảo hảo trừng phạt biết không chương sáu trăm linh hai khế đ ứ c thú một đã biết t i ê u ngạch nương khi nào mới xuất quan a mấy cái hải tử ngoan ngoãn gật đầu hỏi vấn đề này rất quan trọng ngạch nương không ở bọn họ liền có thể phiên thiên chỉ cần ở ngạch nương xuất quan phía trước phong bế mọi người miệng là được đến nỗi lục ca hoàn toàn không thành vấn đề lục ca nhất mạnh miệng mềm lòng sẽ không thật sự đối bọn họ thế nào tương phản còn sẽ vì bọn họ thu thập sạp ô hi cắp nuôi lớn mấy cái hài tử tự nhiên biết bọn họ tâm tư bất quá hiện tại cũng không có thời gian giáo dục bọn họ chỉ là trắng bọn họ liếc mắt một cái nói đừng nghĩ lừa dối quá quan ngạch nương tùy thời đều có thể xuất quan chỉ cần ngạch nương phát hiện các ngươi không nghe lời tia ngạch nương liền lập tức xuất quan đến lúc đó xem ngạch nương không đánh các ngươi mông nói còn ý vị thâm trường hướng bọn họ mông nhìn thoáng qua hai cái tiểu nhân phản xạ tính che lại mông liên tục lắc đầu không dám không dám ngạch nương chính là sẽ nói đến làm được bọn họ liền tính làm cái gì cũng nhất định phải che kín mít một chút nhất định không thể làm ngạch nương phát hiện uy hiếp xong mấy cái tiểu nhân ô h i cắp ngẩng đầu nhìn về phía đại nói nghe rõ hảo hảo giám sát bọn họ tu luyện học tập không được bọn họ nơi nơi gặp rắc rối ngươi cũng không thể đối bọn họ mềm lòng ngươi hoàng a mã đã truyền tin đem đại ca ngươi ngũ ca triệu ngồi tới ngươi cũng phải nhìn ngươi ngũ ca không thể làm hắn giúp đỡ gian lận hắn mấy năm nay đi rồi rất nhiều địa phương kiến thức rộng lớn rất nhiều ngươi không có việc gì tìm hắn nhiều tâm sự đối với ngươi cũng có chỗ lợi đối này tiểu lục chỉ có thể gật đầu không có biện pháp hắn là mọi người trung duy nhất đối mấy cái tiểu nhân có thể hơi chút ngạnh hạ tâm địa người hơn nữa ngũ ca quá mức cưng triều đệ m ộ i nhóm nếu là chính mình không thể giám sát chặt chẽ một chút còn không biết bọn họ sẽ sống nhiều ít thai hòa đâu đối với tiểu ngũ vốn dĩ hoàng thượng không tưởng bọn họ nhanh như vậy trở về theo bọn họ hai anh em đi được càng nhiều chuyến quay lại tới tin bên trong ghi lại càng là càng kỹ càng tỉ mỉ lệnh n g ư ờ i có chút không rét mà run hoàng thượng có nghĩ thầm làm cho bọn họ lại đi đi nhìn xem tốt nhất có thể đem bên ngoài đều cho giải rõ ràng bất quá lần này là ô hi cắp tự mình mở miệng hơn nữa bọn họ lại là đi ra ngoài lâu lắm đặc biệt là hoàng huy nếu là lại không trở lại chỉ sợ trên triều đình liền không có hắn vị trí tiểu lục tuy rằng đem hết toàn lực bảo vệ năm đó hoàng huy môn nhân thế lực chính là tiểu lục bản thân không yêu những việc này mấy năm nay cũng gần là gìn giữ cái đã có mà không có mở rộng nhưng là mặt khác mấy cái nhi tử tâm tư hoàng thượng vẫn là trong lòng biết rõ ràng hắn không giống chính mình hoàng a mã như vậy sợ hai quyền lợi bị chính mình nhi tử phân tán chỉ sợ này giang sơn hủy ở trong tay hắn hắn biết rõ hoàng tử đoạt đích đối giang sơn nguy hại có bao nhiêu đại hơn nữa hoàng huy t ử nhỏ nhân thiện lòng dạ rộng lớn là vì đế tốt nhất tài liệu Mặt mấy mình tử, tuy tự tính tình khác không hài hắn phải chính hắn hiểu cái dạy là là rằng vẫn dỗ, bởi i cái hài hòi, lai bọn họ định là dung không dưới mặt khác hài hài ngồi cái Giang ế nếu t thị tử tương mặt tử. thị tâm cơ thâm trầm, nếu là nàng hài tử ngồi trên vị trí, Lý lòng là Lý là là là hẹp họ định không khác vị mấy muốn này cũng cơ nàng bọn dung Sơn dừng dạ sợ tay thị tranh nữa qua nàng, hơn nữa, lý thị chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua vẫn luôn cùng nàng chỉ chấp h Lý sợ sẽ bỏ các. Bởi vậy mặc kệ vì giang sơn vẫn là vì ô h i cáp hắn đều sẽ không làm lý thị h à i tử ngồi trên ngôi vị hoàng đế mà hoàng lịch quá mức tâm cao khí ngạo tâm tư cũng nóng nảy cũng không thích hợp hoàng chú liền càng không cần phải nói đó chính là một cái đỡ không thượng tường đ ù lầy ô h i cắp sinh mấy cái hải tử nhưng thật ra có năng lực kế thừa đại thống đáng tiếc bọn họ mấy huynh đệ đều coi cái này ngôi vị hoàng đế giống như hồng thủy manh thú ngay cả chính mình muốn bọn họ hỗ trợ xử lý chính sự đều lần nữa kéo dài càng không nói đến muốn bọn họ cả ngày cùng những việc này làm bạn cho nên tuyển tới tuyển đi vẫn là hoàng huy nhất thích hợp hắn cùng ô hy cắp mấy cái hải tử giao hảo tương lai chính mình trăm năm sau nhất định sẽ đối xử tử tế ô hy cắp cùng hải lan châu các nàng bởi vậy mặc kệ vì cái nào phương diện hắn tuyệt đối sẽ không làm hoàng huy vị trí bị uy hiếp triệu hồi hoàng huy cùng tiểu ngũ cũng nhân thể ở phải làm đối mấy cái hải tử hung hăng uy hiếp một phen ô hy cắp vẫn là muốn hống một hống đánh một cái bàn tay lại cấp một cái ngọn táo là giáo dục hải tử biện pháp tốt nhất mấy cái rất nhỏ sớm trước kia liền hâm mộ bọn họ hai cái ca ca có chính mình khế đ ước thú bất quá bọn họ biết khế đ ước thú chuyện này cấp không tới bọn họ bản thân còn nhỏ chính mình tu luyện căn cơ đều còn không có đánh ổn hiện tại tùy tiện khế đ ước thú loại cũng vô pháp khế đ ước đến tu vi đặc biệt cao bọn họ muốn chính là linh thú tốt nhất có thể hóa thành hình người bọn họ cũng không nên cái loại này liền tiếng người đều nghe không hiểu ra thú bởi vậy tuy rằng hâm mộ khá vậy không có ngạnh náo lớn lần này ô hi cấp cần phải làm là cấp mấy cái hài tử đều tìm cái này khế ước thú gần nhất là vì làm bạn thứ hai là vì giám sát tam tới là vì bảo hộ cái này khế ước thú cần thiết đến hảo hảo tuyển đã không thể tuyển quá h u n g m ánh cũng không thể chọn học vì quá thấp tốt nhất tính tình dịu ngoan nghiêm túc phụ trách lại còn có thích tu luyện bất quá ở này đó điều kiện phía trước tự nhiên là muốn mấy cái hài tử thiệt tình thích hơn nữa những cái đó linh thú cũng là thiệt tình nhận chủ vì thế mang theo mấy cái hải tử tiến vào không gian chậm rãi đi dạo trong miệng nói hôm nay các ngươi liền ở chỗ này lựa chọn chính mình thích khế đ ước thú đi trong không gian linh thú tu vi tư chất phần lớn không tồi bởi vậy liền tính chúng nó hiện tại tu vi không cao về sau cũng sẽ thực mau cường đại lên hôm nay tùy tiện các ngươi lựa chọn chính mình thích nghe vậy mấy người vui sướng lại có nghi hoặc nói cảm ơn ngạch nương chỉ là chúng ta còn nhỏ ngạch nương không phải nói muốn chúng ta lại lớn hơn một chút tu vi lại hào thâm một ít lại khế đ ước sao như thế nào hiện tại cứ như vậy cấp ô hi c ắ p lắc đầu nói ngạch nương không phải sợ ta không ở thời điểm các ngươi không cần công sao hôm nay các ngươi có khế đ ước thú về sau nếu là tu luyện tiến độ so ra kém khế đ ước thú kia thật đúng là muốn cười chết người nói vậy các ngươi cũng ngượng ngùng đi ngạch nương nghe nói thế nhưng là nguyên nhân này mấy người thật ngượng ngùng làm nung kêu một tiếng bọn họ tính tình đích xác có chút ngồi không được có khế đ ước thú cũng đích xác sẽ co đua đòi tri tâm rốt cuộc nếu là tốc độ tu luyện liền khế ước thú đều so ra kém không phải muốn tao bọn họ ra mặt sao Ô h i cắp trắng bọn họ liếc mắt một cái lập tức hướng phía trước đi đến mấy người ngay sau đó đổi kịp n à y không gian các ngươi cũng tiến vào rất nhiều lần nhưng có ái mộ linh thú nghe vậy mấy người cúi đầu trầm tư trong chốc lát mới nói nữ nhi muốn trên núi kia chỉ hồ ly nó từ nhỏ liền làm bạn nữ nhi cùng nữ nhi rất là hợp ý Ô h i cắp gật gật đầu cũng nghĩ tới trên núi hồ ly hải lan châu khi còn bé tiến không gian luôn là thích nơi nơi chạy một cái không chú ý liền không ảnh nàng ở thời điểm còn hảo toàn bộ không gian đều là của nàng dễ như t r ở bàn tay liền có thể tìm được nàng một khi bê quan tử vi các nàng muốn tìm người liền không dễ dàng như vậy rất nhiều lần hải lan châu đều là kia chỉ hồ ly cấp đưa về tới hơn nữa kia chỉ hồ ly tuy rằng không có tu luyện thành hình người nhưng là tu vi tại đây trong không gian cũng thuộc về trung thượng nếu không phải thời gian sinh ra gần chỉ có hơn năm mươi năm lúc này sớm đã hóa thành hình người chương sáu trăm linh ba khế ước thú nhị tư chất cực hảo cũng xứng đôi hải lan châu m ẫ u chốt là từ nó như vậy trong thời gian ngắn là có thể có này tu vi có thể thấy được nó tu luyện khắc khổ vừa lúc có thể khích lệ hải lan châu quyết định hải lan châu khế ước thú còn có chính là hai cái tiểu nhân Ô h i cắp đem ánh mắt chuyển hướng tiểu cựu tiểu cựu suy nghĩ trong chốc lát nói nhi tử muốn thảo nguyên chỗ sâu trong kia thất lang vương nhí tử kia thất tiểu lang tu vi tuy rằng chẳng ra gì chính là thời gian sinh ra cũng đ o ạ n mới mấy năm lúc trước hắn vừa mới sinh ra mấy tháng thời điểm bị lục ca trêu đùa đem hắn ném ở ổ sói khi đó ngạch nương vừa lúc bế q u a n đi lục ca đem tử vi v ả i vị g ì cấp bám trụ bên ngoài dùng một cái con dối thuật làm người cho rằng hắn vẫn luôn ở trong phòng nhưng kỳ thật hắn ở ổ sói suốt sinh sống một tháng lục ca mới đến tiếp hắn khi đó này một thế hệ lang vương vừa mới sinh ra tiểu nhi tử liền vẫn luôn làm bạn hắn chính hắn đi không được lộ mỗi lần đói bụng chính là kia thất tiểu lang đem hắn cùng đến mẫu lang bụng hạ ăn mãi thường thường đi ra ngoài còn sẽ cho hắn mang về tới mấy cái trái cây tuy rằng khi đó hắn không có hàm răng g ặ m bất động trái cây bất quá tiểu lang tâm ý lại là cực hảo sau lại lục ca đem hắn tiếp trở về về sau hắn cũng thường xuyên đến xem tiểu lang tiểu lang tu luyện thiên phú thực hảo trong không gian dù cho linh lực đầy đủ chính là muốn mở ra linh trí vẫn là không như vậy đơn giản khi còn nhỏ tiểu lang chiếu cố hắn cũng hoàn toàn xuất phát từ bản năng cho rằng hắn là huynh đệ hơn nữa không gian sinh ra thú loại đều cùng ngạch nương khế ước hắn thân là nhi tử tiểu lang đối hắn tự nhiên phá lệ thân cận chờ hắn trở về về sau nháo đi hái được mấy cái linh quả trợ giúp tiểu lang mau chóng mở ra linh trí làm nó có thể tu hành cho tới bây giờ cũng liền mấy năm chính là tiểu lang đã luyện đi trong cổ họng hoành cốt có thể mở miệng nói chuyện như thế có thể thấy được tiểu lang bất phám chỗ ô hi cắp lại là không biết tiểu c ử u cùng kia thất tiểu lang còn có cái này duyên phận nàng chỉ biết mấy cái hải tử thường xuyên chạy trong không gian tìm những cái đó động vật chơi đùa nàng cũng không để trong lòng chỉ đương hải tử trời sinh thích tự nhiên bất quá nàng đối chính mình hải tử tự nhiên vẫn là thực chú ý cùng mấy cái hải tử chơi đến tương đối tốt linh thú nàng đều nhớ rõ rốt cuộc tuy rằng đều là nàng chính mình khế đ ớ c thú chính là trong không gian linh thú đông đảo nàng lại như thế nào có thể đều nhớ rõ đối với tiểu cựu muốn kia thất tiểu lang nàng vẫn là có ấn tượng tu vi trước mắt tuy rằng chẳng ra gì chính là tu luyện tư chất có thể nói là đ ỉ n h hảo so phát chết cũng là không nhường một tấc thậm chí có thể nói là càng tốt hơn n ă m đó xem nó cùng tiểu cựu chơi đến tốt như vậy liền có dự cảm tương lai tiểu cựu sẽ muốn tiểu lang hiện giờ quả nhiên bởi vậy ô hy cắp cũng không phản đối nam hải tử đều thích những cái đó hung mánh một ít động vật tiểu lang bây giờ còn nhỏ hơn nữa từ nhỏ làm bạn tiểu cửu tương lai một người một thú phối hợp chiến đấu nhất định sẽ càng thêm ăn ý hải lan châu cùng tiểu cửu đều lựa chọn hảo dư lại chính là ái lan châu mấy người đem ánh mắt chuyển hướng ái lan châu chỉ thấy nàng trong mắt vừa chuyển nói ngạch nương nữ nhi không biết nên tuyển cái nào ngạch nương bồi nữ nhi ở trên núi đi dạo đi nhìn đến có thích hợp liền khế ước hảo nàng từ nhỏ thú duyên hảo trong không gian linh thú đều cùng nàng chơi đến tới bởi vậy không có gì đặc biệt thiên vị hiện giờ muốn ở bên trong tuyển một cái tới khế ước tự nhiên là thiên nan vạn nan biết ái lan châu tính tình mấy người chỉ là lắc đầu cười bồi nàng nơi nơi đi dạo đầu tiên là đi vào mấy chỗ địa phương có t r ồ n tộc lãnh địa có chuột tộc lãnh địa có miêu tộc lãnh địa ái lan châu xem qua về sau đều lắc đầu này đó đều thuộc về tương đối dịu ngoan động vật hơn nữa chúng nó chủng tộc có mấy chỉ đều là tu luyện thiên phú cực hảo lại cực kỳ nỗ lực ái lan châu kiều khí quán ô h i cắp tưởng ở chúng nó bên trong chọn lựa một cái dùng để khích lệ đáng tiếc gái lan châu một cái đều trướng mắt nếu trướng mắt này đó dịu ngoan vậy đi xem h u n g mạnh đi dù sao nàng trong không gian linh thú số lượng đông đảo mặc kệ ái lan châu thích cái gì loại hình đều có thể tìm được nghĩ đến đây ô h i cắp xoay người đi một k h ắ c tòa sơn bên trong sinh hoạt chính là tính tình h u n g mạnh động vật ô h i cắp đầu tiên là đi hổ tộc l ã n h địa bởi vì hổ tộc đều là sống một mình bởi vậy chúng nó l ã n h địa phi thường đại liền tính đem chúng nó toàn đem bởi ộ triệu tập ở bên nhau làm á lan châu chọn lửa lâu. chọn cũng muốn châu hồi một Bởi vậy ô h i cắp chỉ là đi nhìn mấy chỉ tu luyện thiên phú tốt nhất hổ con rốt cuộc lão hổ quá mức hung ánh nếu là thành niên hổ khẳng định quá không được hoàng thượng kia một quan chọn lựa hổ con lại làm ái lan châu đi cùng hoàng thượng làm lũng nói không chừng có thể lưu lại bất quá lần này ái lan châu vẫn là trướng mắt ô h i cắp đều có chút không kiên nhẫn chưa bao giờ biết cái này nữ nhi lại là như vậy ma kỷ cái này trướng mắt cái kia không hài lòng nhìn lâu như vậy nàng đều m a phát hỏa ái lan châu phảng phất cũng thấy ngạch nương đỉnh đầu bắt đầu toát ra hỏa tinh bị thu thập sợ nàng túng không dám lại làm yêu cũng may bọn họ tiếp theo cái đích đến là một mảnh rừng trúc bên trong sinh hoạt rất nhiều thực thiết thú cũng chính là siêu cấp đáng yêu gấu trúc này xem như tương đối đến ái lan châu niềm vui t r ù n g tộc bởi vậy nàng quyết định liền ở cái này tộc đàn chọn lựa gấu trúc đừng nhìn nó cả ngày trừ bỏ bán manh chính là ăn chính là thật muốn lại nói tiếp nó chính là thực hung manh thu tộc mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là lực công kích đều phải xa thịnh tỉ tỉ kia chỉ hồ ly còn có ca ca kia chỉ tiểu lang thậm chí liền lục ca phát chết đều so ra kem gấu trúc đương nhiên quan trọng nhất vẫn là gấu trúc có thể hống nàng vui vẻ mỗi lần nàng không cao hứng thời điểm đem khuôn mặt nhỏ hướng gấu trúc nồng đậm lông tóc một t r ô n tức khắc đã bị chứa khỏi mấy người đi vào r ừ n g trúc đang muốn đi nhìn xem trong tộc tiểu hấu t ể nói như thế nào ô hy cắp đều là chủ nhân nếu tới liền đi xem hảo ai ngờ đi tới đi tới đ ố n g nhiên từ trên trời giáng xuống một con gấu trúc nguyễn lai、like、làm ấy chỉ gấu trúc bò lên trên trúc điên mặt trên không chịu nổi gấu trúc khổng lồ hình thể mà đứt gãy một màn này xem đến mọi người khỏe miệng giật tăng tăng nhìn tiếp như là không có việc gì hùng giống nhau gấu trúc b ò dậy liền đi ở đây người khó được dâng lên một cổ bội phục cảm xúc từ như vậy cao địa phương nga xuống thật là nhìn liền đau chúng nó còn như là không có việc gì giống nhau đủ để nhìn ra chúng nó có thể sống đến lớn như vậy cũng là không dễ dàng à lại đi vài bước đ ỗ n g nhiên ái lan châu chạy vài bước bấy lên một con dấu ở măng tiểu hấu tể lại đây cao hứng phân chấn tuyên bố muốn khế ước này chỉ gấu trúc mọi người đ ỗ n g nhiên trầm mặc trong chốc lát n g ắ m lại bọn họ vừa mới tiến dừng chúc tao nộ sự tình ô h i cắp thử tính mở miệng nói ngươi thật sự tưởng khế ước này chỉ thú ái lan châu không biết vì cái gì đại gia này phúc biểu tình bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng nhìn đến tiểu đồng bọn cao hứng vội vàng gật đầu lại nghĩ ca ca tỉ tỉ khế ước thú đều là đã luyện hóa hoành cốt có thể mở miệng nói chuyện linh thú nay chỉ gấu trúc chỉ là vừa mới mở ra linh trí đừng nói tu vi liền tu luyện đều không có quá sợ đại gia không đồng ý vội vàng nói ngạch nương ngươi xem nó như n g hảo không chỉ có lớn lên đáng yêu hơn nữa nó mặc kệ là lực công kích vẫn là lực phòng ngự đều là c ự cao c có thể bảo hộ nữ nhi ngài liền đồng ý đi chương sáu trăm linh bốn trở về Ô h i cắp vô pháp dù sao cũng là nàng chính mình trước nói chỉ cần các nàng bọn nhỏ chọn chung liền có thể khế ước chỉ có thể tiến lên rỗi tay dò xét một chút này chỉ gấu trúc tu luyện thiên phú rốt cuộc đây là ái lan châu đệ nhất chỉ khế ước thú ô h i cấp vẫn là hy vọng nàng có thể khế ước một con thiên phú cao ở ô h i cấp rỗi tay sờ lên tiểu gấu trúc trên người về sau tay nàng đ ỗ n g nhiên đã bị tiểu gấu trúc bốn cái móng nuốt nhỏ cùng nhau ôm lấy ô h i cấp dùng sức tránh một chút cũng không tránh ra cũng chính là lúc này nay chỉ gấu trúc mới chậm gì gì mở to mắt lần này mới là t ỉ n h ngủ lúc trước bị ái lan trâu như vậy lăn lộn cũng chưa tỉnh mọi người lại là một mảnh hát tuyến do xét kết thúc về sau ô h i cấp ngạc nhiên phát hiện này chỉ tiểu gấu trúc thiên phú cũng không tệ lắm cung tiểu cựu tiểu lang không phân cao thấp bất quá nhìn tiểu gấu trúc lười biếng xoa mắt một bộ còn chưa ngủ no biểu tình ô h i cấp do dự mở miệng nói ái lan trâu nếu không ngươi đổi một con nó giống như không thế nào thông minh bộ dáng nay chỉ gấu trúc thoạt nhìn so ái lan châu còn lười nếu là cùng ái lan châu thấu cùng nhau chính là đại lười cùng tiểu lười nàng là muốn cho hải tử cùng khế ước thú lẫn nhau khích lệ tu luyện không phải làm cho bọn họ so với ai khác càng sẽ lười biếng ngủ ái lan châu vội vàng lắc đầu không cần liền phải này chỉ gấu trúc ngạch nương nó như n g hảo nó là một con tiểu nội muội nữ nhi đã sớm cho nó lấy tên têu i manh manh ngạch nương ngài xem manh manh có phải hay không siêu cấp đáng yêu hơn nữa manh manh rất biết chiếu cấu người trước kia mỗi lần nữ nhi tới tìm manh manh nó đều sẽ cấp nữ nhi thật nhiều ăn ngon đồ vật đều là manh manh cố ý cấp nữ nhi lưu lại chính là nó chỉ số thông minh thoạt nhìn thật sự có chút kham mưu những lời này tuy rằng chưa nói ra tới bất qua ái lan châu vẫn là nghe đã hiểu vội vàng làm nung nói ngạch nương manh manh thực thông minh chỉ là ở sinh hoạt thượng có chút ngu ngốc nó chính là kia cái gì nga chính là cái gọi là đại trí giả ngu nghe vậy mọi người buồn cười lắc đầu xem ra ái lan châu là hạ quyết tâm muốn manh manh bất quá nó tu luyện thiên phú s á c thật thực hảo làm nó đi theo ái lan châu cũng không tồi chính là khả năng muốn nhiều phiền toái tiểu lục giám sát các nàng chủ thú hai người cùng nhau tu luyện bởi vì tiểu lục có phát chiết bởi vậy lần này khế đ ước thú không hắn phân đem hải lan châu các nàng coi trọng khế đ ước cấp tiểu lục làm hắn lấy hắn danh nghĩa mang về hoàng cung mỹ danh rằng là vì hống đệ đệ mội mội vui vẻ đối này hoàng thượng tuy rằng không tán đồng rốt cuộc nữ nhi còn hảo giữa một hai cái s ủ n g vật cũng không thương phong nhã chính là nam hải nhi vẫn là muốn lấy việc học làm trọng thật sự không nên mê mội mất cả ý chí không làm việc đàng hoàng bất quá đây là tiểu lục làm ca ca đưa cho đệ đệ muội muội h ắ n thân là phụ thân tự nhiên mừng rỡ xem con cái cho nhau con ái bởi vậy hắn lần này cũng liền không có hạ lệnh thu hồi tiểu cựu s ủ n g vật gần nhất triều đình đều rất bận bởi vì hoàng huy cùng tiểu ngũ còn có nửa tháng tả hữu liền phải đã trở lại bọn họ lần này mang về tới rất nhiều hải ngoại tân mật sự tình quan giang sơn xã tắc tin không hảo nói rõ bất quá hoàng thượng vẫn là trước tiên đã biết một ít đồ vật bởi vậy hắn muốn ở hoàng huy bọn họ đến kinh thành phía trước đem nên bố trí sự tình đều bố trí hảo chỉ chờ bọn họ huynh đệ hai người trở về đương nhiên triều đình có ngóng t r o n g bọn họ trở về tự nhiên cũng có ngóng t r o n g bọn họ cũng chưa về bởi vậy càng là tiếp cận kinh thành hoàng huy cùng tiểu ngũ gặp được ám sát liền càng nhiều may mắn bọn họ tuy rằng mang người không nhiều lắm nhưng các đều là tinh nhuệ n hơn nữa bọn họ lần này mang về tới rất nhiều vũ khí vừa lúc có thể dùng này đó tới ám sát người tới thử xem uy lực đương nhiên những việc này ố hy cắp là một mực không biết khi đó nàng sớm đã bắt đầu bế quan lúc này đây bởi vì sự tình quan trọng đại nàng cố ý phân phó mặc kệ bất luận cái gì sự tình đều không cần tùy tiện q u á y dày mọi người tuy rằng không biết là có ý tứ gì bất quá nàng trước kia không phải chưa từng có bế quan đến thời điểm mấu chốt không được quay dày tiền lệ bởi vậy lần này tuy rằng cảm thấy kỳ quái khá vậy không có truy nguyên cũng bỏ lỡ một lần biết chân tướng tốt nhất thời cơ chờ tiểu ngũ trở về về sau đã là vài tháng đi qua biết được ngạch nương bế quan chỉ là có chút t i ế n v ố i bất quá biết tu luyện người tất nhiên là thường xuyên bế quan ngạch nương này còn xem như tốt rốt cuộc từ chính mình có ký ức tới nay ngạch nương chưa từng có bế trưởng quan nhiều nhất không vượt qua năm tháng Hắn b i ế trong khoảng thời gian này hắn vừa lúc có thể hảo hảo sửa trị một chút triều đình chính mình cùng đại ca đi rồi nhiều năm như vậy triều đình trừ bỏ lúc trước đầu nhập vào bọn họ người bị tiểu lục bảo xuống dưới còn lại hơn phân nửa thế lực đều ở hoàng phân hoàng quân hoàng thời còn có hoàng lịch trong lòng bàn tay hơn nữa trải qua mấy năm tích lũy đã có thể cùng chính mình còn có đại ca phân đình kháng nghị đương nhiên hắn cũng không có trách tiểu lục ý tứ tiểu lục không thích những việc này hắn có thể giúp đỡ bảo hạ trước kia nhân thể lực đã thực hảo hơn nữa bọn họ huynh đệ hai người trung quy không thuộc về cái này triều đình đợi cho đến thời cơ thích hợp trung quy là phải rời khỏi hiện giờ tiểu lục có thể thiếu liên lụy một ít về s o đối hắn chưa chắc không có chỗ tốt rốt cuộc thân ở triều đình lốc xoáy bên trong tuy nói là luyện tâm nhưng đồng thời cũng là đang không ngừng đ ụ c tâm hơi co vô ý liền sẽ ảnh hưởng tâm cảnh tả hữu còn có chính mình cái này làm đại ca ở mặt trên trống các đệ đệ muội muội chỉ cần an tâm tu luyện liền hảo tuy rằng tiểu ngũ có tâm vì tiểu lục bọn họ khởi động một mảnh thiên bất quá làm hoàng tử cách cách liền tính bọn họ bản thân tính cách thật sự không m ừ n g tranh đấu vẫn là sẽ có người đem bọn họ lôi kéo đi vào mấy cái không thành niên tiểu nhân con hảo tiểu lục là tuyệt đối trốn bất quá lại nói hoàng thượng cũng sẽ không cho phép chính mình nhi tử như vậy biến thành một cái chỉ biết hưởng thụ không biết dân gian khó khăn ăn chơi chắc táng bởi vậy tiểu lục tuy rằng bởi vì tiểu ngũ trở về trên vai áp lực nhỏ đi nhiều nhưng là bách với hoàng thượng áp lực cũng không thể không ở triều đình tiếp tục chu toàn bất quá hiện tại hắn chỉ cần làm tốt thuộc bổn phận việc liền hảo không cần giống như trước giống nhau thời thời khắc khắc để phòng mặt khác các hoàng tử h ã m hại đ ê m này bảo hộ ngạch nương bảo hộ đệ đệ m ộ i m ộ i trách nhiệm giao ra đi chính là nhẹ nhàng a tiểu lục đã thói quen hiện tại sinh hoạt vô câu vô thúc mặt trên có người đỉnh không cần giống như trước như vậy hao hết tâm tư tính kế cái này tính kế cái kia dùng để bảo mệnh tiểu ngũ tiểu lục hai người ở trên triều đình vì trợ giúp hoàng huy có thể nói nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ hoàng phân hoàng quân hoàng thời cùng với hoàng lịch mấy người thế lực đều đại biên độ co lại chính là bọn họ cũng không thể nơi h à rốt cuộc bọn họ không giống hoàng huy tiểu ngũ tiểu lục ba người như vậy đồng tâm hiệp lực đều có chính mình tư tâm l i ê n tính bọn họ có nghĩ thầm muốn chọn phá ly rán một chút ba người quan hệ cũng không có biện pháp ai kêu tiểu ngũ tiểu lục là thật sự đối quyền lợi không có hứng thú đều nói vô dụng tắc cương đối với toàn tâm trợ giúp hoàng huy hai huynh đệ bọn họ thật sự tìm không thấy địa phương xuống tay chương sáu trăm linh năm phát hiện m a hải lan châu tiểu c ử u cùng với ái lan châu ba người chính là hết sức chuyên chú tu luyện được đến khế ước thú dễ dàng chính là muốn ma hợp lại không phải dễ dàng như vậy Chứ bỏ muốn khế ước hai bên lẫn nhau có hảo cảm ở ngoài còn cần phối hợp an ý tốt nhất là một ánh mắt là có thể biết đối phương tâm tư n à y lại không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra tới yêu cầu trường kỳ ở chung cùng với hai bên tuyệt đối tín nhiệm mà tín nhiệm hai chữ lại nói tiếp dễ dàng làm lên lại là khó khăn hiện tại bọn họ cường điệu bồi dưỡng chính là tín nhiệm mà lúc này đã khoảng cách ố hi cấp bế quan vài tháng n à y mấy tháng ố hi cấp khế ước thú cũng chính là tử vi địa vũ phán nhi côn bang bốn người đều có chút hoài nghi làm k h ế ước thú bọn họ nhất có thể hiểu biết chủ nhân tình huống thân thể mấy tháng qua chủ nhân tên là bế quan chính là rất nhiều lần bọn họ đều cảm nhận được chủ nhân thân thể hơi kém t ẩ u hỏa nhập ma hoặc là năng lượng mất khống chế bạo t ẩ u có thể nói vài lần đều là tự do ở nguy hiểm bên cạnh cái này làm cho bọn họ không thể không hoài nghi trước kia chủ nhân mang thai bế quan nhưng cho tới bây giờ không có loại tình huống này phát sinh chính là bọn họ hiện tại cho dù có nghị thầm hỏi một chút cũng vô dụng bởi vì bọn họ tiến vào không gian mới phát hiện chủ nhân đang bế quan phía trước liền đối nàng bế quan địa phương hạ thật mạnh c ô m chế nếu là mạnh mẽ đánh vỡ tiến vào thế tất sẽ đối chủ nhân thân thể tạo thành khó có thể ma diệt thương tổn húng chi là hiện giờ chủ nhân còn hoài hài tử thân thể lại như thế quỷ dị dưới tình huống bọn họ càng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể âm thầm sốt u ruột mà lúc này ô h i cắp tình huống sắc thật không thể nói hảo hai loại năng lượng muốn ở trong thân thể đạt tới cân bằng là cỡ nào không dễ tuy rằng này hai loại năng lượng đều thuộc về vũ trụ năng lượng có thể lẫn nhau thay đổi nhưng mà rốt cuộc bất đồng linh lực lâu dài xâm nhập thân thể đối với người thường tới nói tự nhiên cực hảo chính là đối với ô hy cắp cái này tu luyện sao trời chi lực người tới nói lại giống như m ạ n tính độc dược sẽ chậm dai ăn mòn nàng tu luyện căn cơ rốt cuộc tương đối tới nói linh lực so sao trời chi lực càng thêm bá đạo một ít linh lực là thiên địa lúc ban đầu năng lượng mà sao trời chi lực lại là linh lực diễn biến mà đến hai loại năng lượng một tương nộ liền sẽ đồng hóa hơn nữa hơn phân nửa là sao trời chi lực đồng hóa thành linh lực tiêu nàng trong cơ thể căn cứ vào sao trời chi lực đánh hạ căn cơ nếu sẽ tan giã nàng tu vi cũng sẽ tùy theo giảm xuống bởi vậy ô h i cắp cần thiết tìm được làm hai loại lực lượng tạm thời chung sống hòa bình biện pháp ô h i cắp thử qua vài loại phương pháp có đồng thời hấp thu sao trời chi lực cùng linh lực như vậy không cần chuyển hóa làm chúng nó ai về c h ô đ ấy cũng có chỉ hấp thu linh lực chờ tới rồi trong thân thể lại vận chuyển công pháp chuyển hóa này hai loại phương pháp đều không được đều không ngoại lệ cuối cùng đều toàn bộ chuyển hóa thành linh lực đối nàng chính mình tu vi lại là một chút trợ giúp đều không có hiện giờ ô hy cắp cũng không cầu có thể quá tu luyện chỉ ngóng trông không cần tu vi lùi lại thì tốt rồi rốt cuộc nàng ở trong thân thể sáng lập một chỗ chứa đựng linh lực chỉ có thể giải quyết hài tử hấp thu linh lực vấn đề chính là kia chỗ chứa đựng linh lực không có lúc nào là không ở ăn mòn chung quanh sao trời chi lực không có ngoại giới hoàn cảnh riêng biệt cùng riêng vật chất muốn làm sao trời chi lực không chuyển hóa thành linh lực thật sự rất khó cũng bởi vậy nàng mỗi ngày đều yêu cầu hấp thu sao trời chi lực tới bổ sung những cái đó bị ăn mòn cuối cùng ô hy cắp vẫn là lựa chọn chỉ hấp thu sao trời chi lực trước thỏa mãn nàng tự thân yêu cầu sau đó mới đem dư lại sao trời chi lực chuyển hóa linh lực chỉ là như vậy sẽ lãng phí rất nhiều sao trời chi lực nàng muốn chuyển hóa cũng đ ủ hài tử phát dục linh lực cần thiết không ngừng nghỉ chuyển hóa rốt cuộc sao trời chi lực là căn cứ vào linh lực chuyển hóa chuyển hóa trong quá trình tổn thất rất nhiều đồ vật những cái đó tổn thất đồ vật yêu cầu rất nhiều sao trời chi lực tới đền bù bất quá mặc dù tìm được phương pháp ỗ h i cắp vẫn là vài lần lâm vào hiểm cảnh nàng rốt cuộc không phải chuyên môn tu luyện linh lực muốn khống chế tốt nó xác thật có chút khó trước kia nàng đều là tiến vào thân thể linh lực lập tức chuyển hóa ở linh lực không tiếp xúc đến trong cơ thể sao trời chi lực phía trước cũng đã hoàn thành chuyển hóa hơn nữa thân thể của nàng rốt cuộc vẫn là sao trời chi lực càng nhiều số ít linh lực tiến vào lại chuyển hóa là hoàn toàn không thành vấn đề chính là nhiều liền rất dễ dàng xuất hiện năng lượng bạo tẩu tình huống hôm nay ô h i cắp tu luyện khi không cẩn thận lại lần nữa năng lượng bạo tẩu bởi vì lần trước năng lượng bạo tẩu hư h a o căn cơ còn không có hoàn toàn khôi phục lần này ô h i cắp muốn khống chế này đó linh lực lại là có chút khó khăn đang ở ô h i cắp sắp chống đỡ không được thời điểm tử vi chờ bốn người rốt cuộc nhịn không được sôi nổi tiến vào không gian mạnh mẽ phá hư cấm chế hỗ trợ rốt cuộc thân thể có cái gì tổn thương luôn có có thể dưỡng tốt một ngày chính là mệnh nếu là không có đã có thể thật sự cái gì cũng chưa phế đi thật lớn kính nhi mới đem bạo tẩu năng lượng khống chế được bất quá ô hy cắp lại biết lần này là dấu không được tử vi bọn họ bốn người vừa mới bọn họ hỗ trợ trải vớt năng lượng thời điểm đã phát hiện chính mình trong cơ thể linh lực nhìn đến nhiều như vậy linh lực ở chủ nhân trong thân thể không bị chuyển hóa bọn họ thực sự giật mình phải biết rằng tu luyện sao trời chi lực người đều biết trong cơ thể đồng thời tồn tại hai loại năng lượng hơn nữa thời gian quá dài sẽ tạo thành cái dạng gì nguy hại chính là lúc này lại không phải giật mình thời điểm bốn người liên thủ đem sở hữu năng lượng c h ấ n trụ lại từ ô h i cấp chậm rãi trải b ớ t hết thể hảo về sau ô h i cấp mở mắt ra liền nhìn bốn người vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chính mình bên người một bộ không cho một cái thích hợp giải thích bọn họ liền không đi bộ dáng bất đắc di cười khổ nàng hiện giờ tình huống mặc dù không nói nói vậy mấy người đều có vài phần suy đoán hơn nữa nói ra thì thế nào bất quá là đồ tăng vài người lo lắng mà thôi thở dài nói ta tình huống nói vậy các ngươi cũng biết lần này đứa nhỏ này có chút kỳ quái từ hoài thượng hắn bắt đầu hắn liền ở hấp thu linh lực tu luyện tuy rằng không biết vì cái gì bất quá ta quan sát quá hải tử tình huống cũng không bất luận cái gì không ổn hơn nữa ở linh lực tẩm bổ hạ hải tử căn cơ lớn lên thực hảo cho nên kế tiếp nói ô hi cắp tuy rằng không có nói ra bất quá bọn họ cũng đoán được còn không phải là vì hài tử hy sinh chính mình sao chính là đối với mấy người bọn họ tới nói chủ nhân mới là quan trọng nhất nhưng là biết rõ chủ nhân tính cách bọn họ minh bạch muốn chủ nhân thay đổi chủ ý dữ dội gian nan hơn nữa chuyện này chính là bọn họ tới quyết định cũng sẽ lắc lư không chừng rốt cuộc tiểu chủ nhân giống nhau quan trọng chỉ có bọn họ tu luyện người mới có thể minh bạch con nối d o i đối với tu vi cao thâm người tới nói có bao nhiêu quan trọng lại là cỡ nào được đến không dễ nếu là chủ nhân ở tinh tế thời kỳ nàng cái này tu vi đã cơ bản không có khả năng có chính mình h ả i tử hiện giờ đến í ư ờ với nơi này hoàn cảnh cùng chủ nhân này một đời thân thể đặc thù tuy rằng làm chủ nhân tu luyện trở nên có chút gian nan chính là lại làm chủ nhân t i ế p n ố i có thể đền bù cho nên muốn muốn chủ nhân từ bỏ đứa nhỏ này cơ bản là không có khả năng chính là trừ cái này ra bọn họ thật sự không thể tưởng được mặt khác có thể trợ giúp chủ nhân biện pháp mấy người giữ a mày trói chặt đầu góc bay nhanh chuyển động hiện lên các loại trong không gian ghi lại bí pháp cùng với bọn họ trong tộc truyền thừa bí pháp chính là đều không có có thể giải quyết trước mắt vấn đề cái này làm cho bọn họ có chút buồn b ự c chương sáu trăm linh sáu thẳng thắn một minh bạch mấy người tâm tư ô h i cắp cười cười an ủi nói không cần lo lắng các ngươi quên mất ta tinh thần lực cường hăn sao mặc dù thân thể này không thể dùng ta cũng sẽ không có sự bất quá chính là tu dưỡng một đoạn thời gian làm lại từ đầu mà thôi dù sao ta khác không có thời gian có rất nhiều vẫn là nói các ngươi sẽ bởi vì ta tu vi mất đi mà rời đi nói ô、oh、h i cấp còn có tâm tình nói dỡn kỳ thật nghị thông suốt về sau việc này thật không như vậy đáng sợ dù sao sẽ không chết bất quá chính là đổi một cái thân thể hết thể trọng đầu đã tới mà thôi còn sẽ cho nàng một đoạn không giống người thường sinh hoạt thể nghiệm chỉ là ngạch nương cùng ca ca bọn họ sợ là phải thương tâm đối này ô、oh、h i cấp cũng chỉ là bất lực nghe vậy mấy người vội vàng lắc đầu đương nhiên sẽ không chúng ta là cái dạng gì thú chủ nhân còn không biết sao muốn chúng ta là cái loại này thất tín bội nghĩa thu năm đó chủ nhân cũng sẽ không cùng chúng ta khế ước mà là trực tiếp đánh chết chỉ là nhớ tới chủ nhân làm tốt chuẩn bị vẫn là có chút sinh khí tuy rằng chủ nhân nói rất đúng chính là nỗ lực lâu như vậy mới vừa tới cái này cảnh giới một sớm mất đi hết thể làm lại từ đầu thật là rất làm người buồn bực nay đại biểu cho các nàng mấy năm nay làm sở hữu sự tình chịu người sở hữu ủy khuất tất cả đều b ư ở n g phí hơn nữa hưởng thụ q u a cái loại này cực hạn lực lượng bị đánh hồi nguyên hình trong lòng thực dễ dàng sinh ra t r ê n l ệ n h cũng cũng chỉ có chủ nhân bực này rộng rãi trí tuệ mới có thể tiếp nhận rồi biết bọn họ một chốc không nghĩ ra liền tính là nàng lúc trước cũng suy nghĩ vài thiên tài chuyển qua con tới bởi vậy cũng không bắt buộc v â y vây tay nói các ngươi trước đi ra ngoài đi ta muốn tiếp tục bế quan nếu đã biết ta tình huống liền hỗ trợ an bài một chút sự tình đừng đến lúc đó chúng ta rời đi về sau l u ô n g cuống tay chân cái gì đều không kịp làm ít nhất trước bảo đảm mấy cái h ả i tử an toàn trưởng thành hoàn cảnh mới là còn có một chút đừng đem ta tình huống nói cho mấy cái h ả i tử tiểu ngũ tiểu lục tính cách tương đối cẩn thận bởi vậy các ngươi nhưng đến chú ý đừng bị bọn họ phát hiện mấy người chỉ phải đồng ý đi ra ngoài không gian bởi vì phải làm hảo nhất hư kết quả bởi vậy muốn bố trí đồ vật còn có rất nhiều đầu tiên chính là tuyển mấy cái tuyệt đối trung thành hơn nữa mặc kệ ở đâu cái phương diện năng lực đều người rất tốt đi theo mấy cái hài tử làm bạn bọn họ cùng nhau lớn lên như vậy mới có thể ở bảo đảm bọn nhỏ an toàn dưới tình huống còn có thể chiếu cố bọn họ giáo dục bất quá tuy rằng mấy người kiệt lực che giấu chính là vẫn là bị tiểu ngũ tiểu lục hai người phát hiện một ít manh mối hai người vốn dĩ chính là tâm tế như t r ầ n người hơn nữa lần này tuy rằng tử vi đám người cực lực che giấu chính là bọn họ trên mặt thường thường lẩu ra tới lo lắng lo âu biểu tình đủ để cho tiểu ngũ tiểu lục hoài nghi hơn nữa lần này mấy người đối d ự c khôn cung nội hầu hạ hạ nhân làm như vậy đại động tác đặc biệt là bọn họ mấy cái bên người hầu hạ rất nhiều người đã bất chi bất giác bị đổi thành cao thủ mà hải lan châu các nàng ba cái tiểu nhân liền càng không cần phải nói bọn họ bên người hầu hạ người trừ bỏ nãi ma ma mặt khác cơ hồ tất cả đều thay đổi lớn như vậy động tác đừng nói bọn họ ngay cả hoàng a mã đều phát hiện hiểu rõ hơn nữa hoàng a mã cũng hỏi qua bất quá bị con dối biến thành ngạch nương tùy ý l ừ a gạt đi qua hoang a mã đối những việc này cũng không có hứng thú trong cung nhiều người như vậy hầu hạ thời điểm khó tránh khỏi có bất tận tâm thời điểm đổi mấy cái hầu hạ người hết sức bình thường bởi vì cũng không có hỏi nhiều chính là tiểu ngũ tiểu lục không giống nhau bọn họ đều đã là thành niên hoàng tử hơn nữa đối với hầu hạ người ô h i c ấ p nhất quán đều là làm cho bọn họ chính mình quyết định lúc này đây tử vi mấy người lướt qua bọn họ trực tiếp thay đổi vài cá nhân không thể không làm cho bọn họ hoài nghi chính là trực tiếp hỏi rõ ràng hỏi không ra thứ gì mấy người đều là ngạch nương khế đ ố c thú càng là từ nhỏ chiếu cố bọn họ lớn lên trường bối bọn họ cũng không hào ép hỏi sốt ruột dưới tiểu ngũ tiểu lục cũng bất chấp rất nhiều trực tiếp làm đại bạch cùng phát chiết chọn dùng vô lại biện pháp một người quân lấy một cái biết vài vị gì tu vi cao cường không nói người thường chính là giống như đại bạch phát chết như vậy tu vi thành công yêu tinh theo dõi bọn họ cũng cực dễ dàng bị phát hiện đơn giản lần này bọn họ trực tiếp tới một cái dương lưu á m mà theo dõi còn khả năng bị phát hiện bị ném ra vậy trói lọi quân lấy thật muốn có chuyện gì phát sinh cũng không tin bọn họ có thể nhịn được cái gì cũng không làm hơn nữa có bọn họ hai người ra mặt tử vi gì bọn họ cũng ngượng ngùng đem đại bạch cùng phát chết gấp trở về quả nhiên theo năm ngày về sau tử vi các nàng đều nhịn không được hơn nữa theo quý phi nương nương tháng tăng đại bọn họ phát hiện quý phi nương nương lâm vào nguy hiểm tình huống số lần càng ngày càng nhiều hơn nữa một lần so một lần càng thêm nguy hiểm rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhi mất mạng nghĩ dù sao mấy cái a k cách cách sớm muộn gì đều phải biết đến hiện tại cũng là thời điểm nói cho bọn họ làm cho bọn họ trước đó có cái chuẩn bị bằng không chờ đến sự tình đã xảy ra về sau sẽ thừa nhận không được đương nhiên quan trọng nhất chính là tử vi cùng côn bang nghĩ tiểu ngũ sư phó có thể hay không có biện pháp rốt cuộc bọn họ truyền thừa hoàn toàn bất đồng hơn nữa tiểu ngũ sư phó tu luyện sinh cơ chi đạo đối linh lực hiểu biết khẳng định càng nhiều nếu không phải quý phi nương nương ngăn cản bọn họ đã sớm đi dò hỏi mấy người kết phường đem hải lan châu các nàng trước hướng đi hai cái đại còn hảo thuyết tuy rằng bọn họ liền tính đã biết cũng chính là sẽ sinh khí lo lắng nhưng rốt cuộc là người trưởng thành có chính mình tự hỏi sẽ chủ động nghĩ cách giải quyết chính là ba cái tiểu nhân liền không giống nhau tuổi cùng lịch duyệt bất đồng sẽ làm bọn họ đối với ngạch nương sắp rời đi sự tình cảm thấy khủng hoảng trừ cái này ra gấp cái gì cũng giúp không được thậm chí còn sẽ thêm phiền hiện giờ bọn họ lại là không có tâm tư lại hống mấy cái tiểu nhân bọn người rời đi phòng về sau tử vi bốn người nhìn trước mặt đứng hai vị tiểu chủ nhân lẫn nhau l i ế t nhau theo sau không hẹn mà cùng quỳ xuống bọn họ này một động tắc nhưng đem tiểu ngũ tiểu lục hai người cấp dọa tới rồi vội vàng k h n g lưng muốn nâng dậy tử vi bọn họ bất quá bọn họ hạ quyết tâm như thế nào sẽ dễ dàng thỏa hiệp tiểu ngũ tiểu lục thấy thật sự đỡ không d ậ y nổi vài vị gì cùng thúc thúc đành phải quỳ xuống tới nói vài vị gì côn bang thúc thúc các ngươi làm gì vậy các ngươi biết ta huynh đệ hai người chưa từng có đem bọn họ trở thành người ngoài càng không có đem các ngươi trở thành hạ nhân có chuyện gì các ngươi nói đó là chất nhi nhóm tự nhiên tận lực mau mau đứng lên đi tử vi bốn người lắc đầu nói hôm nay ta bốn người tại đây quỳ xuống là làm mẫu thân ngươi khế ước thú danh nghĩa cầu ngươi tiểu chủ nhân hiện giờ chủ nhân nguy ở sớm tối nói vậy tiểu chủ nhân sớm có đ o á n trước con thỉnh tiểu chủ nhân ra tay thỉnh ra tiểu chủ nhân sư phụ mặc kệ việc này thành cùng không thành ta chờ đều vô cùng c n g kích thứ hai đó là bởi vì làm khế đ ớ c thú ta chờ ở không trái với chủ nhân ý tứ dưới tình huống hẳn là nghe lệnh tiểu chủ nhân ta chờ lần này tuy là bách với chủ nhân mệnh lệnh nhưng là vẫn là mạo phạm hai vị tiểu chủ nhân uy nghiêm bởi vậy thỉnh tội con thỉnh tiểu chủ nhân trách phạt chương sáu trăm linh bảy thẳng thán nhị tiểu ngũ tiểu lục hai người nghe nói lời này lẫn nhau l i ế t nhau đối với khế đ ước thú các loại quy củ bọn họ cũng có điều hiểu biết này đó đều là trực tiếp khắc ở khế đ ước sọc bên trong bọn họ cùng tiểu bạch phát chết i khế đ ước là lúc cũng tiếp nhận rồi này đ ó sọc bất quá này không đại biểu bọn họ liền phải tiếp thu bốn người quy lạy ở bọn họ trong lòng bốn người đều là trường bối chưa bao giờ đem bọn họ trở thành khế đ ước thú bởi vậy tự nhiên không tồn tại trừng phạt thỉnh tội y tứ bất quá vừa mới tử vi gì nói ngạch nương nguy ở sớm tối vì cái gì sẽ nguy ở sớm tối ngạch nương không phải bởi vì mang thai bế quan đi sao nghĩ đến đây hai người cũng không khỏi hỏi ra tới tử vi bốn người liếc nhau bất đắc dĩ c ư ờ i khổ chỉ có thể đem sở hữu sự tình đều nói ra biết được chân tướng hai người trầm mặc quả thật đứng ở bọn họ góc độ tự nhiên lấy ngạch nương an toàn vì trước chính là đối với ngạch nương tới nói đứa nhỏ này cùng địa vị của bọn họ là giống nhau đều là ngạch nương hài tử ngạch nương tự nhiên cũng là muốn nỗ lực một phen tựa như ngạch nương đối bọn họ giống nhau tuy rằng ngày thường ngạch nương luôn là trêu cợt bọn họ chính là bọn họ đồng thời thật sâu biết ngạch nương đối bọn họ ái lại một chút không ít cho nên bọn họ tôn trọng ngạch nương quyết định chỉ là khó tránh khỏi xe đối đứa nhỏ này có chút oán trách nhưng là hiện tại không phải nói này đó thời điểm hiện tại nhất mấu chốt vẫn là ngạch nương sinh mệnh an toàn tiểu ngũ cũng không thoái thác nói thẳng như thế ta tức khắc liền đi tìm sư phụ tiểu lục ngươi hảo hảo chiếu cố hải lan châu các nàng hiện tại lúc này các nàng cũng không thể xảy ra chuyện thêm phiền vài vị di nương thúc thúc tiểu ngũ đi trước cáo tử ngạch nương bên kia còn thỉnh chư vị nhiều hơn chăm sóc công đạo hảo hết thảy tiểu ngũ lập tức đi tìm sư phụ chính là trước kia mặc hắn tùy ý xuất nhập ca tàng quốc kết giới lần này lại đem hắn cấp n g ă n cản biết sư phụ nhất định là đã biết ngạch nương sự tình chỉ là lần này chính mình tiến đến cầu cứu sư phụ không muốn ra tay mà thôi nếu là trước kia hắn biết sư phụ ý tứ tự nhiên sẽ không cưỡng cầu mà là đi tìm kiếm mặt khác biện pháp chính là hiện tại ngạch nương tình huống lại nơi nào dung đến hắn có thời gian đi tìm mặt khác biện pháp rơi vào đường cùng đành phải quỳ xuống la lớn hiện giờ ngạch nương nguy ở sớm tối còn thỉnh sư phụ ra tay đệ tử vô cùng cảm kích ai lần này ta lại là bất lực bất quá phúc kêu biết đâu chính là mầm thai họa họa kêu biết đâu lại là phúc lần này nếu có thể vượt qua đều có một phen tạo hóa nếu chú định không thể vượt qua mặc dù vi sư ra tay cũng là thuần phí đối với lần này sự tình í t dương cũng chỉ là lắc đầu thở dài người nọ là một cái dị số so với năm đó lam hề càng thêm không thể đoán trước hơn nữa người nọ mệnh cách quý trọng hắn liền tính đều không thể lại như thế nào ra tay tương trợ hiện giờ tuy đau lòng từ nhỏ nhìn đến đại đồ nhi nhưng là hắn lại không thể nghịch thiên mà đi sư phụ tuy rằng sư phụ ý tứ đã thực sáng tỏ chính là thân là con cái làm sao có thể như vậy từ bỏ hắn lại làm sao không biết ngạch nương sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm ngạch nương linh hồn cường độ hoàn toàn có thể chống đỡ thiên địa huy ác mang theo ký ức một lần nữa truyền thế chỉ là như vậy ngạch nương một thân tu vi liền sẽ hóa thành hư hảo hơn nữa ở cái này trong quá trình khó tránh khỏi sẽ chịu thương tổn yêu cầu thời gian điều dưỡng kể từ đó thời gian một lâu sợ lại sẽ sinh ra rất nhiều biến cố cho nên hắn mới muốn bác một bác chỉ là tiểu ngũ còn muốn nói gì bên trong yết dương đánh ra một đạo dòng khí liền đem tiểu ngũ cấp đưa về kinh thành chờ tiểu ngũ rời đi về sau lam hề cũng nhìn yết dương dò hỏi thật sự không thể cứu giúp sao kia nha đầu người không tồi t i ế t dương chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu hắn cũng là cùng ô hi c ấ p ở c h u n g hồi lâu người lại sao lại không biết kia nha đầu làm người chỉ là lần này ai kia nha đầu thân phận không bình thường mặc dù là ta cũng không thể cưỡng cầu yên tâm đi ta có dự cảm kia nha đầu sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện lúc trước ta đã vì kia nha đầu b ạ c tính một quẻ chỉ là quẻ tượng hiện ra đại hung rất nhiều cũng có đại cát nói cách khác lần này kia nha đầu tuy rằng nguy hiểm thậm chí sẽ chịu rất nhiều khổ nhưng chịu đựng về sau nàng liền có thể nên đón một người khắc sinh chúng ta nhìn đó là tiểu ngũ trở lại kinh thành lúc sau liền biết lần này sư phụ là nhất định sẽ không ra tay chỉ có thể dựa vào chính mình hắn đến làm tốt nhất hư tính toán đầu tiên là bọn họ mới huynh mộ i an toàn hắn cùng tiểu lục con hảo đều thành niên hơn nữa đều có tự bảo vệ mình năng lực cho dù có người tưởng tính kế bọn họ cũng đến ước lượng một chút chính mình năng lực chính là dư lại mấy cái tiểu nhân liền không giống nhau bọn họ tuy rằng cũng co tu luyện cũng thực thông thuệ chính là bọn họ tâm trí rốt cuộc không co thành thục thực dễ dàng bị người lợi dụng lầm đạo càng sâu đến là hãng hại hơn nữa ngạch nương sắp sinh hạ đứa nhỏ này cũng phải nhìn hảo tuy rằng hắn bất mãn đứa nhỏ này cấp ngạch nương mang đến thương tổn chính là mặc kệ nói như thế nào đều là ngạch nương liều mạng sinh hạ đệ đệ muội muội hắn lại như thế nào bất mãn cũng muốn đối xử bình đẳng hơn nữa cái này vừa mới sinh ra chính là tốt nhất xuống tay hậu cung nữ nhân nhất định đào rông tâm tư muốn nhận nuôi đứa nhỏ này đi hắn ngạch nương liều mạng sinh hạ hải tử như thế nào cũng muốn giữ được như thế nào có thể làm hắn đi gọi người khác ngạch nương như vậy liền thực xin lỗi ngạch nương liều mạng một thân tu vi giữ được đứa nhỏ này bởi vậy trong khoảng thời gian này vô luận là tiểu ngũ tiểu lục vẫn là tử vi bốn người đều là c a o mày trói chặt hải lan châu ba người phảng phất cũng cảm nhận được loại này ngưng trọng không khí không dám h ồ nháo bọn họ tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì chính là căn cứ chính mình bên người không ngừng phái tới chiếu cố bọn họ người đều là võ công cao thâm người hơn nữa những người này nhìn đến ngũ ca lục ca thời điểm thái độ liền biết bọn họ là hai cái ca ca người chính là vô duyên vô cớ hai cái ca ca như thế nào sẽ ở bọn họ bên người phái nhiều người như vậy lại đây cái này làm cho bọn họ cũng bắt đầu bất an lên chính là bọn họ hiện tại đừng nói tìm một người hỏi ngay cả bọn họ mấy cái biết nội tình bóng người đều nhìn không tới bọn họ có thể tìm được đều là những cái đó chỉ biết nghe lệnh với hai cái ca ca người bởi vậy nếu bọn họ tạm thời tìm không thấy nguyên nhân cũng chỉ có thể tận lực không thêm phiền mặc dù lại như thế nào không m u ố n ô hi cắp lâm b u ồ n nhật tử cũng thực mau tới phút cuối cùng hôm nay tử vi bốn người còn đang thương lượng nên như thế nào đem chủ nhân sự tình tiết lộ cho qua n h ị giai thì biết trải qua này đó thời gian bận rộn chuyện khác đều an bài đến không sai biệt lắm chính là duy độc này qua n h ị giai phủ vẫn luôn không biết nên như thế nào đi nói mới hảo dù sao cũng là chủ nhân này một đời nhà mẹ đẻ đ ố n g nhiên mất đi nữ nhi chỉ sợ chủ nhân người nhà sẽ chịu không nổi trước kia tuy rằng cũng không thể thường xuyên gặp mặt chính là ít nhất biết chủ nhân liền ở trong hoàng cung chỉ cần đưa cho thẻ bài vẫn là có thể thấy một chút chính là hiện tại bọn họ thậm chí không biết nên trực tiếp nói cho bọn họ chủ nhân đã hoàn toàn đã chết hảo tuyệt bọn họ niệm tưởng vẫn là ăn ngay nói thật chính là liền tính chủ nhân một lần nữa c h u y ề n thế đối với bọn họ tới nói cũng không phải bọn họ nữ nhi kia còn không bằng nói đã chết đâu còn không có thương lượng ra cái chương trình đ ỗ n g nhiên liền cảm giác trái tim run dày sau đó tinh thần lực bao trùm rực khôn cung chủ nhân trong phòng liền nhìn đến chủ nhân vẻ mặt thống khổ đỡ bụng nằm ở trên giường Chương 608 lâm bùn một mấy người liếc mắt một cái liền nhìn ra chủ nhân đây là muốn lâm bùn cũng chính là nguy hiểm nhất thời điểm tới rồi bởi vì lúc này hài tử sinh ra sẽ nhiễu loạn chủ nhân trong thân thể đã trải vớt tốt năng lượng mấy người không d á m trần trờ lập tức qua đi đồng thời cũng không quên cấp tiểu ngũ tiểu lục truyền cái tin lúc này hai huynh đệ đang ở hoàng huy thư phòng nghị sự gần nhất trong khoảng thời gian này triều đình có thể nói là thay đổi bất ngờ trước kia hoàng phân hoàng quân hoàng thờ i cùng hoàng lịch mấy người mượn sức triều thần tổ kiến chính mình thế lực tuy rằng có hoàng thượng áp chế chính là trải qua nhiều năm kinh doanh sớm đã thành khí hậu mà hoàng huy cùng tiểu ngũ rời đi nhiều năm mặc dù có năm đó đ ấ y ở muốn trong khoảng thời gian ngắn chèn ép hạ mặt khác mấy người cũng là không dễ dàng hơn nữa bởi vì hoàng huy trở về làm mặt khác mấy người đều khẩn trương lên gần nhất càng là động tác liên tiếp lúc này hoàng huy liền triệu tập tiểu ngũ tiểu lục thương lượng chuyện này tuy rằng tiểu lục không thích này đó chính sự bất quá đối với rời đi nhiều năm hoàng huy hiện giờ một lần nữa dung nhập triều đình là rất có trợ giúp h ù n g chi hắn giúp đỡ hoàng huy không chế những cái đó thế lực nhiều năm ở hoàng huy thư phòng hai người đ ố n g nhiên nhận được ngạch nương sắp lâm b u ồ n tin tức sắc mặt tức khắc liền thay đổi bọn họ biết rõ lúc này ngạch nương nguy hiểm cũng cũng không dám chậm trễ lập tức giống hoàng huy cáo t ử rời đi lúc này hoàng huy cũng nhận được về ô hy cắp lâm b u ồ n tin tức biết hai cái huynh đệ lo lắng chính là loại chuyện này chỉ có thể t ậ n nhân sự nghe thiên mệnh hắn có thể làm chính là cho hai cái đệ đệ sung túc làm bạn cùng an ủi hoàng huy tiến lên vô vô hai người bả vai nói ta cùng các ngươi cùng đi đi không cần lo lắng quý phi nương nương nhất định sẽ cắt nhân tự có thiên tướng hai người không biết nên như thế nào hướng hoàng huy biểu đạt ngạch nương lúc này tình huống liền tính nói cũng sẽ không có người tin tưởng bởi vậy đối với hoàng huy an ủi hai người chỉ có thể gật đầu nói tạ thừa đại ca cắt nôn chỉ hy vọng ngạch nương thật sự không có việc gì đi nói xong ba người hướng hoàng cung phương hướng qua đi chờ bọn họ đến thời điểm hoàng thượng hoàng hậu cùng với đông đảo phi tử đều tới rồi chỉ thấy hải lan châu mang theo ái lan châu cùng tiểu cửu giống như môn thần giống nhau thẳng tắp đứng ở phòng sinh cửa một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm ở đây mọi người bất quá đại gia rõ ràng không đem ba cái tiểu h ả i tử để vào mắt lo chính mình nói thầm hoặc là tiến đến bên cạnh người bên thai nhỏ giọng thì thầm đôi mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm phòng sinh bên trong tràn ngập không có hảo ý các nàng lại không biết chính mình sở hữu lời nói đều đã bị hải lan châu ba người nghe được nếu không phải hiện tại trường hợp đặc thù làm bị hai cái ca ca cùng vài vị di nương thúc thúc gân cần, cần dạy bảo rất nhiều lần thật sâu hiểu biết ngạch nương sinh sản gian nan cùng nguy hiểm hải lan châu ba người chỉ có thể nhịn xuống này một hơi quân tử báo thù mười năm không muộn c h ờ nàng một ngày nào đó muốn tìm này đó đối ngạch nương không có hảo ý mọi người tính sổ mà nhìn đến hai cái ca ca đã đến Tự giác có người chống lưng có ca ca tiểu tiểu bất, đi đi bất quá lần này các nàng bị phá lệ lo lắng mấy người cố ý đề điểm quá bởi vậy bọn họ cũng đi theo lo lắng lên hơn nữa hai cái tiểu nhân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngạch nương như vậy thống khổ nhưng đem bọn họ cấp dọa tới rồi đặc biệt là hiện tại nơi này đối ngạch nương không có hảo ý người còn nhiều như vậy bọn họ thật sợ ngạch nương xảy ra chuyện bởi vậy vẫn luôn ở chỗ này nhìn chằm chằm mà tiểu ngũ tiểu lục tiếp được hải lan châu ba người chức trách hóa thân môn thần gắt gao nhìn chằm chằm nơi này mọi người liền sợ bọn họ lại xử cái gì âm hiểm chiêu số vừa mới vào cửa thời điểm bọn họ tinh thần lực cũng đã đảo qua phòng sinh bốn phía tử vi mấy người nghĩ đến thực chú đáo sợ có người thừa dịp dối ghen hết sức làm ra sự tình gì ở phòng sinh bốn phía đã che kín ám vệ đều là tử vi mấy người hướng tiểu ngũ tiểu lục m ớ n hiện tại có thể nói phòng sinh chung quanh mười dặm trong vòng ngay cả một con ruồi bọ cũng đừng nghĩ lại đây n à y liền thực hảo ngăn chặn có người tưởng sấn người không chú ý dạng phòng sinh ném cái gì không nên tồn tại đồ vật linh tinh sự tình mà tử vi ba người thì tại phòng sinh hỗ trợ côn bang trước mắt không ở bất quá tiểu ngũ suy đoán hắn hiện tại hẳn là ở ngạch nương trong không gian chờ đợi tùy thời ra tay hỗ trợ rốt cuộc hắn là một người nam nhân không hảo tiến ngạch nương phòng sinh chính là lúc này ngạch nương tình huống nguy hiểm cần phải có người có thể kịp thời chú ý thân thể của nàng ở nàng trong cơ thể năng lượng một có bạo tẩu dấu hiệu thời điểm lập tức ra tay chấn áp hơn nữa chấn áp đồng thời tốt nhất còn có thể nhân tiện chữa trị chủ nhân tốt thân thể nếu không chỉ sợ không đợi hải tử bình an sinh hạ chủ nhân liền chống đỡ không được kỳ thật nếu không phải phòng sinh cửa còn nhiều người như vậy mà hắn hiện giờ cũng không hảo rời đi mọi người tầm mắt hắn cũng tưởng đi và hỗ trợ đáng tiếc bất quá này bên ngoài rất nhiều người cũng không thành thật yêu cầu người nhìn chằm chằm miễn cho sinh ra cái gì mầm thai họa hơn nữa có bọn họ huynh m g ụ i mấy người ở những người này cũng sẽ không như vậy không hề cố kỵ lúc này ô h i cắp tình huống so với bên ngoài mưa rền gió giữ không hề có tốt hơn nhiều ít hai loại năng lượng ở nàng trong cơ thể giống như hai chỉ mánh hổ ở núi rừng gian đoan ra ngõ hẹp ai cũng ai cũng dung không d ư ớ i ai khi thì tranh đoạt khi thì từng người chiếm cứ một bên mà vô luận như thế nào làm chiến trường ố h i c ắ p thân thể đều đã chịu cực đại tổn hại hơn nữa loại này tổn hại đã lớn đến tại thân thể bề ngoài cũng có biểu hiện dưới thân không ngừng chảy ra máu loãng không chỉ là sinh hài tử còn có nguyên nhân vì thân thể các loại tổn thương mà lưu nay ở đỡ để người trong mắt nhưng không phải thành xuất h u ế t nhiều Mà ô h i cấp tại thân thể như thế khẩn cấp dưới tình huống còn phải phân ra tâm tư giúp đỡ hải tử tận lực nhiều hơn hấp thu linh lực để súc lực sinh ra ô h i cấp đã nghĩ kỹ rồi nếu nàng chú định lần này cần nhà mình thân thể này cùng này thân tu vi kia nàng không bằng thừa dịp thân thể này còn thuộc về nàng thời điểm nhiều vì hải tử về sau tu luyện tranh thủ vài phần tuy rằng làm như vậy đối nàng tới nói rất thống khổ là được mà bên ngoài người không biết ô h i cấp chẳng hướng nhưng nhìn kia không ngừng ra bên ngoài quả nhiên máu loãng liền càng thêm lo lắng đương nhiên lo lắng chỉ là đối với quan tâm ô hy c á c người tới mà càng nhiều người lại là h ư n phấn các nàng không phải không có ý đồ trực tiếp gián tiếp hại qua n h ị giai thị chính là mỗi lần đều sẽ bị nàng phát hiện thậm chí rất nhiều lần còn bị nàng thọc ra tới sau lại các nàng phát hiện chỉ cần các nàng không chủ động chọc qua n h ị giai thị nàng cũng sẽ không cùng chính mình so đo dần ra các nàng liền tính đối qua n h ị giai thị có lại nhiều ghen ghét cũng chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền dù sao các nàng đấu không lại qua nhị giai thị kia còn không bằng bo bo giữ mình không cùng qua nhị giai thị đối tượng có lẽ có chiều một ngày hoàng thượng liền sẽ chủ động ghét bỏ qua nhị giai thị lại có lẽ c h u n g có một ngày qua nhị giai thị sẽ bị những cái đó không ngừng tiến cung tú nữ nhóm đấu đi xuống hiện giờ nhìn đến cái này trường hợp đối với các nàng tới nói cũng coi như là đại khoái nhân tâm chỉ ngóng trông qua nhị giai thị lần này có thể như vậy đi nếu không các nàng đời này liền thật sự không có suất đầu ngày chương sáu trăm linh chín lâm buồn nhị lúc này mấy cái hải tử ở ngoài cửa nhìn không ngừng mang sang máu loãng trong lòng càng thêm hoảng loạn bọn họ cũng gặp qua ngạch nương trước kia sinh sản khi nào có nhiều như vậy huyết bọn họ có nghĩ thầm vào xem tình huống chính là bất đắc dĩ thân phận sở trở chỉ có thể ở cửa lo lắng hơn nữa này phân lo lắng theo thời gian quá khứ càng thêm kịch liệt tới rồi ngày hôm sau mấy cái hải tử sớm đã không có nhìn ở đây mọi người tâm tư ánh mắt không ngừng hướng phía sau trong phòng nó dù sao hoàng a mã ở chỗ này Tin tưởng cũng k hơn ô n gan như tình g gì. ai to h vậy dám làm sự tình gì. Hơn nữa hiện tại bọn họ càng thêm lo lắng trong phòng ngạch nương ngạch nương là ngày hôm trước buổi chiều phát tác lúc này đã qua một đêm chính là ngạch nương không hề có sinh sản dấu vết tuy rằng tinh thần lực có thể đem trong phòng tình huống xem cái rõ ràng nhưng là đúng là bởi vì như thế bọn họ càng thêm lo lắng hơn nữa lúc này hoàng a mã b u ồ n ứng thượng triều nhưng là bởi vì ngạch nương tình huống cũng không dám rời đi hoàng a mã không đi này đó hậu cung nữ nhân cũng liền thuận thế để lại các nàng cũng muốn nhìn một chút này qua nhị giai thị rốt cuộc có thể hay không nhịn qua này một quan nàng lần này sinh lại là cái a ca vẫn là cách cách bất quá vô luận là a mã vẫn là cách cách duy nhất có thể khẳng định chính là đứa nhỏ này nhất định thực chịu hoàng thượng yêu thương không nói qua nhị giai thị thân là hoàng thượng sùng phi đứa nhỏ này xem như sùng phi chi tử liền nói đứa nhỏ này chính là hoàng thượng đăng cơ nhiều năm về sau mới được đến h à i tử cũng coi như là lao tới tử, tự nhiên càng như nhiên trọng. Đang ở mọi người suy nghĩ lao tới mọi thêm là tử, tự quý suy ở bất ậ y tuyệt bạ b hết nhiên khiếp nhìn phía trong phòng. tiểu mặt trong sức, sợ đứng cửa đồng đám ngũ người vọng ở vẻ chấp mặt khác tiểu ngũ tiểu lục năm người cùng đi vào hoàng thượng trước mặt quỳ xuống nói có không thỉnh hoàng a mã thanh tràng tiểu ngũ tiểu lục là biết ngạch nương lúc này tình huống đây là cuối cùng cơ hội nếu là bọn họ lại không ra tay chỉ sợ thật đến đưa ngạch nương đi chuyển thế mà hải lan châu ba người tuy rằng không rõ ràng lắm ngạch nương rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì chính là tu luyện nhiều năm bọn họ rất rõ ràng tu luyện sao trời chi lực ngạch nương ở sinh sản hết sức ở vào một cái tràn đầy linh lực trong phòng là cỡ nào nguy hiểm bọn họ không nghĩ mất đi ngạch nương vốn dĩ bọn họ cho rằng ngạch nương cũng chỉ là đơn thuần phải cho bọn họ thêm một cái đệm u ộ i chính là ai có thể nghĩ đến thế nhưng sẽ như vậy nguy hiểm khó trách gần nhất một đoạn thời gian hai cái ca ca cùng với thúc thúc di nương đều đẩy mặt ưu sầu chính bọn họ bên người hầu hạ hạ nhân cũng thay đổi tuyệt đối tín nhiệm người lại đây chẳng lẽ là bọn họ đã sớm biết ngạch nương sẽ ra chuyện như vậy nghĩ đến đây hơi chút lớn một chút nhi hải lan châu vẻ mặt tái nhận nàng không dám tưởng tượng nếu là không có ngạch nương nàng tương lai sẽ thế nào chính là gần nhất hai cái ca ca đối bọn họ an bài rõ ràng là dựa theo nhất hư kết quả tới đáng tiếc hiện tại không phải hỏi lời nói thời điểm trước mắt nhất quan trọng chính là chạy nhanh đem ngạch nương từ kia gian tràn đầy linh lực trong phòng cứu gia nếu là bình thường thân thể khỏe mạnh ngạch nương ở vào hoàn cảnh như vậy tự nhiên cực hảo không chỉ có không có bất luận cái gì thương tổn còn có thể đối tu luyện có điều trợ giúp rốt cuộc ở tu luyện hết sức còn muốn vận chuyển công pháp chuyển hóa linh lực là hạng nhất thực khảo nghiệm phản ứng lực sự tình chính là hoàn cảnh này ở hiện tại ngạch nương chung quanh xuất hiện như vậy không chỉ có sẽ không đối tu luyện có điều trợ giúp c à n g sẽ uy hiếp ngạch nương sinh mệnh hoàng thượng không biết mấy cái hải tử vì sao đ ố n g nhiên có này yêu cầu bất bọn tiểu thân tín thầm quá muốn nghị đến tiểu ngũ thân phận cùng với đối bọn nhỏ tín nhiệm có nghị đối với có mặc kỳ ệ miệng nhưng mà lời nói còn chưa xuất khẩu đã bị đánh gãy. Chỉ nghe vẫn luôn đứng ở cửa bên người Hoàng thượng Hoàng hậu mở miệng nói, Thủy Thân Vương, Trân đang ở sinh sản, này nhân như nào thanh tràng, người không hiểu này đó, nữ nhân ra sự tình, chớ có thêm phiền. chưa khẩu Chỉ hậu Thủy Phi thật thủ thời thế thể hiểu chớ thêm gãy. mà mở điểm, là lời lúc có đó có cửa cầu ra xuất Quý yêu k đã bị ở ở sự thật lần này hoàng hậu là thật sự không có ý xấu nàng nói như vậy cũng là nhân tri thường tình rốt cuộc ai sinh hải tử sinh đến một nửa muốn thanh tràng hiện giờ nàng cùng hoàng huy có thể nói đã cùng qua nhị giai thị cùng với nàng mấy cái hải tử cột vào một cái trên thuyền mặc kệ nàng có bao nhiêu không quen nhìn qua nhị giai thị lại có bao nhiêu ghen ghét qua nhị giai thị chính là vì đại cục suy nghĩ vì hoàng huy suy nghĩ nàng đều phải tận lực giữ được qua nhị giai thị nàng chính mình không có biện pháp được đến hoàng thượng yêu thích qua nhị giai thị lại dễ như t r ở bàn tay liền làm được hơn nữa bởi vì tiểu ngũ chờ b ọ n nhỏ duyên cứ, q u a nhị g i a i thị được đ ế n bất luận c á i g ì chỗ t ố t đ ề u có h o à ngũ h chờ bàn mà mặt khác nữ nhân mặc kệ xuất phát từ cái gì tâm tư giờ phút này đều không hẹn mà cùng có cùng cái chung nhận thức đó chính là lưu lại các nàng không biết rốt cuộc là sự tình gì làm thụy thân vương có lời này theo lý thuyết thụy thân vương liền tính không hiểu nữ nhân này sinh sản việc cũng nên minh bạch giờ phút này qua n h ị giai thị bên người tuyệt đối không thể ly người chính là các nàng cũng sẽ không tin tưởng ở trên triều đình bảy mưu lập kế thụy thân vương sẽ tại đây loại chuyện nhỏ thượng phạm sai lầm huống chi qua n h ị giai thị là hắn ngạch nương hắn hẳn là càng thêm khẩn trương mới là bởi vậy các nàng lần này nhưng thật ra muốn nhìn này thụy thân vương trong hồ lô muốn làm cái gì hơn nữa lui một vạn bước tới nói liền tính thụy thân vương lần này thật là đơn thuần khẩn trương quá mức k i a cuối cùng gánh vác chính là qua nhị giai thị nàng chính mình nhi tử hại chết nàng qua nhị giai thị tổng không thể còn có thể đối với các nàng những người này làm cái gì đi ngoài cửa mọi người tâm tư không đồng nhất trong phòng ô hy cắp cũng rốt cuộc trải qua nỗ lực thành công đem hải tử sinh hạ nàng ở h à i tử sinh hạ tới trước tiên liền xem xét thân thể của mình tuy rằng nàng đã làm tốt từ bỏ này một thân tu vi chuẩn bị chính là nếu có thể chạy thoát nàng lại như thế nào nguyện ý nhiều n ằ m tâm huyết hủy trong một sớm mà kiểm tra kết quả thân thể tự nhiên tổn hại nghiêm trọng không chỉ có tu vi lùi lại suốt một cái cấp bậc ngay cả căn cơ cũng có tổn thương bất quá tốt xấu là bảo vệ tính mạng chính là muốn khôi phục tu vi lại không phải trước kia dễ dàng như vậy căn cơ bị hao tổn về sau nàng tu luyện liền sẽ càng thêm gian nan hiện tại bãi ở nàng trước mắt có ba điều lộ hoặc là duy trì thân thể này nàng tuy rằng tu vi lùi lại chính là hiện giờ này tu vi vẫn là ở vào tương đối đỉnh chính là về sau tu luyện đó là khó khăn hoặc là là trực tiếp từ bỏ thân thể này hết thể làm lại từ đầu biện pháp này cũng rất có nguy hiểm bởi vì nàng không thể xác định chuyển thế cái kia thân thể hay không thích hợp tu luyện muốn lại tu trở về yêu cầu thời gian cũng không ngắn này trung gian hay không sẽ phát sinh cái gì biến cố này đó ai cũng không biết còn có chính là hoàn toàn từ bỏ tu luyện sao trời chi lực chuyển tu linh lực biện pháp này yêu cầu chịu đựng cực đại tra tấn đầu tiên tu luyện linh lực bởi vì nàng không có ở giữ lại hiện tại tu vi cơ sở thượng đem sở hữu sao trời chi lực hóa thành linh lực bởi vậy nàng liền yêu cầu tan hết trước kia tu luyện sao trời chi lực hết thể trọng đầu bắt đầu mà ở tu luyện trong quá trình trước kia thân thể thói quen sao trời chi lực muốn một lần nữa thích ứng linh lực liền yêu cầu cực đại nghị lực Ở ô hi chương p còn đang n g suy ĩ nên lựa chọn cái loại này lựa loại cái h p p h á p t h ờ i đ i ể m đứa chưa nhỏ này hiển nhiên chưa cho nàng cho cơ h ộ i sinh lựa Đứa ra về sau, chọn. nhỏ phòng này này về b ắ t đầu đại mươi nguy cảnh nhiên hạ tự nhiên không có việc hiện chính là hiện tại. Chương 610 nguy hiểm một cũng bởi vậy có lúc trước mấy cái hài tử quỳ cầu hoàng thượng thanh tràng một màn hoàng thượng không để ý đến hoàng hậu nói ánh mắt nặng nề nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu ngũ nhìn đến hắn trong ánh mắt kiên quyết liền biết ấu hi cắp giờ phút này nhất định rất nguy hiểm so sánh với dưới hắn vẫn là càng thêm tin tưởng tiểu ngũ bởi vậy đối với tiểu ngũ gật đầu xem như đồng ý hắn yêu cầu hoàng hậu nóng nảy nàng sở dĩ chống bệnh thể ở chỗ này chờ lâu như vậy chính là tưởng bảo đảm qua nhị giai thị an toàn nàng chính mình nếu là căng bất quá đi k i a qua nhị giai thị chính là hoàng huy thuận lợi đăng cơ có lợi nhất bảo đảm đang muốn mở miệng phản đối là lúc trong phòng đ ỗ n g nhiên truyền ra một trận tiếng khóc nghe nói này thanh mọi người bất chấp quỳ tiểu ngũ đám người ánh mắt tất cả đều rời về phía phòng sinh bọn họ lại không nhìn thấy nghe thấy này tiếng khóc tiểu ngũ đám người sắc mặt càng thêm sám trắng bọn họ đã có thể cảm giác được trong phòng càng thêm nồng hậu linh lực lấy bọn họ nhã lực trong phòng linh lực đã nồng đậm thành xương mù trạng đối với người khác tới nói có lẽ chính là đơn thuần hơi nước chính là bọn họ rất rõ ràng kia không phải đó là ngạch nương đòi mạng phủ những cái đó không chỗ không ở vô k h ô n g bất nhập nồng đậm sương mù t r ù n g quy sẽ đem n gạch nương đẩy vào tuyệt cảnh lúc này hoàng thượng đám người nghe được trong phòng tiếng khóc vui mừng khôn siết liền đi vài bước tiến lên muốn ở cửa phòng mở ra trước tiên là có thể nhìn đến tình huống bên trong trong phòng lúc này vừa mới sinh ra hải tử nhắm chặt hai mắt thân thể bốn phía không ngừng hút vào sương mù trạng linh lực nho nhỏ mày lại gắt gao nhăn lại phảng phất bất mãn với bốn phía hoàn cảnh mà trên giường ô hy cắp đã lâm vào thật sâu hôn mê nếu không phải giờ phút này tử vi đám người ở đau khổ chống đỡ tận lực xua tan trong phòng linh lực lúc này ố h i cắp đã thân vẫn chính là bọn họ cũng không thể hoàn toàn đem trong phòng linh lực xua tan hoàn toàn bọn họ tuy rằng không biết vì sao chính là cũng có thể nhìn ra giờ phút này vừa mới sinh ra tiểu a ca nhu cầu cấp bách này đó linh lực duy trì tự thân bọn họ không thể tự tiện xua tan linh lực nếu không một khi tiểu a ca ra cái gì nguy hiểm tia chủ nhân một phen khổ tâm đã có thể b ổn phí đồng thời cũng là bạch bạch hy sinh bởi vậy bọn họ chỉ có thể ở duy trì chủ nhân sinh mệnh cùng lúc ngóng trông tiểu a ca có thể mau chóng kết thúc linh lực hấp thu chính là hiện tại xem tiểu a ca bộ dáng rõ ràng chính là bởi vì linh lực không đủ mà cảm thấy khó chịu cũng nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể h oa h oa k h ó p lớn đối này từ vi bốn người chỉ có c ư ờ i khổ bọn họ có biện pháp nào ở chủ nhân cùng tiểu a ca chi gian chỉ có thể lựa chọn một người hơn nữa tình huống hiện tại thực rõ ràng tiểu a ca tuy rằng linh lực không đủ mà có vẻ khó chịu chính là rốt cuộc không có việc、gì. Chính không gì. là một khi bọn họ buông tay chủ nhân vấn đề có thể to lắm cũng nguyên nhân chính là như thế mới có thể đem bọn họ lâm vào l ư ợ n g năn nơi còn có chính là bọn họ không chỉ có muốn khống chế trong phòng linh lực độ d à i còn cần đem tiểu a k bên người linh lực vận chuyển quy luật đánh vỡ mượn này chậm lại tiểu a k hấp thu linh lực tốc độ nếu không ý gì theo hiện tại tiểu a k hấp thu tốc độ cùng trong phòng linh khí độ d à i tiểu a k bên người thế tất sẽ xuất hiện một cái lốc xoáy như thế như vậy kỳ cảnh sợ là đỡ đ ể ma ma phải cho hù chết đồng thời cũng sẽ cấp tiểu a k thanh danh lưu lại một ít tí vết dù cho bọn họ có thể áp xuống ma ma không cho nàng đi ra ngoài nói chính là liền tính không phải cố ý khó tránh khỏi sẽ có người dùng ra các loại thủ đoạn làm ma ma cố ý vô tình đem sự tình nói ra chính là kể từ đó tiểu a k hấp thu cảnh giới thời gian liền phải càng dài cái này làm cho bọn họ thật sự có chút chống đỡ không được rốt cuộc bọn họ không phải chỉ cần khống chế linh lực độ dày chỉ à là n quan trọng là muốn g duy trì được c ủ nhân sinh mệnh đặc thủ. Tuy rằng bọn nhất chuẩn chính nếu vọng bọn vẫn muốn tranh phen. này đang trong lòng ngực, còn cái gì cũng thủ. họ hư hy họ không h giao mới tiểu cái biết. làm một Mama đặc đều đã đỡ để có Lúc c Tuy tốt gì bị, là là vừa AK ở là bản năng hấp thu này đó làm thân thể thực thoải mái năng lượng bởi vì tử vi mấy người che giấu ma ma cũng không có phát hiện tiểu a ca có cái gì không thích hợp địa phương chỉ là hãy còn bận rộn chính mình sự tình lúc này ở phía trên trong đám mây nhìn băng toàn cũng nhịn không được muốn ra tay lại bị tay mắt lênh lệ hạo khả cấp ngăn cản băng toàn lập tức h ung tợn chừng mắt hạo khả quát ngươi làm gì không thấy bọn họ mau kiên trì không được sao nếu không phải hắn nói này đó đều là t ỷ t ỷ ứng phó đại giới nàng là thực không muốn xem t ỷ t ỷ chịu khổ hiện giờ t ỷ t ỷ không thể quản kia t ỷ t ỷ hài tử còn không thể q u ả n sao ai ngươi đ ừ n g vội hắn sẽ không có việc gì không nói năng lực của hắn l i ê n tính tới rồi hẳn phải chết hoàn cảnh cũng có năng lực xoay chuyển càn khôn l i ê n nói hắn hiện giờ thân là tỷ tỷ ngươi hài tử ngươi đương tỷ tỷ ngươi trên người kia nồng hậu công đức là bãi xem sao l i ê n tính chỉ bằng này đó công đức liền đủ để cho hắn bình an vượt qua kiếp nạn này mà một khi ngươi nhúng tay hắn lúc sinh ra kiếp nạn kia kết quả khả năng sẽ đi hướng không thể đoán trước phương hướng đến lúc đó l i ê n tính làng nô cũng không có thể ra sức hạo khả cảm thấy đem nha đầu này mang theo trên người thật là một sai lầm quyết định nàng chính là một cái pháo đốt một chút liên tạc cố tình miệng còn độc chính là t ỷ t ỷ làm sao bây giờ nếu t ỷ t ỷ lúc này đây chịu không nổi đi nàng có phải hay không yêu cầu một lần nữa lại đến một lần kia t ỷ t ỷ đến chờ tới khi nào mới có thể trở về a còn có ngươi tổng nói cái này kiếp cái kia kiếp ý v i a n g ô chi thấy ngươi càng giống cái kiếp nạn ngươi chính là tưởng nhân cơ hội trả thù t ỷ t ỷ trước kia hạ ngươi mặt núi b ă n g toàn cảm thấy chính mình đặc biệt hủy khuất trước kia nàng khi nào chịu quá loại này khí cố tình nàng không làm gì được h ạ o khả này nếu là tỷ tỷ ở bên người nàng nhất định đã sớm mang theo nàng đi tấu thần nàng lớn như vậy ở tỷ tỷ dưới sự bảo vệ mặc dù tu vi không cao đồng dạng không ai dám t r ọ c chính là hiện tại tỷ tỷ một không ở nay thần liền dùng sức khi dễ nàng chờ tỷ tỷ trở về nhất định phải tìm này thần toàn trướng nói hiện giờ nếu là tỷ tỷ ở nhất định có thể nghĩ đến biện pháp hơn nữa cũng không ai có thể tả hữu được tỷ tỷ quyết định chỉ cần tỷ tỷ muốn làm nàng liền n hảo ấ t thể tu Thế trung thực thực tính trời thể tựa tỉ tỉ định được đến. đủ đủ đã định đổi, vẫn không này vẫn nói chuyện, cần liền cũng như giống nhau. chỉ h có lực lực cao, có làm là là là à? Ai, sửa vi giới quy số khả tâm trở thành lòng lang dạ thú nói chính là hắn hiện tại loại tình huống này hảo khả cảm thấy này hai cái cô nãi nãi sinh ra chính là khắc hắn đại suốt ngày hắn đánh nhau tiểu nhân cũng là suốt ngày cho hắn chọc phiền t o á i thật là đời trước thiếu các nàng lúc này tiểu ngũ mấy người bước nhanh tiến lên lại lần nữa quỳ gối hoàng thượng phía trước lớn tiếng nói thỉnh hoàng a mã thanh tràng hoàng thượng lúc này cũng cảm thấy không thích hợp nhi ánh mắt chầm xuống dưới hắn tin tưởng tiểu ngũ tuyệt đối không phải bắn tên không đích người nếu nói như vậy nhất định có hắn lý do đơn giản hiện tại hài tử đã sinh ra dư lại sự t ì n h chờ một lát lại làm cũng đúng v â y vây tay làm tất cả mọi người rời đi mọi người cực kỳ không tình nguyện các nàng còn muốn nhìn một chút qua nhị giai thị này một thai là cái gì đâu chính là hoàng thượng mệnh lệnh không thể cãi lời chỉ có thể không cam lòng rời đi chương sáu trăm mười một nguy hiểm nhị hoàng hậu thủ một đêm cũng có chút chịu không nổi nửa đêm thời điểm hoàng huy cũng từng mở miệng làm nàng đi về trước nghỉ ngơi hoàng thượng tuy rằng không nói chuyện chính là đối với hoàng huy nói cũng không phản đối chính là nàng không nhìn qua nhị giai thị bình an sinh sản thật sự không an tâm bởi vậy cường ngạnh c h ố n g không chịu rời đi hoàng huy cũng chỉ có thể tận lực làm hoàng ngạch nương quá đến thoải mái một chút hiện giờ hài tử bình an sinh hạ bên trong cũng không phát sinh cái gì dị thường sự tình nghĩ đến là không có gì sự tình nàng thân thể cũng thực sự có chút chống đỡ không được lần này cũng liền thuận thế đi theo cùng nhau rời đi chờ mọi người đều đi được không sai biệt lắm tiểu ngũ ánh mắt chuyển hướng còn ở nơi này hoàng a mã cùng với đại ca hai người vừa thấy liền biết tiểu ngũ ý tứ hoàng thượng lập tức chầm sắc mặt nói ngươi muốn thanh chàng chầm ý t h ì ngươi chính là c h ấ m cần thiết ở chỗ này nhìn n g ư ơ i n g ạ c h nương rõ ràng đã bình an sinh sản ngươi vì cái gì muốn thanh tràng thậm chí liên tiếp sinh ma ma cùng nhau đuổi ra đi liên c h ấ m hướng nàng hỏi chuyện thời gian đều không có đến nay c h ấ m còn không biết đứa nhỏ này là tiểu a c a vẫn là tiểu cách cách đâu tiểu ngũ c h ấ m tin tưởng ngươi phán đoán cũng tin tưởng ngươi hiếu tâm sẽ không thương tổn ngươi ngạch nương chỉ là c h ấ m yêu cầu biết hết t h ể chân tướng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì là ngươi ngạch nương xảy ra chuyện vẫn là hài tử xảy ra chuyện ngươi là chấm nhi tử bên trong cái kia cũng đồng dạng là chấm hải tử chấm có quyền lợi biết lời này nói được tiểu ngũ á khẩu không trả lời được hoàng a mã nói không sai hắn có quyền lợi biết c h â n tướng h ù n g chi hoàng a mã vẫn là t r ư ở n g bối hắn tưởng lưu lại chính mình thật đúng là không thể nói cái gì cũng may hoàng a mã vẫn luôn biết chuyện của hắn bất quá tiểu lục bọn họ nhưng thật ra có chút phiền thoái rốt cuộc ở hoàng a mã trong mắt bọn họ đều là người thường cũng nguyên nhân chính là như thế hoàng a mã đối chuyện của hắn không thế nào quản thúc chính là đối tiểu lục quản được lại phi thường nghiêm khắc tiểu lục không thích triều đình hoàng a mã lại đè nặng hắn cần thiết đúng hạn thượng triều tiểu lục không nghĩ t h à n h thân hoàng a mã không muốn trực tiếp bức bách tiểu lục khá vậy không đành lòng tiểu lục vẫn luôn cô đơn một câu mà hải lan châu các nàng liền càng không cần phải nói hoàng a mã đối với các nàng ba cái nhỏ đến cơ hồ tới rồi hữu cầu tất tướng trình độ thậm chí hoàng a mã đã đem bọn họ mấy cái tương lai a n bài hảo điểm điểm tích tích tỉ mỉ cần phải bảo đảm không cho bọn họ a n một chút khổ chính là hiện tại nói cho hoàng a mã hắn sở làm hết thẻ đều là phi công hoàng a mã trong lòng chỉ sợ sẽ không dễ chịu bất quá cũng may hoàng a mã thiệt tình yêu thương bọn họ chỉ cần xong việc hảo hảo giải thích cũng sẽ không quá nhiều so đo hắn đã nghĩ kỹ rồi chờ quay đầu lại liền nói cho hoàng a mã nói tiểu lục bọn họ năng lực đều là chính mình giáo hoàng a mã nói vậy sẽ không trách cứ rốt cuộc bọn họ mấy cái thân là đồng bào huynh nguội giúp đỡ cho nhau thực bình thường hoàng a mã lưu lại tiểu n g ụ không thể nói cái gì chính là đại ca nhưng không giống nhau không phải hắn đối đại ca có ý kiến gì chỉ là đại ca tuy rằng đối chuyện của hắn biết một chút chính là hắn trước kia chúng quy chỉ là nghe hoàng a mã nhắc tới quá không có trực quan xem qua đại ca càng không thể giống hoàng a mã giống nhau mặc dù đã biết hắn bất phẳng cũng chỉ là đơn thuần đem hắn trở thành nhi tử tới xem không có dư thừa lợi dụng lừa gạt hơn nữa đại ca rốt cuộc cùng hắn không phải cùng cái ngạch nương không có khả năng giống hoàng a mã giống nhau vô điều kiện bao dung hắn nếu là đại ca có trực quan cảm thụ hắn sợ đại ca cùng hắn sinh ra ngăn cách rốt cuộc trường sinh là mỗi người đều hy vọng hoàng a mã bởi vì là phụ thân hắn càng sâu ái hắn mâu thân mới có thể đối hắn cực kỳ tín nhiệm chính là đại ca trung quy không giống nhau trước kia bọn họ hai huynh đệ thân phận địa vị tương đương đại ca càng là từ nhỏ đem hắn đưa tới đại bởi vậy hắn cùng đại ca quan hệ cực hảo chính là hắn không dám khảo nghiệm nhân tâm đều nói tiền tài động lòng người huống chi là so tiền tài càng thêm chân quý thọ mệnh hơn nữa thượng vị giả đều hy vọng chính mình có thể khống chế lực lượng tuyệt đối càng thêm không cho phép chính mình địa bàn có hắn không thể khống chế nhân tố đại ca là chú định thái tử tương lai càng là chú định hoàng thượng hắn không biết tương lai đại ca có thể hay không bị quyền thế mê đôi mắt làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình mà tránh cho này hết thể duy nhất biện pháp chính là không cho đại ca biết quá nhiều bởi vậy giờ phút này hắn nhìn đại ca lại là có chút khó xử hoàng huy ước chừng cũng biết tiểu ngũ ý tứ chỉ là hắn cảm thấy y y theo bọn họ hai anh em tình cảm không có gì có thể lay động hơn nữa chính mình nhìn tiểu ngũ tiểu lục chờ mấy cái đệ đệ mội mội sắc mặt thực sự thực lo lắng hơn nữa quý phi nương nương trước kia đã cứu tánh mạng của hắn bởi vậy hắn cũng là thiệt tình tưởng lưu lại hỗ trợ cho nên ở tiểu ngũ ánh mắt chuyển qua tới thời điểm trước tiên trả lời không cần k h u y ê t nhủ đại ca tuy rằng không thể vì ngươi làm cái gì chính là đại ca vĩnh viễn duy trì ngươi hơn nữa nếu quý phi nương nương có việc thêm một cái người hỗ trợ luôn là tốt nơi này không có hạ nhân chờ một lát có chuyện gì cứ việc phân phó đại ca nhất định đạo nghĩa không thể chối tử đại ca khác làm không được chính là một cái chạy chân vẫn là có thể đại ca nói đến cái này phân thượng tiểu ngũ lại là không hảo nói nhiều cái gì chỉ là vẫn là có chút do dự nhìn nhìn hoàng a mã muốn biết h ăn ý tứ hoàng thượng tuy rằng lo lắng ô hy c á t chính là đối hoàng huy bọn họ cũng phân vài phần lực chú ý bởi vậy ở tiểu ngũ quay đầu lại đây dò hỏi ý kiến thời điểm trực tiếp gật gật đầu trên mặt cũng toàn là đối hoàng huy vừa lòng đời này hắn nhất đắc ý chính là có vài vị hảo nhi tử hoàng huy trí tuệ rộng lớn tiểu ngũ tiểu lục cũng là đối huynh trưởng cung kính có thêm tiểu ngũ chút nào không nhân chính mình độc đáo mà đối hoàng huy có cái gì bất kính huynh hữu đệ cung cái này từ ở hoàng thất là cỡ nào khó được trước kia hoàng a mã cũng chưa có thể làm được làm cho bọn họ các huynh đệ huynh hữu đệ cung chính là chính mình làm được làm con hắn huynh hữu đệ cung này so với hắn ở trên triều đình làm ra bất luận cái gì chiến tích đều càng thêm làm hắn vừa lòng cũng nguyên nhân chính là hoàng huy rộng lượng hắn tin tưởng hoàng huy mặc dù đã biết tiểu ngũ lực lượng cũng sẽ không xa cách tiểu ngũ không nói bọn họ có nhiều năm như vậy huynh đệ tình nghĩa chống đỡ chính là chỉ bằng tiểu ngũ tính cách cũng sẽ không làm cho bọn họ huynh đệ đi đến kia một cái nông nỗi hơn nữa lần này cũng là một cái không tồi khảo nghiệm rốt cuộc bước lên cái này cực hạn vị trí nhất định phải mất đi rất nhiều đồ vật nếu hoàng a mã đều đáp ứng rồi tiểu ngũ cũng chỉ có thể đồng ý h ư ớ n g chi hắn thật sự không bao nhiêu thời gian tới chậm trễ trong phòng tình huống đã cấp bách nếu không phải biết giờ phút này tử vi chờ mấy cái di nương thúc thúc đều ở ngạch nương trong không gian chống đỡ hắn cũng không dám ở chỗ này nói lâu như vậy chính là hắn không biết vài vị di nương thúc thúc có thể duy trì bao lâu hơn nữa hắn tinh thần lực đã nhìn đến trong phòng tân sinh ra đệ đệ bởi vì linh lực hấp thu không đủ cung ứng không đủ làm hắn căn cơ cũng có chút bị hao tổn hiện tại sắc thật chậm trễ đến không được hơn nữa lại nói tiếp hắn ở cửa cùng hoàng a mã nói nhiều như vậy lời nói kỳ thật thời gian không bao lâu chính là như vậy đoạn thời gian nội tiểu đệ thân thể đã có một ít tăng vỡ có thể thấy được hiện tại thời gian chính là sinh mệnh không chỉ là ngạch nương sinh mệnh càng là tiểu đệ n g ạ chương n t sáu trăm một mươi hai thi cứu một cuối cùng tiểu ngũ thật sâu nhìn thoáng qua hoàng a mã cùng đại ca nói còn thỉnh hoàng a mã cùng đại ca chạm xa một chút nhi chờ hoàng thượng cùng hoàng huy đi xa sau tiểu ngũ đối với tiểu lục gật gật đầu nhìn hải lan châu ba người nói hiện tại sự tỉnh quan ngạch nương cùng tiểu đệ sinh mệnh an toàn đại ca yêu cầu các ngươi hỗ trợ các ngươi c h ờ một lát không thể bứng mình cần phải làm được toàn lực ứng phó biết không hải lan châu ba người cũng có thể phân rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm biết lúc này không phải các nàng làm lũng chơi tiểu tính tình thời điểm ngạch nương cùng tiểu đệ sinh mệnh an toàn đã có thể gắt gao niết ở các nàng trong tay bởi vậy đối với đại ca dặn dò hải lan châu ái lan châu cùng tiểu cửu đều trịnh trọng gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói đại ca yên tâm đi chúng ta biết nên làm như thế nào theo sau mấy người tiến lên t ư tiểu ngũ đứng ở phía trước trước hết thi pháp chỉ thấy một đạo đạm lục sắc quang mang từ nhỏ năm ngón tay tiêm bán ra nhắm thẳng trong phòng mà đi theo sau liền thấy màu xanh lục quang mang c u ố n quanh thật sâu hôn mê ô hi cắp cùng khó chịu đến loa hoa khóc lớn tiểu arca đem bọn họ chậm rãi từ trong phòng di ra tới nhìn ở hắn không c h ế chung nằm thẳng ở không chung sắc mặt tái nhợt ngạch nương cùng bởi vì khóc đến lâu lắm thanh n â m đã có chút khán g k h à n hai má đỏ bừng tiểu đệ tiểu ngũ từ nội tâm cảm giác được khó chịu trước kia hắn từ tâm nhãn không mừng cái này còn không có sinh ra cũng đã cấp ngạch nương mang đến thai nạn tiểu đệ nếu không phải tiểu đệ bọn họ liền có thể thuận lợi ở cái này triều đại sinh hoạt ngạch nương vẫn là như vậy cũng không có việc gì liền trêu c ậ n bọn họ một chút các đệ đệ mội mội luôn gặp rắc rối sau đó làm hắn thu thập cục diện rối r á m tuy rằng trong sinh hoạt g ặ p đền nhưng là tóm lại sinh hoạt vô ê u nhưng mà đứa nhỏ này xuất hiện làm hết thể đều thay đổi biết được ngạch nương quyết định kia một khắc hắn thậm chí có chút trách cứ ngạch nương chẳng lẽ ngạch nương trong bụng chính là nàng hải tử kia chính mình cùng các đệ đệ mội mội liền không phải sao ngạch nương không muốn từ bỏ cái kia sẽ mang đến thai nạn hải tử liền nguyện ý từ bỏ chính mình cùng các đệ đệ mội mội sao hắn cùng tiểu lục liền không nói đều đã trưởng thành không cần ngạch nương bảo hộ chính là hải lan châu còn không có thành niên nàng ở hoàng a mã cùng ngạch nương yêu thương hạ tính tình có chút nung chiều hắn trước kia cho rằng có chính mình cùng ngạch nương ở hải lan châu không cần thay đổi chính là ngạch nương không có chính hắn thật sự có thể bảo vệ dư lại các đệ đệ mội mội sao đặc biệt là ái lan châu cùng hoàng dương còn như vậy tiểu bọn họ thậm chí không có tự bảo vệ mình năng lực ngay cả cưỡng bách chính mình an tĩnh ngồi xuống hảo hảo tu luyện tự chủ đều không đủ ngạch nương không ở liền không lo lắng nhỏ nhất hai cái đệ đệ mội mội sao chính là nhìn đến tiểu đệ kia một khắc hắn đối tiểu đệ oán trách cũng chưa rốt cuộc làm máu mủ tình thâm thân nhân hắn trước kia lý trí thượng biết cái này đệ đệ không có sai chính là tình cảm thượng tóm lại có chút không mừng bất quá hiện giờ nhìn đến tiểu đệ chịu thống khổ hắn đối tiểu đệ hết thệ không mừng cũng chưa chỉ còn lại có đau lòng nói đến cùng tiểu đệ cũng chỉ là một cái cái gì cũng đều không hiểu tiểu hải tử thật sự không nên trách cứ hắn lại nói hết thệ đều là ngạch nương tự nguyện chính là vì sao tiểu đệ sinh ra liền phải gặp lớn như vậy tra tấn ngạch nương cũng muốn thừa nhận lớn như vậy thống khổ giờ khác này hắn đ ỗ n g nhiên đối sư phụ nếm thử treo ở bên miệng một câu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cầu có thật sâu hiểu được rất nhiều chuyện ở biết rõ sẽ phát sinh chính là lại vô lực thay đổi kết cục thật sự làm người chịu không nổi thậm chí một cái vô ý còn sẽ lâm vào tâm m a khó trách sư phụ không yêu xuất thế liền tính ra tới cũng không mừng cùng quá nhiều người kết giao đặc biệt là đối sư phụ loại này am hiểu suy đoán chi thuật tu sĩ tới nói càng là tàn nhẫn giờ phút này tiểu ngũ cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều tự thân hắn ta vô pháp đồng thời chiếu cố được ngạch nương cùng tiểu đệ hai người bất quá tiểu lục tu vi cũng không tồi hải lan châu các nàng tuy rằng lười nhác một ít không yêu tu luyện bất quá có ngạch nương lúc nào cũng giám sát bọn họ cũng là có thể hỗ trợ tuy rằng tu vi không cao bất quá đều nói ba anh thợ giày còn hơn một gia cắt lượng sao khiến cho hải lan châu ái lan châu cùng hoàng dương ba người liên hợp lại đủ để trợ giúp được tiểu đệ đến n ỗ i chính hắn có thể trợ giúp ngạch nương trải vớt trong cơ thể năng lượng cùng với chữa trị lúc trước năng lượng bạo tẩu thương bất quá ngạch nương yêu cầu sao trời chi lực tiểu đệ yêu cầu linh lực hơn nữa ở ngạch nương đem trong cơ thể còn sót lại linh lực toàn bộ chuyển hóa phía trước nàng thân thể bốn phía tốt nhất không cần có linh lực lại lần nữa xâm nhập mà tiểu đệ đồng dạng hắn tuổi tắc quá tiểu liền như thế nào chuyển hóa linh lực pháp môn đều không có bởi vậy hắn càng không thể hấp thu quá mức pha tạp lực lượng chỉ cần linh lực bởi vì vì cấp ngạch nương cùng tiểu đệ sáng tạo ra một cái an toàn hoàn cảnh đúng là cần phải có người ở hai người bên người khởi động một cái kết giới tới ngăn cách hai bên lực lượng len lỏi kỳ thật tốt nhất là đem ngạch nương cùng tiểu đệ hoàn toàn đặt ở hai cái địa phương chính là hiện giờ tiểu đệ vừa mới sinh ra mặc kệ đem bọn họ ai đơn độc đặt ở cùng nhau đều không thể yên tâm tả h ư u hai bên đều cần phải có người hỗ trợ ở bên nhau còn có một cái chiêu ứng rốt cuộc hải lan châu ba người tuổi con nhỏ nếu là các nàng ở thi cứu trên đường ra cái gì vấn đề chính mình cùng tiểu lục cũng có thể kịp thời ra tay giữ lại trong lòng có so đo tiểu ngũ liền mang theo ngạch nương đi vào bên trái đồng thời dùng pháp lực khống chế được tiểu đệ đem hắn đưa tới bên phải may mắn cái này sân đại bọn họ một người chiếm cứ một bên cũng có cũng đủ không gian tới thi pháp hơn nữa lúc trước hắn liền rất có dự kiến trước không chỉ có đem rực khôn cung cấp thanh tràng còn đem rực khôn cung chung quanh sở hữu hạ nhân đều cấp đổi đi hiện giờ liền tính nơi này có cái gì khác thường sự tình phát sinh cũng sẽ không bị người phát hiện t ì m hào vị trí tiểu ngũ khống chế được tiểu đệ dừng lại chính mình đồng thời cũng dừng lại trong miệng lớn tiếng phân phó nói hải lan châu ngươi mang theo đệ đệ mội mội lấy tiểu đệ vì mắt t r ậ n cùng nhau vì tiểu đệ bố trí một cái tụ linh t r ậ n hợp các ngươi ba người chi lực bố trí tụ linh trận cũng đủ tiểu đệ hấp thu hải lan châu lần này không phải trước kia luyện tập hảo hảo hồi ước ngũ ca giao các ngươi trận pháp c h i thức các ngươi chỉ có một lần cơ hội nhất định không thể làm lỗi bằng không bị thương sẽ là tiểu đệ tiểu đệ vừa mới sinh ra còn quá mức nhỏ yếu trước mắt hắn không thể thừa nhận một chút thương tổn bởi vậy các ngươi nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận hải lan châu nghe xong ngũ ca nói có chút do dự nàng trước kia bảy trận đều có ca ca hoặc là ngạch nương tại bên người nhìn ra cái gì sai đều có thể kịp thời biết tuy rằng tụ linh trận cũng không phức tạp chính là lần này là nàng lần đầu tiên đơn độc bố trí trận pháp tuy rằng còn mang theo đệ đệ muội muội chính là đệ đệ muội muội tu vi không đủ bọn họ tuy rằng cũng học tập trận pháp nhưng là học được còn không bằng chính mình đâu hơn nữa lần này còn quan hệ đến tiểu đệ sinh mệnh hải lan châu không dám bảo đảm nàng nhất định sẽ không làm lỗi có nghĩ thầm muốn cự tuyệt nhưng là nhìn xem ngũ ca muốn cấu ngạch đường rõ ràng không thể hỗ trợ hơn nữa nghĩ đến lục ca cũng có chính mình nhiệm vụ cho nên lần này thật sự muốn dựa nàng chính mình hải lan châu hít sâu một hơi nói ngũ ca yên tâm đi hải lan châu nhất định sẽ cẩn thận về sau nhất định phải hảo hảo tu luyện lần này chỉ là đơn giản tụ linh trận nếu là khác trận pháp nàng không những không giúp được vội thậm chí còn sẽ kéo chân sau chương sáu trăm mười ba thi cứu nhị hải lan châu đáp ứng rồi ngũ ca nói tự nhiên là muốn tận lực bởi vậy nói vừa xong liền lập tức đi vào tiểu đệ bên người bắt đầu chuẩn bị h ả i lan châu cùng hoàng dương cũng cùng nhau vừa mới bọn họ đã nghe được ngũ ca nói hơn nữa bọn họ từ nhỏ liền đi theo tỉ tỉ chơi ở bên nhau cho nên bọn họ cùng tỉ tỉ cũng càng thêm ăn ý tuy rằng bọn họ đồng dạng lo lắng ngạch nương chính là rõ ràng ngạch nương bên kia là bọn họ không thể nhúng tay ai vẫn là tu vi không đủ bằng không lúc này liền có thể cấp ngũ ca hỗ trợ đảo không phải nói bọn họ không muốn cứu tiểu đ ệ chỉ là thân là nhi nữ bọn họ cũng tưởng đối ngạch nương làm ra cái gì chờ việc này một quá bọn họ nhất định không thể lười biếng trước kia bọn họ quá thả lỏng cho rằng có ngạch nương có c a c a có thúc thúc các di nương bọn họ chỉ cần làm từng bước tới liên hảo không cần sốt ruột chính là hiện tại thật tới rồi yêu cầu dùng thời điểm phát hiện năng lực vô dụng mới biết được loại mùi vị này là thật sự rất khó chịu Tiểu nhìn hải lan châu ba người đã chuẩn bị tốt tiểu ngũ nhìn nhìn bọn họ ba người chạm vị âm thầm gật gật đầu thực chuẩn xác theo sau nhìn về phía đi theo một bên tiểu lục nói lục đệ người đi trung gian bố trí một đạo ngăn cách kết giới cần phải đem hai bên lưu thông lực lượng ngăn cách bằng không c h ờ một lát ta không hảo thi pháp tiểu lục sớm tại ngũ ca đối hải lan châu các nàng nói chuyện thời điểm cũng đã đoán được ngũ ca kế hoạch hắn cũng đã sớm chuẩn bị tốt hiện tại nghe xong ngũ ca nói tự nhiên gật đầu hẳn là đáng tiếc hắn không tu sinh cơ nếu không hắn liền có thể giúp đỡ ngạch nương đội chỉ thấy tiểu lục đi vào hai bên trung gian hai chân tách ra đôi tay xoay ngược lại phát ra lưỡng đạo màu lam quan mang lại là kết ra một cái ngăn cách c á c giới nháy mắt hai bên bạo loạn năng lượng liền trở nên an tĩnh rất nhiều lúc trước bởi vì tiểu đệ nguyên nhân linh lực không ngừng tụ tập lại đây mà ngạch nương lại lâm vào hôn mê không có chính mình ý thức thân thể liền không tự chủ được hấp thu chung quanh sao trời chi lực muốn chữa thương cũng bởi vậy nơi này năng lượng mới có thể trở nên hỗn loạn hiện tại bị tiểu lục ngăn cách hai bên năng lượng cũng trở nên bình thản lên nhìn đến nơi này trong i thi ể u đầu ngũ cũng không không ngừng ngạch nương đánh tức cấp pháp ở do dự, lập tức bắt a từng đ ạ s i h chi khí. cơ t r o n khoảng thời gian ngắn ô h i cắp quanh thân bị màu xanh lục quang mang cấp vây quanh thậm chí đều nhìn không tới ô h i cắp bóng người này đó sinh cơ chi khí không ngừng tiến và o ô h i cắp thân thể trợ giúp nàng khôi phục trong cơ thể thương lúc này ô h i c á p bên trong cơ bắp bị năng lượng vẽ ra rất nhiều vết thương m á u không ngừng chảy ra thậm chí là nội tạng cũng có rất nhiều vết thương hơn nữa trong cơ thể năng lượng còn ở không ngừng ở vận chuyển năng lượng môi đi qua một chỗ nơi đó liền lưu lại rất nhiều vết thương tiểu ngũ sinh cơ chi khí đồng thời cũng chấn áp hạ thể nội bạo loạn năng lượng may mắn tử vi các nàng vẫn luôn ở trong không gian chống đỡ nếu không ô hy các ngạch nương chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng mà bên kia hải lan châu cũng không hề trần trờ đối với đệ đệ mội mội gật gật đầu bắt đầu xuống tay bố trí hạ tụ linh trận sau đó ba người cũng không thể rời đi tiểu đệ còn ấ u tiểu không hiểu đến trải vớt năng lượng nếu là không ai dẫn theo hắn trải vớt chỉ sợ hắn sẽ bị này đó linh lực cấp căng bạo chỉ thấy ba người chặt chẽ chiếm cứ ba cái bất đồng phương hướng tạo thành một cái tam giác đều hải lan châu ngón tay phát ra một đạo màu vàng quang mang thẳng tắp tiến vào tiểu đệ thân thể cùng lúc đó ái lan châu cùng hoàng dương cũng là như thế bất quá cùng hải lan châu bất đồng chính là hoàng dương đầu ngón tay phát ra chính là màu tím quang mang mà ái lan châu đầu ngón tay phát ra chính là màu đỏ quang mang ba loại hoàn toàn bất đồng quang mang không ngừng cho nhau xâm nhiễm lại không dung hợp chỉ chốc lát sau ba loại nhan sắc liền hình thành một cái thật lớn quang kén đem tiểu đệ cấp bao lên hoàng thượng cùng hoàng huy đứng ở một bên khiếp sợ nhìn một màn này bọn họ trước kia đều chỉ biết tiểu ngũ bất đồng lại không nghĩ rằng nguyên lai tiểu lục cùng hải lan châu bọn họ đều là giống nhau tiểu ngũ thế nhưng sẽ đem chính mình sở học sẽ đ ổ vật giao cho tiểu lục bọn họ trong lúc nhất thời hoàng thượng cùng hoàng huy thật đúng là không nói gì chỉ là bọn hắn nội tâm lại là có rất nhiều nghi vấn chính là lúc này rõ ràng không phải hỏi lời nói hảo thời cơ hơn nữa từ nhỏ năm ngôn ngữ gian ô hy cắp cùng vừa mới sinh ra hải tử tình huống không tốt lắm bọn họ liền càng không dám q u á y dày hơn nữa giờ phút này tiểu ngũ bọn họ chỉ sợ cũng không có thời gian để ý tới chính mình hắn vẫn là không cần thêm phiền lúc này tiểu ngũ tuy rằng ở toàn tâm toàn ý cứu trị ngạch đ ư ơ n g bất quá hiển nhiên hắn còn không có quên chính mình hoàng a mã cùng đại ca còn ở nơi này nếu bọn họ khăng khăng giữ lại tuy rằng tiểu ngũ cảm thấy không có gì có thể cho bọn họ hỗ trợ địa phương bất quá bọn họ có như vậy một p h ầ n tâm chính mình đưa bọn họ một hồi tạo hóa lại như thế nào nghĩ đến đây tiểu ngũ đầu cũng không chuyển nói hoàng a mã đại ca các người đi hải lan châu bọn họ bên kia bên kia linh lực nồng đậm đối với các ngươi thân thể rất có chỗ tốt phải biết linh lực đối thế giới này người là cơ nào quan trọng những người đó tham linh tinh đồ bổ xét đến cùng còn không phải là bởi vì sinh tồn thời gian dài hơn nữa ở núi sâu rừng già những cái đó địa phương đều là linh lực hơi chút nồng đậm địa phương nhân sâm trưởng thành trong quá trình hấp thu linh lực biến thành một loại khác hình thức chứa đ ư ợ c lên nhân loại dùng ăn thời điểm còn không phải là dùng ăn những cái đó linh lực sao bất quá một gốc cây thực vật lại có thể chứa đ ư ợ c nhiều ít còn không đến tụ linh trận bên trong trăm triệu phần có một bọn họ hiện giờ ở tụ linh trận đái trong chốc lát so với bọn hắn ăn mười chi nhân s â m hiệu quả đều hảo còn không cần lo lắng sẽ bổ đến quá mức có cái gì tác dụng phụ ngươi an tâm làm chính mình sự tình không cần phải xen vào chúng ta hoàng thượng cùng hoàng huy n h ấ p miệng có chút thất bại bọn họ lưu lại là tưởng hỗ trợ không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có không giúp được vội còn làm tiểu ngũ phân tâm tuy rằng tiểu ngũ chưa nói cái gì chính là trực giác nói cho bọn họ hiện tại tiểu ngũ kỳ thật thực vất vả chỉ là không có biểu hiện ra ngoài tiểu ngũ hơi hơi mỉm cười hoang a mã cùng đại ca mau qua đi đi nơi này cũng không có muốn hỗ trợ địa phương thở dài biết chính mình bất quá đi tiểu ngũ là sẽ không an tâm bởi vậy hai người nhìn tiểu ngũ liếc mắt một cái liền hướng hải lan châu các nàng bên kia qua đi hải lan châu ba người lúc này thật sự không có tâm tư đối hoàng a mã chào hỏi chỉ là chuyên chú trong tay sự tình không ngừng phát ra lực lượng này một kiên trì chính là suốt hơn một c a n h giờ này đó thời gian đối với tu vi cao thâm tiểu ngũ tiểu lục hai người tới nói còn hảo tuy rằng bọn họ so sánh với hải lan châu ba người phát ra năng lượng lớn hơn nữa chính là bọn họ tu luyện nhiều năm hơn nữa cho tới nay đều nghiêm túc khắc khổ c ă n cơ t h ư ờ n g vững chắc, bởi vậy bọn người g chắc, chỉ cảm họ hai bởi là i á c có c h u trăm một r ì không, đến mức kiên trì không đi xuống. n đi mươi bốn thi cứu tam tuy rằng biết hiện tại hai cái ca ca đều rất mệt bọn họ cũng không n g h ĩ cấp hai cái ca ca tăng thêm phiền thoái chính là ba người s á c thật căng không nổi nữa hải lan châu tình huống còn hơi chút tốt một chút nang tu vi càng cao miễn cưỡng có thể kiên trì bất quá ái lan châu cùng hoàng dương là thật sự kiên trì không xuống chính là bọn họ càng biết một khi chính mình buông tay nếu là tiểu đệ ra cái gì nguy hiểm liền hối hận cũng không còn kịp rồi không ngừng áp bức chính mình năng lực chính là mắt thấy tiểu đệ một chút muốn dừng lại ý tứ đều không có bọn họ kiên trì lâu như vậy trong cơ thể năng lượng đã sớm tiêu hao hầu như không còn hiện tại bọn họ cũng chỉ là ở cắn răng cương căng chính là bọn họ mệt mỏi quá h ả o muốn ngủ tưởng lập tức dừng lại hấp thu sao trời chi lực khôi phục trong cơ thể hư không năng lượng chính là không được một khi dừng lại tuy rằng t ỷ t ỷ còn ở chính là t ỷ t ỷ cũng kiên trì không được bao lâu tình huống của nàng so với chính mình hai người h ả o không bao nhiêu không có chính mình hai người trợ giúp t ỷ t ỷ nhất định kiên trì không đi xuống như vậy tiểu đệ nhất định sẽ xảy ra chuyện có tiểu đệ cái này động lực hai đứa nhỏ lần đầu tiên không có ở gặp được thời điểm khó khăn đối với ca ca tỉ tỉ làm n ũ n g bằng vào chính mình một khẩu nghị lực chống đỡ xuống dưới không rên một tiếng theo thời gian quá khứ ba người sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ t r ắ n g bệnh đi xuống ái lan châu cùng hoàng dương hai cái tiểu nhân trên mặt còn có một ít trẻ con phì thì đô đô khuôn mặt nhỏ ngày thường đều là đỏ rực cùng lúc này lại là khác nhau như trời với đất bất quá bởi vì lúc này mọi người đều vội vàng chính mình trong tay sự tình thật sự vô tâm tư chú ý người khác mặc dù là tiểu ngũ tiểu lục hai người ở vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thừa lực chú ý các đệ đệ muội muội chính là thời gian từng giọt từng giọt quá khứ bọn họ cũng không thể không toàn lực ứng phó lúc này trong sân duy nhất không có việc gì làm chính là hoàng thượng cùng hoàng huy hai người bất quá bởi vì bọn họ tâm thần đều bị hai cái bị quang mang bao vây thành cái kén một lớn một nhỏ hấp dẫn trong lúc nhất thời không cũng chú ý tới ái lan châu cùng hoàng dương tình huống cuối cùng nhưng thật ra hải lan châu dẫn đầu phát hiện hai cái đệ đệ mội mội tình huống rốt cuộc bọn họ ba người cùng nhau hợp tác bố trí tụ linh trận theo sau cùng nhau thi pháp trợ giúp tiểu đệ trải vớt năng lượng hai cái đệ đệ mội, mội mặc ộ i m dù lại tưởng hỗ trợ lại không muốn q u ấ y dày đến ca ca tỉ tỉ chính là bất đắc dĩ bọn họ tu vi hạn chế liền tính lại như thế nào nỗ lực gáp bức chính mình phát ra năng lượng cũng đang không ngừng giảm bớt bọn họ giảm bớt năng lượng phát ra liền ý nghĩa hải lan châu yêu cầu tăng lớn năng lượng đem bọn họ lỗ hổng cấp bổ thượng bởi vậy ở nhận thấy được năng lượng không đủ thời điểm hải lan châu liền lập tức xem qua đi nhìn đến đệ đệ mội mội tình huống hải lan châu vốn là trắng bệnh khuôn mặt nhỏ càng thêm trở nên tái nhợt lúc này đệ đệ mội mội cảm nhận được đến không thể lại đã xảy ra chuyện ngũ ca cùng lục ca đã đủ đội cũng không thể cho bọn hắn thêm phiền khẽ cắn môi hải lan châu nói tiểu mội tiểu cửu các ngươi lập tức chia tay tại chỗ nghỉ ngơi trong chốc lát tuy rằng nàng chính mình cũng muốn kiên trì không nổi nữa chính là nàng là tỉ, tỉ. Tựa tìm một thiên trưởng thành chút thương tới tu một quá nàng lập tức bế quan. Tin tưởng thực mau liền sẽ tu luyện trở sự hai ca ca lửa nhau. nay phía sau. quan quan. như bọn động mảnh bọn giống nàng cũng muốn chính mình chuyện. dẫn Chính không đến nàng liền luyện cách họ khởi cho họ Hôm hệ, chờ cái mọi mội mội đại giới vi lui Mặc quá vì vì làm làm mau vô vô về về. bị bế đệ đệ đây là là lập yêu dù sẽ sẽ lúc này ở đây người đều nghe được hải lan châu nói theo xem qua đi quả nhiên ái lan châu cùng hoàng dương sắc mặt đã thật không tốt trên c h á n càng là đại tích đại tích đi xuống nhỏ mồ hôi chính là mặc dù như vậy trước k i ế p như vậy kiểu khí hai người thế nhưng còn ngạnh sinh sinh c h ố n g không chịu ra tiếng quay dày bọn họ nay trong nháy mắt đại gia trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả chua sót không ở đại gia còn không có mở miệng thời điểm nghe được tỉ tỉ lời nói hai người lập tức lắc đầu không muốn rút khỏi đem hết t h ể g i a o cho tỉ tỉ bọn họ rõ ràng biết tỉ tỉ tình huống so với bọn hắn hảo không đến chạy đi đâu trên mặt quật cường tiểu biểu tình làm mọi người không một không cảm thấy vui mừng cùng với khó chịu hải lan châu còn tưởng lại khuyên nhủ tiểu ngũ lúc này cũng mở miệng hải lan châu ngươi trước cố chính mình tiểu nội cùng tiểu cựu giao cho ca ca nói xong rút khỏi một bàn tay hướng ái lan châu bên kia một lóng tay chỉ thấy một đạo màu xanh lục quang mang liên tiếp ái lan châu cùng tiểu ngũ ở quang mang tiến vào ái lan châu thân thể trong n g á y mắt ái lan châu sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khôi phục cùng lúc đó tiểu lục cũng bắn ra một đạo màu lam quang mang bắn vào tiểu cựu thân thể có ca ca hỗ trợ hai người nháy mắt cảm thấy khá hơn nhiều trong cơ thể tiêu hao không còn năng lượng cũng bắt đầu chậm dại khôi phục nhìn đến đệ đệ mội mội khôi phục tiểu ngũ mới thở phào nhẹ nhõm nói báo nguyên thủ nhất không nên dùng các ngươi thân thể cơ sở năng lượng các ngươi thử hấp thu trong không khí năng lượng chuyển hóa phát ra mấy người theo ngũ ca nói thực nghiệm quả nhiên hiện tại khá hơn nhiều thậm chí bởi vì trong cơ thể không ngừng vận chuyển công pháp làm cho bọn họ tiến vào huyền diệu khó giải thích cảnh giới đây là trước kia vẫn luôn không có có lẽ là lần này bọn họ trong lòng chân chính phóng không tạp nghiệm một lòng nghĩ nhất định phải cứu sống tiểu đệ mới làm cho bọn họ có ý này ngoại thu hoạch xem mấy cái h ả i tử khôi phục một bên đứng hoàng thượng cùng hoàng huy lướt nhau đồng thời nhẹ nhàng thở ra nói thật bọn họ nhìn như vậy tiểu nhân h ả i tử như vậy mệt nhọc nỗ lực bộ dáng thật sự làm cho bọn họ thực đau lòng đặc biệt là bọn họ chỉ có thể ở một bên nhìn cái gì cũng không giúp được càng làm cho bọn họ khó chịu nghĩ nghĩ hoàng thượng dẫn đầu mở miệng nói có hay không chấm có thể giúp đỡ ở hoàng a mã mở miệng về sau hoàng huy cũng lại một bên không được gật đầu hắn nhìn cũng khó chịu chính là lại không nghĩ như vậy rời đi vừa thấy mấy cái đệ đệ mội mội tình huống liền biết chờ bọn họ thi pháp xong về sau nhất định sẽ rất mệt nói không chừng còn có bọn họ có thể hỗ trợ hắn thật sự không đành lòng rời đi Điều i ngũ n m hiện bạch ạ cùng Hoàng A Mã đ ca cũng có, ngạch chính chút cái lực ức tâm tình. Loại này tâm tình hắn cũng từng có, ở biết một thể bất sâu. làm này hắn nương sẽ nên đón bận hắn không này hắn khắc h Loại là loại do rủi, vội giúp i ở sẽ đều ký tại hoàng a mã chỉ sợ cũng là loại tình huống này nơi này không chỉ có có hắn yêu nhất nữ nhân còn có hắn ký thác kỳ vọng cao nhi tử có hắn từ nhỏ đau đến đại nữ nhi hiện tại chỉ có thể nhìn bọn họ chịu khổ không cho hắn làm điểm cái gì hoàng a mã trong lòng nhất định không dễ chịu hắn nghĩ nghĩ nói hoàng a mã đại ca các ngươi đi đem tiểu nội cùng tiểu c ử u ôm bọn họ thi pháp đến bây giờ đã đứng lâu lắm thân thể quá mức mệt nhọc chỉ sợ chân đã sớm mềm các ngươi ôm bọn họ có thể trợ giúp bọn họ giảm bất thể lực tiêu hao bất quá nhớ rõ muốn đứng ở bọn họ ban đầu vị trí không thể rời đi nghe nói lời này hoàng thượng cùng hoàng huy cũng không nói nhiều hoàng thượng đi vào ái lan châu bên người hoàng huy đi vào tiểu c ử u thân thể hai người một phen liền bế lên ái lan châu cùng tiểu c ử u theo sau dùng chính mình thay thế hai người đứng ngẩng đầu nhìn lên vẫn luôn phiêu p h ù ở giữa không trung q u a n kén đúng vậy hiện tại vừa mới sinh ra hải tử đã hoàn toàn bị ba loại nhan sắc năng lượng vây quanh lên nhất bên ngoài còn có một tầng như có như không màu trắng sương mù ở một chút một chút thẩm thấu đi vào chương sáu trăm mười lăm tử vong một thời gian một chút qua đi có ngũ ca giáo thụ biện pháp loại này ngày thường bọn họ bởi vì tính không giới tâm như thế nào cũng luyện không thành công pháp lúc này tu luyện lên lại là dị thường dễ dàng còn nhớ rõ ngạch nương lúc trước vì làm cho bọn họ luyện hảo này một loại công pháp tiêu phí bao lớn sức lực bởi vì ngạch nương nói chuyện này bảo mệnh công pháp bọn họ về sau không biết sẽ gặp được cái dạng gì hoàn cảnh loại này công pháp học được về sau bọn họ mặc kệ là cái dạng gì hoàn cảnh đều không đến mức thân thể không có ngoại giới năng lượng bổ sung chính là bọn họ bởi vì tâm thần không yên chính là luyện không thành công mặc cho ngạch nương như thế nào bức cũng vô dụng nếu là lúc này ngạch nương biết bọn họ thế nhưng liền như vậy trong lúc vô ý thành công còn không biết có bao nhiêu cao hứng đâu đáng tiếc ba cái tiểu nhân bên này xem như ổn định chính là tiểu ngũ bên này lại là r a trạng huống hắn phát hiện vốn dĩ hắn đánh vào ngạch nương trong cơ thể sinh cơ chi khí đã chậm rãi chữa trị ngạch nương trong cơ thể bị thương đồng thời có hắn hỗ trợ ngạch nương trong cơ thể chứa đựng linh lực cũng ở bắt đầu chuyển hóa hết thể đều ở hướng tốt phương hướng tiến triển bởi vậy tiểu ngũ tuy rằng rất mệt chính là tinh thần lực nhìn đến ngạch nương trong thân thể tình huống vẫn là thật cao hứng đây cũng là bọn họ có thể vẫn luôn kiên trì động lực chính là cũng không biết đã xảy ra cái gì vốn dĩ đã h ả o lên tình huống bỗng nhiên liền thay đổi ngạch nương trong cơ thể linh lực ở tiểu ngũ cùng tử vi mấy người cùng với ô hy c ấ p chính mình cộng đồng nỗ lực hạ đã áp chế linh lực không có ở khắp nơi len lỏi cũng ở một chút giảm bớt chính là bỗng nhiên này cổ đã k h ô n g chế năng lượng tựa như bạo nổ manh thu giống nhau bỗng nhiên liền dãy rỗi lên mấy người cộng đồng cũng vô pháp vây khốn luồng năng lượng này làm nó đánh vỡ giam cầm bắt đầu len lỏi cũng bởi vậy trong cơ thể vốn dĩ đã chữa trị tốt miệng vết thương lại lần nữa xuất hiện năng lượng chảy qua địa phương đều hoàn toàn biến thành linh lực thiên hạ k i a ba đạo khí thế so với vừa mới bắt đầu bọn họ phát hiện thời điểm nhưng hung tàn nhiều tại đây cổ năng lượng phá tan giam cầm thời điểm tiểu ngũ liền có dự cảm bất hảo quả nhiên trơ mắt nhìn ngạch nương thân thể trở nên vết thương chống chất tệ nhất chính là lúc này đây hắn sinh cơ chi khí vô pháp đánh vào ngạch nương thân thể tinh thần lực triển khai hắn thế nhưng ở rực khôn cùng trô rẽ một chỗ trong một góc thấy được khỏe miệng đổ máu tử vi bốn người nhìn đến bọn họ tái nhợt sắc mặt nữ chặt mày liền biết bọn họ cũng cùng chính mình tình huống giống nhau tiểu ngũ biết hết thệ đã hướng nhất hư địa phương phát triển ngạch nương lần này có thể hay không thoát được qua đi chỉ có thể xem nàng chính mình chỉ là hắn cũng không có lập tức rút khỏi vẫn luôn không ngừng hướng bao vây ngạch nương quang kén chuyển vận sinh cơ chi khí tuy rằng hắn không thể trực tiếp hướng ngạch nương trong cơ thể đưa vào sinh cơ chi khí chính là hắn nghĩ nếu ngạch nương bốn phía sinh cơ chi khí nồng đậm một ít ở ngạch nương thân thể theo bản năng hấp thu chung quanh sao trời chi lực thời điểm có thể hay không cũng có thể hấp thu tiến một ít sinh cơ chi khí sinh cơ chi khí không giống mặt khác năng lượng tiến vào ngạch nương thân thể cũng không cần nàng chuyển hóa là có thể trực tiếp chữa trị ngạch nương thân thể bị thương chính là biện pháp này cũng không có thể căng lâu lắm chỉ thấy vẫn luôn bao vây lấy ô hi c á p quan g kén bỗng nhiên phát ra một đạo lực lượng trực tiếp đem tiểu ngũ văng ra tiểu ngũ lui về phía sau vài bước trong miệng cũng chảy ra màu tươi chỉ là lúc này hắn bất chấp xem xét chính mình thương thế mặt mang hoảng sợ nhìn về phía trước lúc này vẫn luôn bao vây ô hi c á p quan g kén đã biến mất chỉ thấy một thân màu trắng trung ý h a tóc rối tung s á t mặt tái nhợt nữ tử từ, từ không trung rơi xuống thẳng t ắ p ngã trên mặt đất bên này động tĩnh kinh động trong lúc vô ý bắt đầu tu luyện tiểu lục cùng ái lan châu đám người ở ô hi cắp hướng trên mặt đất rơi xuống thời điểm bốn người cũng phảng phất tâm hữu linh tê mặt mang sợ hãi thê lương kêu to ngạch nương quay đầu đi chỉ thấy ngũ ca ngây ngốc nhìn phía trước vẫn không n ú c ních ngạch nương nằm trên mặt đất sắc mặt tái nhợt to mày mồ hôi đầy đầu còn chưa hoàn toàn nhỏ dọn phảng phất còn có thể thấy nàng vừa rồi là đã trải qua các loại tra tấn chỉ là vừa mới dù cho bọn họ biết ngạch nương ở chịu đựng tra tấn chính là ít nhất bọn họ trong lòng minh bạch ngạch nương còn ở ở bọn họ trong lòng ngạch nương vẫn luôn như vậy cường đại trong tiềm thức bọn họ là không tin ngạch nương sẽ xảy ra chuyện bởi vậy lúc trước bọn họ tuy rằng sợ hãi nhưng ít nhất chính mình sau lưng còn có chống đỡ nhưng là hiện tại bọn họ tinh thần lực rõ ràng cảm giác đến ngạch nương đã không có hô hấp cùng tim đập nói cách khác ngạch nương đã chết tại sao lại như vậy rõ ràng vừa mới còn hảo hảo ngạch nương tuy rằng rất khó chịu chính là bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được ngạch nương sinh mệnh hơi thở phi thường sinh động chính là như thế nào đ ỗ n g nhiên liền bọn họ không nghĩ tin tưởng chính là hiện thực làm cho bọn họ không thể không tin bi từ tâm tới mấy người hốc mắt không tự chủ được đỏ nhỏ nhất ái lan châu cùng tiểu c ử u đã trực tiếp va hoa khóc lớn lên tường rút về tay qua đi nhìn xem ngạch nương tiểu lục tuy rằng trong lòng khó chịu chính là hắn còn biết ngạch nương không có hoàn toàn rời đi chỉ cần quay đầu lại tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể c h u y ể n thế bất quá ngạch nương có thể hay không không nhớ rõ bọn họ liền không nhất định thiên địa chi uy không phải như vậy dễ chịu mặc dù ngạch nương cường căng qua đi cũng khó tránh khỏi sẽ đã chịu một ít tổn hại chờ ngạch nương khôi phục về sau có lẽ sẽ tạo thành một ít ký ức thiếu hụt cũng là có khả năng bất quá c o n hảo chỉ cần ngạch nương còn ở liền có hy vọng bất quá hiện tại hoàng a mã còn ở nơi này chuyện này là trăm triệu không thể nói ra hoàng a mã có thể tiếp thu bọn họ bất phàm là bởi vì bọn họ vẫn luôn tiềm di mạc hóa ảnh hưởng hoàng a mã chính là ngạch nương lần này lại là thật đánh thật không khí chết mà sống lại ở cái này triều đại cũng không phải là cái gì chuyện tốt hiện tại quan trọng nhất chính là chăm sóc hảo tiểu đệ ngạch nương liều mạng sinh hạ tiểu đệ bọn họ nhất định phải làm tiểu đệ khỏe mạnh lớn lên bởi vậy ở h ái lan châu ba người tưởng rút khỏi thời điểm tiểu lục lập tức mở miệng ngăn cản nói không cần buông tay ngạch nương đã không có tiểu đệ còn ở cánh mạng của hắn liền ở trong tay các ngươi hắn là ngạch nương để lại cho chúng ta lễ vật chúng ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố bảo hộ hắn nói chuyện tiểu lục liền thu hồi vẫn luôn chống kết giới hiện tại đã không cần ngạch nương đã không có đi đến ái lan châu bên người ra tay giúp bọn họ ổn định nơi này năng lượng hắn có thể cảm giác được ngạch nương xảy ra chuyện trong nháy mắt tiểu đệ giống như cũng cảm giác được hắn buôn phía linh lực bạo động một cái trước mắt chính là bởi vì có chính mình trấn an tiểu đệ mới có thể an tính lại đến nỗi ngũ ca lúc này tiểu lục không nghĩ quáy rầy hắn ngạch nương sinh mệnh ở ngũ ca trong tay trôi đi loại này trơ mắt nhìn lại cảm giác bất lực nhất định làm ngũ ca đặc biệt khó chịu lúc này vẫn luôn ngây ngốc nhìn ngạch nương tiểu ngũ cũng thu thập hảo trong lòng bi thương hắn là ca ca như thế nào có thể còn so ra kém các đệ đệ mội mội bình tĩnh lúc này bọn họ đúng là yêu cầu chính mình thời điểm bởi vậy mặc dù lại như thế nào khổ sở cũng không thể biểu hiện ra ngoài kế tiếp còn có rất nhiều sự tình yêu cầu chính mình tới làm đi vào tiểu c ử u bên cạnh gia nhập bọn họ đội ngũ tiểu lục nói rất đúng tiểu đệ là ngạch nương để lại cho bọn họ lễ vật bọn họ không thể làm tiểu đệ xảy ra chuyện bằng không thật là thật xin lỗi ngạch nương chương sáu trăm mười sáu tử vong nhị hoàng thượng ở nghe được ô hi cắp tử vong thời điểm hắn trong đầu liền cái gì cũng nghe không đi vào cả n g ư ờ i cứng đờ ôm ái lan trâu trong đầu trống rỗng hắn không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì vì cái gì trước đó không lâu các phi tử còn ở cùng hắn chúc mừng càng không có nha đầu nói cái gì khó x i n h nói này liền thuyết minh hết t h ả đều là thuận lợi chính là vì cái gì ố hi cắp liền đã chết không phải vẫn luôn hảo hảo sao đ ố i là tiểu ngũ trước làm hắn thanh tràng sau đó tiểu ngũ làm cái gì đ ố i tiểu ngũ nhất định biết như là bắt được cái gì hoàng thượng quay đầu nhìn về phía tiểu ngũ mở miệng hướng dò hỏi chỉ là nhìn đến tiểu ngũ trên mặt cố nén bi thương còn có tiểu lục hải lan châu đỏ bừng hốc mắt cùng với bên thai quay chung quanh tiểu cựu cùng ái lan châu hai người tiếng khóc hoàng thượng thở dài trung quy vẫn là không có thể hỏi xuất khẩu đúng vậy ô h i cắp là bọn nhỏ ngạch nương nàng đã không có bọn nhỏ đã rất khổ sở chính là dưới tình huống như vậy bọn họ còn muốn đánh lên tinh thần cứu trị đệ đệ chính mình làm sao có thể nhận tâm trách cứ đâu chỉ là nghĩ vậy hết thể đều là đứa bé kia mang đến lúc này hoàng thượng ngẩng đầu nhìn về phía không chung ánh mắt mang lên trách cứ cùng oán hận nếu là không có đứa bé kia thì tốt rồi không có đứa bé kia này hết thể đều sẽ không phát sinh đứa bé kia chính là một cái thai tinh vừa sinh ra liền khắc đã chết hắn mâu thân còn liên lụy đến ca ca tỉ tỉ vì hắn bị nhiều như vậy cực khổ tiểu ngũ tiểu lục tuy rằng cũng ở toàn tâm toàn ý cứu trị tiểu đệ chính là bọn họ minh bạch cái lan châu cùng tiểu cựu kiên trì lâu như vậy mặc dù có bọn họ hỗ trợ chỉ sợ cũng đã tới rồi cực điểm bọn họ nhưng thật ra muốn cho tiểu cựu cùng ái lan châu rút khỏi dù sao có hai người bọn họ chống đã vậy là đủ rồi chính là nghĩ hiện tại ngạch nương không có hai người bọn họ không có việc gì làm thời điểm đối loại này thương tâm khả năng liền sẽ vô hạn phóng đại hiện tại hắn cùng tiểu lục khẳng định đằng không ra tay tới an ủi bọn họ cùng với như vậy còn không bằng làm cho bọn họ lại kiên trì kiên trì đâu có một việc có thể rời đi một chút lực chú ý cũng không tồi bởi vậy tiểu ngũ liền không mở miệng chính là vẫn là thời thời khắc khắc chú ý đệ đệ mội mội biểu tình một khi bọn họ có không chịu nổi biểu tình liền lập tức dừng lại cũng bởi vậy hoàng a mã biểu tình biến hóa đều ở tiểu ngũ trong mắt thấy như vậy một màn tiểu ngũ trong lòng có chút sốt ruột hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra hoàng a mã suy nghĩ cái gì vừa mới hắn cũng là như vậy suy nghĩ chính là hắn có thể thực tốt điều chỉnh tâm tình của mình hoàng a mã lại không nhất định rốt cuộc chính mình trong lòng minh bạch ngạch nương còn có thể trở về chính là ở hoàng a mã trong mắt ngạch nương là thật sự đã chết hơn nữa ở hoàng a mã sinh thời ngạch nương linh hồn cũng không biết có thể hay không từ tu dưỡng t r u n g tỉnh lại đi truyền thế càng không cần phải nói truyền thế về sau lại cùng hoàng a mã tái tục tiền duyên đối với chuyện này hắn cũng thực bất đắc dĩ kỳ thật nếu là có thể hắn không nghĩ chuyện thế về sau ngạch nương lại lần nữa gặp được hoàng a mã đi theo ngạch nương lâu như vậy hắn nhiều ít có thể nhìn ra được tới ngạch nương tuy rằng luôn là ngoài miệng nói đúng hoàng a mã chỉ có ân tình nhưng là chỉ có nàng chính mình biết này phân ân tình rốt cuộc có hay không biến trước. hoàng a mã không thể tu luyện nói cách khác hắn chú định không thể lâu dài làm bạn ngạch nương nếu lần này có thể cho ngạch nương cùng hoàng a mã hoàn toàn chặt đứt liền không cần lại tương nộ g hắn cũng không nghĩ ngạch nương thương tâm bất quá lúc này hắn đầu tiên phải làm chính là đừng làm hoàng a mã đối tiểu đệ tồn tại có cái gì oán hận chính là cũng không thể nói rõ rốt cuộc hoàng a mã không cần mặt mũi sao nghĩ nghĩ tiểu ngũ mở miệng nói ái lan châu tiểu k i ử u đ ừ n g khóc lại kiên trì một chút thực mau thì tốt rồi chính là cách ngạch nương nàng hai cái tiểu nhân liếc cái miệng nhỏ trong lòng rất khổ sở bọn họ đều tưởng từ tư bỏ bọn họ kiên trì lâu như vậy chính là đổi lấy kết quả lại là ngạch nương đã không có đã không có ngạch nương bọn họ về sau phải làm sao bây giờ tiểu đệ là ngạch nương để lại cho chúng ta chân quý nhất lễ v ậ t mặc kệ cuối cùng kết quả như thế nào chúng ta đều phải chỉ mình cố gắng lớn nhất ái lan châu tiểu cửu ngũ ca biết các ngươi có phải hay không trách cứ tiểu đệ tiểu ngũ tận lực ở trên mặt xả ra một mặt mỉm cười quay đầu nhìn ái lan châu nói ái lan châu cùng tiểu cửu đều chu cái miệng nhỏ không tình nguyện gật gật đầu cũng không biết là ở đáp ứng ngũ ca nói muốn tiếp tục kiên trì vẫn là trả lời ngũ ca nói phải t r ă n g trách cứ tiểu đệ bọn họ kỳ thật cũng không biết lý trí thượng bọn họ biết không hẳn là trách cứ tiểu đệ chính là tình cảm thượng chỉ là cảm thấy nếu không phải tiểu đệ ngạch nương cũng sẽ không đã không có bọn họ vẫn là sẽ thực hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau Ha! Tiểu ngạch ũ cũng trên mặt xả gượng ép tươi cười tiếp tục trách tiểu biết. Trước ra gượng nổi nói, không cần trách cứ tiểu đệ, hắn không có sai. Hắn cái gì cũng không n xả ca sai. kia gì g cười ép cái cứ có đệ, nương liền i b ế tình sinh hạ tiểu đệ sẽ tiểu thai nạn, chính là đối với ngạch nương tới nói tiểu giống nàng mang đến nạn, chính ngạch nương cùng chúng ta là giống nhau. Ngạch nương hạ cho ta t đệ đệ là là nguyện chính mình chịu khổ cũng muốn sinh hạ tiểu đệ chúng ta muốn hoàn thành ngạch nương nguyện vọng bảo vệ tốt tiểu đệ nói cho ngũ ca các ngươi có thể hay không làm tốt một cái đủ tư cách ca ca tỉ tỉ tựa như ngũ ca bảo hộ các ngươi chiếu cố các ngươi giống nhau bảo hộ chiếu cố tiểu đệ có thể hoa、wow. hai cái tiểu nhân lớn tiếng trả lời chính là vẫn là cảm thấy rất khổ sở ngạch nương đã không có bọn họ về sau đều không thể thấy ngạch nương không thể trách cứ tiểu đệ ngũ ca nói tiểu đệ là ngạch nương lưu lại lễ vật chính là bọn họ trong lòng đau quá